Lưu Diệu Muội nghe xong Lưu Ngọc Mai nói xong, lại là mắt một hồi nói, "Đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta nói cho các ngươi, Hái Quân cùng Chí Huy đang ở trưởng thân thể, các ngươi nhiều cho ta làm điểm nhi sống, nếu là phát hiện hai người các ngươi lừa biếng, chậm trễ trông chọi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." "Đó là đó là, nương nói rất đúng." Lưu Ngọc Mai cười trả lời. Vương Quế anh cúi đầu phiên một cái đại đại xem thường, trong miệng lại là thấp giọng nói: Hào. Chạy nhanh trở về ngủ đi, đừng chậm trễ ngày mai làm việc. Lưu Yêu mỏi ngáp một cái hướng tới hai người phất phắt tay, Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh đều khắc hoải tâm tư trở về phòng đi. Mục Thủy Nam ở ở vài thập niên trong phòng, lần đầu cảm giác được thế lương, trước kia điều kiện như vậy hư thời điểm, hắn trở lại cái này thuộc về hắn phòng khi, trong lòng đều là ngợp ngào, bởi vì này trong phòng có hắn thế nữ, hắn một hồi tới, nhìn đến thế nữ gương mặt tươi cười, lại khổ lại mệt đều không tính cái gì. Mục Thủy bỗng nhiên nhìn nhìn chính mình bên tay phải, Chu Thủy Liên vẫn luôn là ngủ ở nơi đó, chính là hiện tại, hắn bên tay phải lại là trống trơn, hiện giờ cái này cũng không tính đại trong phòng trước mắt khắp nơi đều tràn ngập lạnh như băng hơi thở. Ngày xưa Hoan Thanh Tiếu ngữ phảng phất còn ở bên hai, Mục Thủy không khỏi rụt rụt bả vai, khó có thể miêu tả cô độc đem hắn hoàn toàn vây quanh, hắn trằn trọc một đêm chưa ngủ. Chờ đến buổi sáng một cổ vũ dữ đánh úp lại, Mục Thủy có chút mệt nhọc, hắn đôi mắt mới vừa nhắm lại, đã bị bạch bạch tiếng đập cửa bừng tỉnh. "Mục Thủy, mau đứng lên, nên đi trong đất làm việc." Lưu Yêu muội thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Mục Thủy đầu choáng váng hôn trầm trầm, hắn trở mình, không để ý đến, kết quả môn lại đột nhiên bị bên ngoài người một phen đẩy ra, ngay cửa gỗ vốn dĩ liền không phải thực rắn chắc, bên ngoài người một dùng sức, là có thể mở ra. Thái Dương đều phải ra tới, ngươi còn ở ngủ, trong đất một đống súng, lười đến cùng heo giống nhau, mau đứng lên. Lưu Yêu Muội nhìn đến Mục Thủy còn ở nằm, nàng đứng ở đầu giường, bóp eo chỉ vào Mục Thủy đầu bắt đầu mắng. Mục Thủy bị Lưu Yêu Muội này một mắng, lập tức thanh tỉnh lại đây, hắn nguyên lai không phải đang nằm mơ, hắn là thật sự lại về tới Mục gia. Mục Thủy ngơ ngẩn đứng lên. Con thất thần làm gì, nhanh lên đi. Lưu Yêu Muội nhìn Mục Thủy ngốc ngốc lăng lăng. Giận sôi máu, nàng thuận tay xách theo bên cửa sổ phóng quần áo, liền hướng tới Mộc Thủy đầu cốt đánh lên. Mộc Thủy bị Lưu Yêu Muội này một tá, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, một bên chống đỡ đầu, một bên nói: "Nương, đừng đánh, ta đây liền đi." Động tác nhanh lên nhì. Lưu Yêu Muội nghe được Mộc Thủy xin tha, lúc này mới dừng tay, sau đó đi ra môn. Mộc Thủy đem quần áo chạy nhanh mặc vào đi ra cửa phòng, chỉ thấy trong viện Lưu Ngọc Mai, Vương Quế Anh cùng một Vĩnh Huy, một cái quân đều mang theo nông cụ đứng ở trong sân. "Nị bá, ngươi chính là Hưởng Phúc quân a, này đều khi nào còn không dậy nổi giường, chức công còn phải mọi người đều chờ ngươi a." Một cái quân âm dương quay khi nói. "Bớt chênh cãi, chạy nhanh đi thôi." Lưu Yêu muội ra tiếng nói. Mộc Thủy Mơ màng hồ đồ đi theo đại gia cùng nhau hướng tới mộ gia trong đất đi đến, mộ gia mà cũng không tính nhiều. Lẽ ra giống mục gia nhiều người như vậy, đã sớm hẳn là phiên xong rồi, chính là một căn mục sinh hai gia đều sợ nhà mình làm sống so đối phương nhiều, bởi vậy hai nhà người làm khởi sự mỗi người đều là không chút để ý, lần này kéo dài tới cuối cùng, lúc này mới sốt ruột lên. Vì thế liền súi dục Lưu Yêu Muội đi tìm mục thủy mượn ưu, kết quả này Nưu mới dùng một ngày. Lúc này không chỉ có Nưu không có, còn tổn thất một căn mục sinh hai cái sức lao động, chờ vào trong đất. Lưu Ngọc Mai chỉ vào phía trước còn không có lật qua một lần mà chỉ cấp một thủy, là một thủy đi phiên bên kia mà. Sau đó chính mình cùng Vương Quế Anh rất có an ý mang theo một cái quân cùng Mộc Vĩnh Huy chậm rì rì ở Đa Phiên không sai biệt lắm trong đất có một chút không một chút lay. Mộc Thủy cảm giác hình như là về tới trước kia giống nhau, chẳng qua hắn quay đầu lại, lại không có lại nhìn đến Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú đi theo hắn phía sau, chỉ có hắn một người lẻ loi kéo cày ruộng công cụ, chậm rãi đi trước. Bởi vì buổi sáng không ăn cơm, hơn nữa buổi tối lại không ngủ, này đặt ở trước kia, kỳ thật cũng không tính cái gì. Chẳng qua, này gần 1 năm thời gian, Mộc Thủy sớm đã thành thói quen một ngày ta bữa cơm, đúng hạn ngủ nghỉ ngơi, trước mắt bỗng nhiên thay đổi làm việc và nghỉ ngơi quy luật, hắn có chút không thích ứng. Mộc Thủy lê trong chốc lát mà sau, hắn đầu có chút vượng, vì thế liền muốn đi bóng cây hạ nghỉ ngơi một lát, chỉ là hắn mới vừa buông trên người dây thửng Lưu Ngọc Mai liền lớn tiếng hỏi: "Lão nhị, ngươi sao lại thế này a?" Nghỉ ngơi một chút. Mục Thủy không chút nào để ý nói, Mục Tú thưởng xuyên nói: "Làm việc phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, như vậy hiệu suất còn cao chút. Nói cách khác, mệt nhọc khi tinh thần không tốt, ngược lại còn dễ dàng làm việc không hiệu suất, cuối cùng người cũng rất mệt, sự tình cũng không có làng hảo. Lúc này mới làm nhiều ít, ta cùng quê anh đều còn ở làm, ngươi liền phải nghỉ ngơi." Lão nhị, không phải ta nói ngươi, ngày lạnh quá lâu rồi, này làm khởi sống tới liền chúng ta đều không bằng." Lưu Ngọc Mai cất cao thanh âm nói. "Đại tẩu, đừng nói nữa, chúng ta chính là nghèo khổ mệnh, nhân gia có cái sẽ kiếm tiền nữ nhi, không giống chúng ta, di phúc cũng chưa hưởng qua." Vương Quế Anh nhìn Mục Thủy cũng tức giận nói, "Nếu không phải hắn quá không bản lĩnh, liền trong nhà lão bà hại tử đều quản không được, lúc này dùng ngươi làm việc nhiều mau nhiều nhẹ nhàng a." Con sẽ kiếm tiền nữ nhi làm sao vậy? Kiếm lời không cho lão tử dùng, không nghe lão tử lời nói, kia cũng là hoang phí." Lưu Ngọc Mai sau khi nói xong, bật cười. "Cũng là." Mục Thủy nghe Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh kẻ sướng người họa, hắn trong lòng dần dần có họa toát ra tới, hắn làm này hết thảy là vì cái gì? Những người này không cảm kích liền tính, còn muốn nói nói như vậy ra tới, này quả thực làm người quá tâm lạnh. "Chỉ là Liên Tính là sinh khí lại có thể thế nào, Mục Thủy vẫn là nhìn xuống, bằng không hắn có thể đi nơi nào đâu, Chu Thủy Liên cũng không cần hắn, hắn không nhà để về. Mục Thủy yên lặng lại đem dây thường tròng lên trên người, tiếp tục tay ruộng, mà Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh lại là nhìn nho cười, tiếp tục lười biếng lên. Mùa xuân thu hoạch lúa mạch, các gia các hộ đã trang hảo túi, quê nhà đã đem mỗi nhà ứng trước lương thực nộp thuế thông chi một phát xuống, dưới căn cứ phân điển đến hộ cùng chế độ công hữu phân chia, đều là 80 cân mỗi mẫu. Chương 214. Trước kia mọi người đều là xe mở chế thời điểm, bởi vì trồng trọt cùng các loại nguyên nhân, sản lượng không cao, giao xong lương thực nộp thuế, cũng liền không dư lại nhiều ít, chỉ có thể hỗn khoai lang đỏ làm rau dại ngao đến thu hoạch vụ thu. Chính là hiện giờ phân điển đến hộ lúc sau, tình hình đại không giống nhau, đại gia chiếu cố cùng sở hữu đồng ruộng cùng chiếu cố nhà mình mà hoàn toàn đều không phải một cái thái độ. Liên uấn lần này cải cách lúc sau thu hoạch tới nói, chế độ công hữu mỗi mẫu sản lượng bình quân là 180 cân, mà phân điền đến hộ mỗi mẫu có thể đạt tới 230 cân tạ hữu, vượt đi giao thượng lương thực nộp thuế, đó chính là mỗi mẫu nhiều 50 cân lương thực, hai mẫu đất nhưng chính là 100 cân, người một nhà tỉnh tỉnh ăn, cũng có thể ăn 2-3 tháng. Trong lúc nhất thời, nếm đến ngon ngọt phân điền đến hộ các hương thân, Làm khởi sống tới càng là khí thế ngất trời, mà quan vọng đăm, kia chế độ công hữu các hương thần, bắt đầu cái cỏ ẩm ý cũng muốn phân đồng ruộng. Mục Tú nhận được hiến lương thông tri đơn sau, ngày hôm sau rạng sáng liền cùng Trần Húc Huy khua xe bò, đem thu tốt lúa mạch kéo đến lương thực thu về trạm đi hiến lương. Hiến lương địa phương cơ bản đều là ở trấn trên, phụ cận rất nhiều thôn trang đều sẽ lại đây, bởi vì giao thời điểm quá trình tương đối phức tạp, tốn thời gian tương đối nhiều, yêu cầu xếp hàng. Kiểm nghiệm, phân cấp bậc, phơi nắng, trừ tra, về đường. Cho nên đại đa số người đều là dạng sáng thiên không lượng ghi, các gia các hộ có bộ xe lửa, có khua xe bò, có lôi kéo xe đẩy hai bánh sôi nổi hướng lương trạm tới rồi. Nóng rát Thái Dương quay lại địa, dưới mái hiên, đứng đầy mặt đổ mồ hôi chờ hiến lương làng trên xóm dưới các hương thân, mỗi người trong tay cầm mũ rơm, không ngừng quạt phong. Lương trạm sở hữu nhân viên công tác đều toàn bộ ra trận. Ở lương trang nội, bắt mắt vị trí trên tường đều viết Bạch Đế Hồng tự hỉ giao hái quốc lương chờ khẩu hiệu khẩu hiệu. Loại này thời tiết, đứng ở dưới mái hiên cùng ở thái dương phía dưới không có gì khác nhau, tuy rằng năm nay thu hoạch không tồi, nhưng là đại gia lúc này đều bị mặt trời chói chang phơi hủy hoại hữu sỉu, gục xuống mặt, chỉ hy vọng chạy nhanh đến viên chính mình. Trần Húc Huy đi lấy một cái biên lai, like, sau đó xếp hàng chờ. Người này lương thực không được, không phơi hại lại kéo về đi phơi hai bà thiên. Một cái trắng chẻo mập mạp nhân viên công tác, trong tay cầm cái trường trọc tử, hướng xe đẩy hai bánh thượng vừa đứng, rất quen thuộc liền chui vào lương túi thuận tay một đảo, mạch viên liền đến trong lòng bàn tay, hắn lúc này chính thực không kiên nhận đối với trước mặt người ta nói nói. Người nọ vừa thấy chính là trung thực cái loại này người, sẽ không nói lời hay, giống nhau tới giao lương thực người, nhìn thấy nhân viên công tác đều sẽ nói nói lời hay, cười định nọt, hoặc là tắt điếu thuốc, chính là sợ nhân viên công tác chọn nhà mình lương thực tận số, sau đó làm kéo về đi, rốt cuộc đại trời nóng thực không dễ dàng. Đại đội cán bộ thúc dục lại thúc dù, mỗi người đuổi tới lương thực trạm khoảng cách cũng không gần. Ta này lương thực thật sự phơi hảo, không tin ngươi nhìn nhìn lại. Ngươi nọ vội vàng dùng tay lay trong túi tiểu mạch, vội vã chứng minh chính mình tiểu mạch không thành vấn đề. Một bên đi một bên đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Ta nói không hảo chính là không hảo, chạy nhanh, tiếp theo cái. Cái kia nhân viên công tác vệ khởi mấy viên hướng trong miệng một ném, một tán, sau đó không kiên nhận vất tay. Kia lương thực, thoạt nhìn khô giáo no đủ, rõ ràng đều là phơi đến hảo hảo. Trong đám người, mọi người đều là có chút giận mà không dám nói gì, sợ nhân viên công tác cũng sẽ khó xử chính mình, người nọ chỉ có thể đem lương thực túi chất hảo, phóng tới xe ba gác thượng, lão đảo lắc lư đẩy lên. Ủ nhục cụp đuôi chuẩn bị về nhà đi. Lương thực tốt xấu, toàn dựự nhân viên công tác tới Bình Định, nộp lên lương thực nộp thuế cũng là sẽ phân ba bảy loại, lương thực tốt, dựa theo cân số giao, lương thực phẩm chất kém, liền phải nhiều giao một ít. Mục Tú thật sự có chút nhìn không được, rõ ràng nhân ra lương thực còn có thể, chính là nhân viên công tác chính là cố ý khó xử, vì thế nàng vòng cái vòng, chạy tới, đối với người nọ nói nói mấy câu, người nọ đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau lại Trần Trờ gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, người nọ nhi tử đem lương túi phiên phiền, đem chọc lỗ nhỏ phiên đi xuống nhìn không tới, sau đó một lần nữa xếp hàng. Trờ Mục Tú lại nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ đã mở hòm phiếu cần đi. Nguyên lai like Mục Tú làm cho bọn họ đi mua bao yến, đổi cái người nhà bài đến trước mặt Đam Yên một đệ, là được, cái này biện pháp quả nhiên hữu hiệu. Quá xưng địa phương Lương Trạm nhân viên công tác một bên thần khí ngậm đại trước môn thuốc lá, một bên gẩy đẩy bản tính, một phen trước ghế tử ngồi ở cân bàn bên, ghế dựa biên lập đem đặc mỡ lợn bố thái dương rủ, cái kia thần khí kính, sống thoát thoát cũ xã hội địa chủ kia hình thái. Nhanh lên nhanh lên, đều tê cái gì, xếp thành hàng xếp thành hàng. Nhân viên công tác một bên đều, một bên xóa hẳn, nếu không phải này công tác có nước lột vớt, ai nguyện ý như vậy nhiệt thiên tới nơi này nó? Lúc này đến phiên mục túi ra xương lương, từ rạng sáng ra tới đến bây giờ đều mau giữa trưa, mục túi đều có chút mệt mỏi. Hai người cố hết sức một túi một túi hướng xương thượng dọn, tổng cộng có 8 túi, dọn hảo lúc sau, Trần Húc Huy không kịp lau mồ hôi, liền trước cấp nhân viên công tác để yên, kia nhân viên công tác một bên đánh ha ha, thuận tay tiếp nhận thuốc lá phòng ở cân bản thượng sổ sách biên, sau đó thuần thục lấy ra lúa mạch kéo kẹt kéo kẹt cắn cắn. Hảo hảo, nhất đẳng lương Dọn đi xuống đi. Nhân viên công tác một bên đem cắn quá hạt kê chiều cân bản biên thấp hèn phun ra đi, một bên hướng tới Trần Húc Huy nói. Trần Húc Huy cùng mục tú lại lại lần nữa đem túi một túi túi hướng kho lúa dọn, kho lúa nhập khẩu ở hai đầu, muốn thượng 5-6 mét cao bậc thang, dọn đi lên sau, mở ra túi khẩu, đem lương thực đi xuống đảo, xong rồi đem túi thu hoạch lại xuống bậc thang lại đem một khắc túi dọn đi lên, mấy chênh xuống dưới. Quần áo là không, có một chút làm địa phương. Nhân viên công tác khai hảo biển lai, Mục Tú cẩn thận thu hảo, lăn lộn 3 ngày, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi lương trạng. Trần Đại Ca, chúng ta mau trở về đi thôi. Mục Tú bị phơi một chút án uống đều không có, chỉ cảm thấy khát. "Hảo." Trần Húc Huy ra xe bò trở về chạy đến. Dọc theo đường đi, Trần Húc Huy muốn nói lại thôi, Mục Tú phảng phất nhìn thấy Trần Húc Huy ý tưởng giống nhau, nàng thở dài nói: Trần Đại Ca, ta biết chúng ta như vậy không đúng, chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai làm chúng ta thấp cổ bé họng? Kia vì cái gì không đi nói cho bọn họ lãnh đạo, làm cho bọn họ lãnh đạo tới xử phạt bọn họ? Trần Húc Huy rầu rĩ nói, bọn họ làm này đó, trên đỉnh lãnh đạo chưa chắc không biết, nhưng bọn họ dám làm như thế, vậy khẳng định là không sợ. Mục Tú thở dài nói, trước mắt giống loại này quốc doanh lương trạm lương xưởng, đều là nhà nước Bên trong người mỗi người đều là bắt sát, giống loại này vất vả sống, không có gì chỗ tốt hay nguyện ý tới làm à, cho nên phía dưới những người này động tác nhỏ, chỉ cần không phải quá phận, lãnh đạo đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng đúng là như thế, ở phía sau biên cải cách sóng chiều hạ, đầu tiên đóng cửa đứng mũi chịu xào chính là những người này hình người tệ đi vào ăn nhà nước cơm nhà máy. Trưng 215 đáng ghê tởm sắc mặt. Vậy biện pháp gì cũng chưa sao. Chỉ có thể tùy ý bọn họ tới làm khó dễ sao? Trần Húc Huy cảm xúc có chút kích động. Trần đại ca, người đang làm trời đang xem, những người này sớm muộn gì sẽ tự thực hậu quả xấu. Mục Tú nghĩ đến sau lại quốc gia đóng cửa như vậy nhiều quốc doanh đơn vị, nàng tràn đầy cảm xúc nói, đúng là bởi vì những người này đều tự nhận là phụng bát sát, cả đời lại không cần lo lắng, rất nhiều người liền sinh ra lời biếng, không tư tiến thủ cảm xúc, giơ sống mẹ sống đều không muốn đi làm. Có nước luộc tranh phá đầu đi đoạt lấy làm, cho nên, này đó quốc doanh đơn vị mới có thể ở thời đại phát triển chung, không hề thích hứng cháo ưu, cuối cùng chung quy bị đảo thải. Ông trời thật sự có mắt sao? Ha ha, ta chỉ tin tưởng chính mình. Trần Húc Huy bỗng nhiên mặt lộ vẻ trầm trọng, theo sau liền lại không nói ngữ. Về đến nhà, Chu Thủy Liên cho bọn hắn lưu đồ ăn, hai người vội vàng ăn xong, liền tẩy xuyến một chút nghỉ ngơi, quá mệt mỏi. Lương thực nộp thuế giao xong lúc sau, các hương thân hạng nhất đại sự giải quyết, kế tiếp chính là bắt đầu cày ruộng gieo giống. Trong thôn đại đa số người đều gieo trồng lúa nước, mục tú trong nhà điệu thế cao, dẫn thủy không có phương tiện, loại lúa nước khó khăn khá lớn, cho nên mục tú thừa dịp văn cơm chiều thời điểm, đối đại gia nói, kia một mẫu nhiều mà, đã cày hảo, chờ lại ổ mấy ngày phì, chúng ta liền bắt đầu gieo giống đi. Ta xem có trong nhà lao động nhiều, đều đã bắt đầu giúp điền. Mục Tiểu Thảo hôm nay đi bờ sông giặt quần áo, mực nước đều hạ không ít. Nhà ta năm nay không loại lúa nước. Mục Tú nói làm đại gia chấn động. Kia, cái loại này cái gì? Trần Húc Huy Trần chờ hỏi. Loại đậu nành, hạt mè, khoai lang đỏ, bắp cùng đậu sọ. Mọi người đều trầm mặc, Chu Thủy Liên trước thở dài, sau đó nói, mọi người đều là loại lúa nước, ngươi loại này đó, tuy nói có thể ăn, nhưng là tổng không có lương thực có thể lấp đầy bụng đi. Nương, đệ nhất nhà ta mà không thích hợp loại lúa nước, đệ nhị nhà ta lại không thiếu ăn, làm gì luôn là loại lương thực a? Lần này ta cùng Trần Đại Ca đi lương trại, có chuyên môn thu đậu nành cùng hạt mè, hiện giờ đại gia sinh hoạt trình độ dần dần đề cao, theo sau này đó dùng ăn dù ăn gì cũng sẽ nhu cầu lượng lớn hơn nữa, dầu mè, dầu vộng dầu nành đều là không thể thiếu." Mục Tú Huyền Huyền nói tới. "Nương, Tú nói có đạo lý, này gạo lương thực nộp thuế lúc sau" Ván lương thực, ta xem rất nhiều gia đều là đi mua đồ, từ bờ sông trở về trên đường, dọc theo đường đi tịnh là sào rau du vị. Mục tiểu thảo tràn đầy cảm xúc, hơn nữa, nàng cũng biết, sau lại hạt mẹ đầu nành đầu phộng này, đó thu mua giới chính là so lương thực cao không ít. Vậy nghe Tú đi. Hiện giờ trong nhà người Tâm Phúc đã biến thành Mục Tú. Mục thủy mệt độ, hắn không biết ngày đêm làm việc, rốt cuộc ở đêm muộn ra mà đều lên xong sau, ngã xuống. Mai Mai, Nhị Thúc Thúc hắn giống như phát sốt. Một cái quân hoàng loạn chạy tiến nhà chính nói, Lưu Yêu Muội nhìn Mục Thủy một ngày cũng chưa xuất hiện, khiến cho một cái quân đi xem Mục Thủy đang làm cái gì. Kết quả một cái quân vào nhà sau, phát hiện Mục Thủy hôn thân nóng bỏng, khóe miệng khô nứt nằm ở trên giường hôn mê. Mọi người đều là làm giống nhau sống, liền hắn nhất tiểu quý, một chút liền bị bệnh. Lưu Ngọc Mai bĩu môi. Đau đầu nhất góc ai không có a, không có việc gì Khiến cho hắn ngủ, ngày mai thì tốt rồi. Lưu Yêu Muội không cho là đúng nói. Ta chân thật đức ta cũng chưa nói cái gì, liền một cái phát sốt, có cái gì đại kinh tiểu quái. Một căn hương trong miệng gấp một chiếc đũa đồ ăn, biên nhai biên nói: "Nương, năm nay chúng ta nhưng xem như được mùa a." Vương Quế Anh bưng thức ăn tiến vào phòng tới trên giường đất sau, liền ngồi đến giường đất phía dưới một cái bàn nhỏ trước, cười khanh khách nói: "Vương Quế Anh nói: Làm mọi người đều không hề chú ý một thủy sinh bệnh vấn đề, tập thể đều nở nụ cười. Kia cũng không phải là, nhà ta kia kho lúa bên trong một hồi trang như vậy mãn, nếu là lúa nước cũng là như thế này, kia nhà ta năm nay lương thực cước chừng đủ ăn. Lưu Yêu mọi biểu tình vô cùng thỏa mãn. Vẫn là nương anh mình, lựa chọn chúng ta chính mình làm một mình, ngươi xem Lý lão nhân già, nhà hắn người cùng nhà ta nhưng giống nhau nhiều, một phòng người vẫn là tuyển kiếm công điểm. Ta buổi sáng gặp được Lý Lao Thái, Lý Lao Thái ở nơi đó lau nước mắt mắng Lý lão nhân, "Nương, người khác xem nhà ta đỏ mắt đâu?" Vương Quế anh nghĩ đến sáng nay nhìn đến sự, không khỏi che miệng nở nụ cười. Ta liền nói, "Nhà này nương đương ra, chuẩn không sai." Mục Sinh hướng tới Lưu Yêu mọi giơ ngón tay cái lên. Lưu Yêu mọi càng là ngửa đầu, đáp ý nói, "Ta ăn qua muối so các ngươi ăn qua cơm đều nhiều, nghe ta nói, về sau nhật tử quá càng tốt." kia khẳng định, nhà này đều nghe nương." Mục Sinh gật đầu nói, "Đúng rồi, lão nhị kia làm sao bây giờ? Liền như vậy chủ nhà ta." Lưu Yêu Muội bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Đại gia nhất thời đều bị hỏi ở, Lưu Ngọc Mai nghĩ nghĩ sau cau mày nói, "Trong nhà phía sau còn muốn thấy mẹ gieo giống, hắn nếu là đi rồi này sống ai làm? Các ngươi nhiều người như vậy đều là ăn không ngồi rồi sao? Thay ruộng sối đất các ngươi nói sức lực không đủ làm lão nhị hỗ trợ." kia có thể, nay thấy mẹ các ngươi liền cong khom lưng sự tình, chẳng lẽ còn đến làm lão nhị đi làm? Hành, các ngươi nếu là ai không muốn làm sự, vậy đem chính mình lương thực nhường cho Hàn An, chính mình đói bụng đi. Lưu Yêu muội bang một tiếng, đem trong tay chiếc đũa hướng trên bàn một phách, mọi người đều đồng thời rụt rụt cổ. Nương ngươi nói rất đúng, nay giúp lão nương nhóm chính là ái lời biếng, mỗi ngày hận không thể gì sống đều không làm, loại cái lúa cùng có thể mệt chết nàng giống nhau. Một sinh nói dùng ánh mắt hung hăng phiết liếc mắt một cái Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai tức khắc túi đầu đi, hai mắt mang theo không căm lòng, nhưng là lại một câu cũng không dám nói. Vẫn là nương tưởng chú đáo, chúng ta năm trước loại tiểu mạch thời điểm, cũng không gặp nhị thúc đắp bắt tay à, còn không phải là tới hỗ trợ cày ruộng phiên mà, ta dựa vào cái gì muốn dưỡng hắn, hắn có chính mình lao bà hài tử, nhân ra trong nhà có tiền thực, nghe nói đốn đốn đều là nổi tiếng dầu chiên bạch diện màn thầu. Một ngày muốn ăn được mấy cân thịt ba chỉ đâu, an thời điểm cũng không thấy tới hiếu thuận quá nương, nhà ta cơm canh đạm bạc nhân gia cũng sẽ không hiếm lạ. Vương Quế Anh nhưng không muốn mục thủy ở nơi này, ban đầu đều nói tốt, mục thủy cái kia cũ nhà ở, chờ mùa thu khi đẩy ngã, chứng kiến cái phòng ở cấp Mục Vĩnh Huy nói tức phụ dụng, nếu là mục thủy chủ hạ, đến lúc đó Mục Vĩnh Huy phòng ở làm sao bây giờ? Chính là cái này lý, cái này không lương tâm. Ta đây liền làm hắn hồi chính mình ra đi." Lưu Yêu Muội bị Vương Quế anh nói châm ngòi có chút phía trên, nàng đứng lên liền tính toán đi ra cửa đuổi Mục Thủy đi. Kết quả chờ Lưu Yêu Muội tới rồi Mục Thủy phòng, lại phát hiện Mục Thủy không thấy, ngay cả Mục Thủy tới khi mang tay lại cũng không thấy, Lưu Yêu Muội ước gì Mục Thủy chính mình đi rồi, trước mắt nhìn đến Mục Thủy như vậy biết điều liền đi rồi, không khỏi hừ tiểu khúc hởi nhà chính đi. Mục Thủy vốn dĩ mở mắt ra sau, cảm thấy giọng nói nóng rất đau. Vì thế dây rũa liền đi hướng nhà chính, tưởng lộng chén nước uống, không nghĩ tới còn không có đi vào, liền nghe được người trong phòng nói chuyện thiếm, hắn nghe xong những lời này sau, không khỏi tâm như cho tàn. Trưng 216 tiếp tục trông trọn. Đây là hắn không tiếc thương tổn đắc tội thế nữ cũng phải đi bang thân nhân, một thủy tự dễ ố cười cười sau, hắn lào đảo trở lại chính mình trong phòng, sau đó chịu đựng thân thể không khỏe, đem tay nải thu thật hảo. Nơi này quần áo đều là Chu Thủy Liên cùng Tú cho hắn chuẩn bị, mục thủy tính toán đều mang đi cũng sẽ không tiện nghi cấp mục gian này đó quỷ hút máu. Sắp trời đã tối, Mục Thủy một người lão đảo mang theo tay lẻo lang thang không có mục tiêu đi tới, chỉ là đi tới đi tới, dống nhiên hắn liền dừng bước chân, nguyên lai bất tri bất giác trùng, hắn thế nhưng về tới chính mình nguyên lai gia. Mục Thủy có chút xấu hổ xoay người liền đi, chỉ là trời đất quay cuồng dưới, hắn hôn mê bất tỉnh. Trở đến mục thủy lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, Mục thủy trong lòng một trận nhi mừng như điên, hắn dãy rủa ngồi dậy, rồi lại là thất vọng, túi thấp đầu xuống. Nay không phải trong nhà, nơi này bày biện rõ ràng chính là trấn húc huy phòng. Kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, trấn húc huy bưng một chậu nước gấm đi vào phòng, hắn trước tiên liền nhìn đến Mục thủy tỉnh. "Mục thúc, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?" Ta trong phòng bếp đang ở ngao cháo. Đợi lát nữa bưng tới cho ngươi uống. Trần Húc Huy học Mục Tú phía trước như thế nào chiếu cố hắn như vậy tới chiếu cố Mục Thủy? Ai? Ta như thế nào ở chỗ này? Mục Thủy thật sâu thở dài sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trần Húc Huy. Ta ăn qua cơm chiều sau trở về, kết quả mở ra đại môn liền nhìn đến ngươi ngã vào ven đường, sau đó 1 giờ, ngươi còn ở phát sút, cho nên ta liền đem ngươi kéo đã trở lại. Trần Húc Huy giải thích nói, Mục thủy nghe được nguyên lai like là cái dạng này, hắn dị thường thất vọng tối đầu, nhìn mục thủy như vậy, Trần Húc Huy cũng có chút không đành lòng, hắn ninh nhiệt khăn lông đưa cho mục thủy, chờ đến mục thủy lau sau, liền mang theo chậu rửa mặt đi ra cửa phòng. Trần Húc Huy ra cửa phòng sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền phải lộ hãm, nguyên lai like mục thủy bị phát hiện khi, Trần Húc Huy trước tiên liền hướng kêu nổi lên mục tú. Chu Thủy Liên mẹ con ba người đồng thời từ trong phòng chạy vội ra tới, nhìn đến Mục Thủy Liên như vậy ngã trên mặt đất ghi, mấy người vẫn là lo lắng xông tới, cuối cùng Chu Thủy Liên sờ sờ muột thủy cái trán, lúc này mới phát hiện Mục Thủy đang ở phát sốt. Trần Húc Huy dò hỏi mấy người làm sao bây giờ khi, Chu Thủy Liên che miệng không nói một lời liền khóc lóc chạy vào phòng, Mục Tiểu Thảo cũng là sắc mặt nặng nề đi theo vào phòng, Mục Tú chỉ có thể bất đắc dĩ công đạo Trần Húc Huy hai câu sau cũng rời đi. Trần Húc Huy cuối cùng khiêng Mộ Thủy về tới chính mình trong phòng, chỉ là Mục Tú không cho Trần Húc Huy nói cho Mộ Thủy này đó, Trần Húc Huy cũng chỉ hảo một câu đều không nói. Vì thế Mộ Thủy cứ như vậy, tạm thời cùng Trần Húc Huy ở tại một gian trong phòng. 15 mẫu đất, tuy nói nhiều, nhưng là đại gia đồng tâm hiệp lực, hơn nữa có này đồng ưu, cũng có thể vội lại đây, chỉ là phi thường vất vả. Trần Húc Huy sáng tinh mơ, lại nắm nhu xuống ruộng, bắt đầu dựa sạch hòn đá. còn có tam mẫu đất không có rửa sạch sạch sẽ, mục thủy mấy ngày trước bởi vì sinh bệnh vẫn luôn nằm nghỉ ngơi, hôm nay mục có chuyển biến tốt đẹp, hắn liền kiên quyết bỏ dậy, yên lặng đi theo Trần Húc huy phía sau giúp đỡ làm việc. Chỉ là mục tú cùng mục tiểu thảo đều coi như không thấy được hắn giống nhau, từng người làm từng người sự tình, dường như mục thủy không tồn tại giống nhau, mục thủy trong lòng đổ khó chịu, hắn càng là không nói một lời nỗ lực nhặt cục đá. Mục tú cùng mục tiểu thảo. Còn lại là trước đem trong thôn phân mà loại thượng hạt mè, hạt mè là loại hạng canh vật, thích hợp vùng núi gieo trồng. Vừa lúc một tú gia này khối địa là vùng núi, bằng không cánh đồng gieo trồng hạt mè nở hoa khi dễ dàng úng chết. Gieo trồng hạt mè thổ địa nếu quá phi nhiêu, sẽ dễ dàng đổ, khả sản lượng không cao, mỗi sản nhiều nhất không siêu 200 cân. Một tú gia miếng đất này, tuy rằng phô thật rải rinh dưỡng thổ, nhưng là đáy trước sau là cằn cỗi, đặc biệt thích hợp gieo trồng hạt mè. Tỉ muội hai cái, trước sau bận việc hai ngày, đem hạt mẹ toàn bộ gieo, liền bắt đầu đi đất hoang. Trước mắt tình huống là 15 mẫu đất hoang, có 3 mẫu đất hoang mới bắt đầu dọn dẹp, 5 mẫu đất hoang mới bón phân quá, còn có 7 mẫu đất hoang, một thú trong tối ngoài sáng đã đuổi theo rất nhiều lần phi, thổ nhuễu nhan sắc cũng cùng còn lại vài mẫu có phân biệt, nhưng là vẫn là thuộc về gầy thổ. Nay 7 mẫu đất, chuẩn bị một nửa loại bắp, một nửa loại đậu nành. Bởi vì là đất hoang, Yêu cầu dưỡng dục bồi thêm đất, mà bắt thu hoạch lúc sau, rơm côn có thể trực tiếp còn điền, có bồi phi độ phì của đất, cải tiến thổ nhuễng tác dụng. Hơn nữa bắt mầm kỳ cần phi lư ít, ở phân bón lót dùng lượng không đủ cánh đồng, lấy hiệu quả nhanh nỉ chỗ phân lân là chủ tới bón phân, giống nhau mỗi mẫu dùng lượng 10 kg tả hữu là được, có thể thỏa mãn bắp sinh trưởng lúc đầu đối chất dinh dưỡng yêu cầu. Mục tú sớm tại mấy ngày trước đây, liền bắt đầu sửa sang lại bắp hạt giống. Nàng ở không gian lấy ra hủ thực toan, sinh vật phì cùng với hơi phì, đem phân bón hòa tan, phun ở bắp hạt giống thượng, biên phun biên quái, sử phân bón dung dịch đều đều mà dính ở hạt giống mặt ngoài, hôm nay vừa lúc hong khô, liền cùng một tiểu thảo cùng nhau tới gieo giống. Tỉ, ta từ này đầu bắt đầu, ngươi từ kia đầu bắt đầu, nhớ rõ ta dạy cho người phương pháp sao. Mục tú nhấp khởi ông quần, mang theo hạt giống cùng xèn nhỏ, xuống đất phía trước, lại hỏi một lần một tiểu thảo. Người này rong rải đều mau thành tiểu lao thái bà, ta đã biết, hai bài khoảng thời gian không vượt qua 60 cm, hạt giống khoảng thời gian không vượt qua 20 cm. Mục tiểu thảo đã bị Mục Tú hỏi qua vài biến. Mục Tú con môi cười, bắt đầu gieo giống, nàng lần này lấy ra tới bắp hạt giống, cùng bình thường không giống nhau, nàng loại chính là ngô bắp, giống nhau mỗi mâu đất là 6000 cây tà hữu. Chỉ cần mà cây hảo, gieo giống là thứ mâu. Công chính là 5 ngày thời gian, bắp liền loại hảo, hai tỉ muội lại bắt đầu loại đậu nành, ruộng cạn hạ tra đậu nành hảo. Đậu nành yêu cầu phân bón thiếu, chống hạn năng lực cường, dễ dàng cấp lấy cao sản. Lần đầu tiên loại đậu nành, một mẫu đất có thể thu hoạch được chừng 400 cân đậu nành, chờ hạ tra một mẫu đậu nành, liền có thể thu hoạch 500 cân đậu nành. Cuối cùng nửa mẫu đậu nành là mục tiểu thảo một người gieo giống, bởi vì mục tú kia năm mẫu đất hoang muốn thu thập một chút Nàng chuẩn bị 4 mậu đất loại khoai lang đỏ, 1 mậu đất trồng hoa sinh. Khoai lang đỏ là một loại cao sản hỉ giáp thu hoạch, nhưng nó nhiều loại thực ở rốc thoải ruộng cạn hoặc hoang đất đỏ thổ địa thượng, phổ biến tồn tại thiếu giáp hiện tượng. Mục tú tuyển 2 mậu hãm sa lượng cao thổ địa tới loại khoai lang đỏ. Ở xói đất làm luôn khi, nàng cũng đã đem nửa ổ phân xanh hữu cơ phỉ thi hảo, hiện giờ lại ở mặt ngoài lại vài lên phân cho. Chỉ là khoai lang đỏ mầm yêu cầu cắm trước tầm đẳng. Tầm đằng sau có thể đề cao trồng song suất, ngắn lại hoán mầm kỳ, xúc tiến sớm phát, cái này mục tú còn ở ưng giống, mấy ngày nữa liền có thể thấy mặt. Khoai lang đỏ nếu gieo trồng hảo, một mẫu có thể sản 2000 kg. Đậu phộng sở dĩ gieo trồng thiếu là bởi vì đậu phộng đối với thổ chất yêu cầu phi thường cao, trước mắt mục tú gia sở hữu mà đều không có một khối thích hợp, này vẫn là mục tú hôm nay trộm đem kém thổ nhượn toàn bộ thu vào không gian. Thay tốt dinh dưỡng thổ nhũng, trở về nhà đem hạt giống trộn thuốc vào hạt giống sau lại đến gieo giống. Chương 217 Sinh hài tử. Trần Húc Huy cùng Mục Thủy đang ở một chiếc một sau dọn dẹp nhất bên ngoài tam mẫu cắt đá mà, này tam mẫu đất, Mục Tú chuẩn bị lại loại một mẫu bắp, giữ lại hai mẫu loại dưa hấu. Mục Tú sở dĩ lựa chọn này, đó cây nông nghiệp đều là có thể dưỡng đất màu mỡ mà, này đó đất hoang, trải qua nàng bón phân tuy rằng có thay đổi, Nhưng là nếu muốn hoàn toàn biến thành rỗ tốt, vẫn là yêu cầu đi bảo dưỡng cùng đào tạo. Hắn làm sao bây giờ? Mục Tiểu Thảo nhìn Mục Thủy đơn bạc thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Mục Tú nhìn Mục Thủy cũng là giống nhau, lúc này mới hơn nửa tháng thời gian, Mục Thủy gầy không ngừng một nửa, ban đầu đã rỗ có chút to lớn thân thể hiện giờ lại trở nên cùng mới từ mục ra ra tới khi như vậy hắc gầy khô khốc. Thì, ngươi nghĩ như thế nào? Mộc Tú rốt cuộc không phải một thủy thân sinh, nàng tuy rằng khí mộc thủy, nhưng là cũng càng nhiều là thế Chu Thủy Liên cùng nguyên chủ không cam lòng. Hơn nữa nàng xem Chu Thủy Liên phản ứng, mấy ngày nay luôn là thở ngắn than dài, ánh mắt luôn là hoảng hốt không ngừng. Nàng liền biết, Chu Thủy Liên đối Mộc Thủy vẫn là có cảm tình. Mộc Thủy hiện giờ mặt xám mày cho trở về, Chu Thủy Liên vẫn là mềm lòng. Mà Mộc Tiểu Thảo lại là một thủy thân khuê nữ, lại là trọng sinh biết một chút sự tình. không bằng nghe một chút mục tiểu thảo ý kiến, lại đến xem như thế nào cải tạo cái này cha. Mục tiểu thảo cắn cắn hạ môi, nàng nghĩ đến kiếp trước Mục Thủy đối nàng hảo, còn đầy hứa hẹn giúp Mục Tú đà hôn, cuối cùng té gãy chân cảm nhiễm mà chết, cái này cha cũng không xem như không đúng tí nào, nhưng là, Mục Thủy trước đó vài ngày hành vi lại làm người cảm thấy vô pháp tha thứ, Mục tiểu thảo nghĩ rồi lại nghĩ sau, trong lòng cũng có chút rối giắng lên. Hán Hải như vậy đi theo làm việc Vậy đi theo đi, hắn đã có sức lực cấp bên kia làm châu làm ngựa, kia hắn thiếu ta nương, cũng liền như vậy bồi thường đi. Mục Tiểu Thảo ngữ khí vẫn là oán hận. Vậy như vậy đi, cũng không biết nương nghĩ như thế nào. Mục Tú gật gật đầu sau hỏi, Ta nương người nọ ngươi còn không biết, ngươi xem nàng mấy ngày này như vậy, ta xem nàng a, không chừng lại mềm lòng. Mục Tiểu Thảo thở dài nói, Nếu nương không bỏ xuống được, vậy trước xem hắn biểu hiện đi. Dù sao sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn lại trở về." Mục Tú nói. Đang nói, Chu Thủy Liên có một tiểu hoa cùng Lý Phán đệ tới trong đất đưa nước, nhìn đến Chu Thủy Liên tới, Mục Thủy mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không nói một lời, mà Chu Thủy Liên còn lại là cũng không thèm nhìn tới hắn, đối với dư lại mấy người la lớn, "Mau tới uống nước nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Trần Húc Huy đứng dậy ứng thanh sao, lại quay đầu nhìn nhìn Mục Thủy, Mục Thủy khẽ miệng giật giật. Chu Thủy Liên lúc này rồi lại lớn tiếng nói, "Những cái đó rêu rịa người đừng không biết xấu hổ lại đây." Mộc Thủy nghe vậy sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, hắn tiếp tục cúi xuống thân lại nhặt cục đá đi, Chu Thủy Liên đem trang thủy sọt che hướng trên mặt đất một phóng, xoay người lại mang theo bọn nhỏ rời đi. Trần Húc Huy cầm lấy hai chén thủy, nhìn thoáng qua Mộc Tú, Mộc Tú lại là cùng Mộc Tiểu Thảo cùng thu hồi tầm mắt, hai người thu thập thu thập cũng đi rồi. Trần Húc Huy gãi gãi đầu, mấy ngày này Mộc Thủy đều là ở tại hắn nơi đó, mấy ngày này Trần Húc Huy ở mục tú nơi đó ăn xong sau, luôn là sẽ có một chén cơm thừa bãi tại nơi đó, Trần Húc Huy liền đem cơm thừa lấy về đi cấp Mộc Thủy ăn, cũng không có người ta nói cái gì, đến nỗi vì cái gì mỗi lần đều sẽ cơm thừa, Trần Húc Huy cũng không biết, Trần Húc Huy cũng không dám hỏi. Chờ đến trong đất này đó sống toàn bộ làm xong, lại dùng mau 10 ngày, mục tú ở trong nhà, đem khoai lang đỏ mầm cẩn thận đào tạo hảo, lại cùng Mục Tiểu Thảo cùng nhau đem khoai lang đỏ, đậu phụm toàn bộ gieo sau. Tiếp theo chờ đến khi Tam Mẫu đất hoang xử lý ra tới sau, Mục Tú lại bắt đầu đào tạo vô hạt dưa hấu. Mục Tú trong không gian có không ít trái cây hạt giống, bao gồm vô hạt dưa hấu. Dưa hấu ăn ngon, nhưng là hạt quá nhiều, trước mắt cái này niên đại cơ bản còn đều là có hạt dưa hấu. Tuy rằng vô hạt dưa hấu ở thập niên 60 khi đã có đại quy mô gieo trồng, còn xuất khẩu đến nước ngoài. Nhưng là bởi vì vô hạt dưa hấu bởi vì không có hạt giống không thể sinh sôi nảy nở hậu đại, cho nên cần thiết chọn dùng hàng năm chế loại phương pháp, phí tổn cao, hơn nữa gieo trồng yêu cầu kỹ thuật chỉ đạo, bởi vậy mở rộng lên vẫn là có khó khăn. Nhưng lạ này lại không làm khó được Mục Tú, nàng trước đem phơi sau vô hạt dưa hấu hạt giống dùng 55 độ nước gầm ngầm giống, không ngừng quấy, thủy ôn dáng đến 30 độ là ngâm giống 6 đến 8 giờ. Bởi vì vô hạt dưa hấu hạt giống loại ra xo so hậu, cần thiết phá xác mới có thể thuận lợi nảy mầm. Đơn giản nhất phương pháp là cắn tử, chính là đem ngâm quá hạt giống tẩy sạch lau khô, đem thẻ bộ đặt ở trên dưới hàm răng chi gian, nhẹ nhàng một cắn, có thể nghe được răng rắc thanh chính là thành. Vô hạt dưa hấu hạt giống đào tạo hảo sau, phía dưới cần phải làm là thúc mầm, gieo giống, nhân công trích ngũ, này đối một tú tới giảng, còn đều là tương đối dễ dàng. Giữa trưa thời điểm Mộc Tú về nhà chung lấy cơm trưa, không nghĩ tới lại thấy được một người nam nhân ngồi ở trong viện, đang ở uống nước, lúc này Mộc Tú trong trí nhớ lập tức liền xuất hiện người này tin tức. "Dượng, tới." Mộc Tú chào hỏi, nàng đứng ở áp giếng nước bên cạnh, bắt đầu múc nước rửa tay rửa mặt, Mộc Tú trong lòng vạn phần kỳ quái, cái này dường như thế nào hôm nay tới, còn có tiểu gì đâu? Không phải nói mang thai, tính lên, bụng khẳng định cũng không nhỏ. Như vậy nhiệt thiên như thế nào còn chạy tới chạy lui. Tu a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, giữa trưa cơm làm tốt, ở trong nồi, ta đi một chuyến huyện thành, ngươi tiểu gì sinh. Chu thủy liên vác một cái rổ, cái vải đỏ, phía sau lưng có một tiểu hoa, liền phải hướng bên ngoài đi. Nương, các ngươi này sẽ đi, đi như thế nào? Xe bò xe lượt đều trên mặt đất làm việc, chờ ta trong chốc lát, ta đi đem nhà ta xe bò gấp trở về. Đưa các người đi huyện thành. Mục Tú là không yên tâm Chu Thủy Liên mang theo Tiểu Hoa đi huyện thành. Tống Thắng lợi lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn là làm việc đúng giờ xe lại đây, thật đúng là quên mất hiện tại không xe, chờ về xe tuyến muốn tới buổi tối. "Hành, vậy ngươi mau đi." Chu Thủy Liên thúc giục nói. Gia đệm ăn trang hảo mang trong đất. Mục Tú tiến phòng bếp, đem đồ ăn sách thượng, tiêu thượng lý phán đệ cùng đi trong đất. Tú Ngươi sao đem mông đệ mang đến?" Mục Tiểu Thảo kỳ quái hỏi. "Tiểu gì sinh, ta dựng lại đây báo tin vui, nương muốn qua đi xem tiểu gì, ta giá xe bỏ đưa các nàng đi, trong phòng cũng không ai, liền đem mông đệ trước đưa lại đây." Mục Tú đem đồ ăn giống nhau, giống nhau hướng bên ngoài lấy ra tới, giải thích nói. "Là tiểu gì sinh." "Nam hải nữ hải." Mục Tiểu Thảo nháy mắt có tinh thần, tò mò hỏi. "Nha, quên hỏi." Chờ ta buổi tối trở về lại nói cho ngươi, Tiểu Hoa ngủ rồi, phòng tôi dẫm mắt chỗ, làm mong đệ nhìn, ta đi trước. Mục Tú nhảy lên xe bò, hướng trong nhà chạy đến. Có xe bò, lấy đồ vật liền phương tiện nhiều, Chu Thủy Liên liền thừa dịp Mục Tú đi ra ngoài khi, lại thu thập không ít đồ vật ra tới, chờ đến xe bò vừa đến cửa, mấy người liền cùng nhau ngồi trên đi, lão đạo lắc lư mau 2 cái giờ sau, ba người rốt cuộc tới rồi huyện thành Tống Thuận Lợi trong nhà. Chương 218 hai cái nhi tử. Mục Tú đem nhu được hảo, Tống Thuận Lợi cũng biết nhu là quý giá đồ vật, cấp cửa chơi cờ đại gia làm điều thuốc, thắc bọn họ hỗ trợ xem một chút, ba người mới cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật vào cửa. Đỗ Quyên, ngươi xem đại tỷ tới. Tống Thuận Lợi thẳng đến phòng ngủ, Chu Đỗ Quyên sinh hại tử sau chuyện thứ nhất, chính là làm Tống Thuận Lợi đi thông chi Chu Thủy Liên, nàng cũng không có gì nhà mẹ đẻ người, duy nhất có liên hệ liền cái này tỷ tỷ. Chu Thủy Liên cùng một tú, tắt ngồi đối diện ở trên sofa Tôn Ngọc Phượng cùng Tống Thành Quân chào hỏi. Thúc thúc á di hảo. Ra ra nãi nãi hảo. Tới thật mau, còn nghĩ buổi tối mới có thể đến đâu. Tống Thành Quân đứng lên, đã đi tới. Người nói các ngươi, tới cũng tới rồi, còn mang như vậy nhiều đồ vật. Tôn Ngọc Phượng nhìn một đống đồ vật, ngoài miệng nói lời khách sáo, trên mặt lại là khinh thường nhìn lại, lần này nàng chính là nhìn chầm chầm Tống Thuận Lợi. Hắn lúc đi lại không mang mấy cái tiền lại không mang đồ vật, nàng nhưng thật ra muốn nhịn, lần này không có tống thuận lợi đánh nghiểm trợ, Chu Đỗ Quyên nhà mẹ đẻ người có thể lấy cái gì đáng giá đồ vật tới. Chúng ta đi vào trước nhìn xem đồ quên. Chu Thủy Liên cùng một tú cùng tiến vào đường trong, Tôn Ngọc Phượng đũ môi theo tiến vào. Tỷ. Chu Đỗ Quyên nhìn đến Chu Thủy Liên tới, gian nan ngồi dậy, vui vẻ hô: "Mau nằm xuống, ngươi lúc này mới sinh hài tử." Chạy nhanh nằm xuống. Chu Thủy Liên nhìn đầy mặt sưng vụ tiểu thụy khó nén Chu Đô Quyên, đau lòng nói. Không đáng ngại, này đều xuất viện một tuần, kia đặt ở nông thôn, sinh song hải tử đều có thể xuống đất làm việc, nhà của chúng ta vẫn là đau Đô Quyên, đều là hảo hảo chiếu cô nàng làm ở cứ. Tôn Ngọc Phượng nói, làm Chu Đô Quyên trên mặt hiện lên một tiêu năn kham. Nương, Đô Quyên lần này thêm hai cái nhi tử, thực vất vả, là phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tống Thắng Lợi gắt gao cầm Chu Đấu quên tay. "Gì? Hai cái nhi tử?" Chu Thủy Liên cho rằng nghe lầm, Mục Tú cũng là ngây dại. "Ngươi còn không có đối đại tỷ nói a?" Chu Đấu quên nhìn thoáng qua Tống Thắng Lợi, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, xem ra là quên mất, vừa rồi dọc theo đường đi, xe bỏ xóc nảy lợi hại, Tống thuận lợi bị lắc lư đều phun ra, cho nên như vậy chuyện quan trọng, hắn đều quên nói. "Đại tỷ, ta xin đối nhi xong bảo thai." Hai cái tiểu tử, lăn lộn một ngày một đêm mới sinh hạ tới, bác sĩ nói còn hảo ta thể chất hảo, lại là nhị thai, bằng không này khẳng định phải làm giải phẫu. Chu Đỗ quên ánh mắt lạc hướng bên cạnh trên giường, các ngươi đi xem đi. Chu Thủy Liên cùng Mục Tú Hưng phấn đứng lên, đi đến bên giường, chỉ thấy hai cái giống nhau như lúc em bé, cái bất đồng nhan sắc tiểu chân mỏng, đang ngủ say. Bọn họ thật giống a, lớn lên thật là đẹp mắt. Mục Tú xem nhìn không chớp mắt. Thân không muốn không muốn. Vốn dĩ một cái nhi tử liền quá sức, kết quả lại tới nửa hai cái, nếu là này hai có cái nha đầu thật tốt. Tôn Ngọc Phượng thở dài. Chu Thủy Liên trên mặt tươi cười cũng động lại, nàng la tứ mục lao thái dâm y hạ đi ra, nhìn đến Tôn Ngọc Phượng này phúc tư thái, đau lòng Chu Đấu quên đồng thời, nhịn không được liền phải mở miệng nói dỗi Tôn Ngọc Phượng. Mục Tú nhìn đến Chu Thủy Liên sinh khí, nàng sợ Chu Thủy Liên nói ra cái gì làm Chu Đấu quên khó xử. Vì thế chạy nhanh giữ chặt chu thủy lên tay, cười nói: "Mãi mãi, này nhiều tử nhiều phúc, hiện giờ tiểu gì có ba cái nhi tử, thoạt nhìn là gánh nặng trọng điểm nhi, chính là chờ ba cái biểu đệ đều lớn lên, có tiền đồ, mỗi người đều hiếu kính ngài, kia nhiều phong cảnh. Chúng ta người thành phố, nhưng không giống các ngươi dân quê, liền muốn nhi tử, chúng ta là nhi tử nữ nhi đều thích." Tôn Ngọc Phượng bị một túi vô nông ngở cực độ thoải mái. Nhưng là trong miệng vẫn như cũ nói ra nói làm người phi thường phàn cảm. "Tiểu gì, đây là ta lần trước đi thành thành, cấp tiểu biểu đệ chuẩn bị lễ vật, chỉ là không nghĩ tới thế, nhưng có hai cái tiểu biểu đệ, chỉ có thể một người một cái." Mục Tú không hề để ý tới Tôn Ngọc Phượng, bàn tay vào túi tiền, tâm niệm vừa động, từ trong không gian lấy ra tới một đôi vàng bạc, cấp hai tiểu hài tử một người mang lên một con. "Này quá quý trọng, không thể thu." Chu Đỗ quên vội vàng nói. Đầu năm nay, vàng bạc nhưng đều là hiếm lạ vật, đại gia ăn cơm đều không rảnh lo, càng đừng nói còn mua đồ trang sức. Tôn Ngọc Phượng đôi mắt đều trừng thẳng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Chu Lô quên nhà mẹ đẻ người vừa ra tay cứ như vậy quý trọng lễ vật. Tú cấp, ngươi liền nhận lấy đi. Chu Thủy Liên tuy rằng kỳ quái khi nào muột tú mua vàng bạc, nhưng là nàng cũng biết, lúc này hỏi không thích hợp. Ta này cũng mang theo không ít đồ vật, ở phòng khách phòng Ở cứ ăn nhiều một chút nhi tốt, nhiều sống sữa, mới có thể uy no này hai cái tiểu tử. Chu Thủy Liên đứng lên, lại đem bên người bao vây mở ra, bên trong thả mười mấy bộ tiểu y thề phụ. Hai tử lớn lên mò, ta cũng không dám nhiều làm, vốn định một cái đủ xuyên, không nghĩ tới là hai cái, cũng may thời tiết nhiệt, cần tẩy cũng có thể phơi đến làm. Chu Thủy Liên dùng đây là sợi nhỏ bố, đều là một tú cấp, một tú lần trước thu thập không gian khi. Ngoài ý muốn phát hiện một ít sợ nhỏ bố, này cũng không biết khi nào bỏ vào đi, loại này sợ nhỏ bố làm trẻ con bên người quần áo nhất thoải mái, cho nên mục tú liền cấp cho Thủy Liên làm nàng làm chút quần áo cấp tiểu hoa, Chu Thủy Liên cấp tiểu hoa làm vài món sau, nghĩ đến Chu Đỗ quên cũng muốn sinh, vì thế cũng cấp Chu Đỗ quên làm này đó. Ta cũng chuẩn bị một ít tiểu y y phục, mang lên ngươi lấy tới, vừa lúc đủ xuyên. Chu Đỗ quên cầm tiểu y y phục, lại nu lại mềm. Nàng yêu thích không buông tay không ngừng dùng tay vỗ về. "Nương, tiểu gì mệt mỏi, lang nàng nghỉ ngơi nhiều đi." Mục Tú xem liền này một hồi công phu, Chu Lộ Quyên ánh mắt đều có chút giãn ra. "Đúng vậy, ngươi vất vả, hiện tại liền nhiều nằm, chờ hai tử trăng tròn, chúng ta lại đến xem ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Chu Thủy Liên từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì, đưa cho Chu Lộ Quyên, tới vội vàng, "Ngươi cầm cấp hải tử mua điểm nhi sữa mạch nha." Tỷ, đồ vật đủ nhiều, nay tiền ta không thể muốn." Chu Đỗ Quyên vội vàng đẩy qua đi. "Ta đây thế hai cái tiểu tôn tử tại bọn họ gì cả." Tôn Ngọc Phượng còn lại là không chút khách khí tiếp nhận bao lì xì, nàng vào tay cảm giác được bao lì xì độ dày, trên mặt không khỏi lộ ra càng chân thành tươi cười. "Mẹ Chu Đỗ Quyên bất đắc dĩ hô thành, mẹ cho ngươi hầm canh gà đi." Tôn Ngọc Phượng quay người liền ra cửa. "Tỷ, từ từ." Lần trước ta cho ngươi nói sự, ngươi đối Tú nói sao? Chu Đốc Quyên nhìn về phía đứng dậy muốn đi Chu Thủy Liên. Ai? Ngươi xem ta nãy chỉ nhớ, gần nhất trong nhà sự tình quá nhiều ta nhất thời vội, thế nhưng cấp quên sạch sẽ. Chu Thủy Liên một phách đầu, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía Chu Đốc Quyên, sau đó quay đầu đối Mục Tú nói bọn họ vợ chồng hai người muốn cho Mục Tú dạy bọn họ làm dưa muối sự tình. Cái này đảo không có gì vấn đề, nhưng là tiểu gì Ngươi lúc này mới sinh sản xong, chờ thêm chợ, lại nói chuyện này đi. Mục Tú biết dưa muối phương thuốc rất nhiều, hơn nữa, không nhất định phải làm dưa muối, làm điểm tâm, làm trứng gà rót bánh à, lạc bánh bao cuốn đồ ăn, lẩu cay, xuyến xuyến hương linh tinh ăn vạt, cũng rất có tiền cảnh. Trưng 219 thăm. Bằng không đời trước, như thế nào sẽ có một cái chuyện cười. Một vị bạch lĩnh nói làm trứng gà rót bánh lao đại mẹ thiếu cho nàng đánh trứng gà, bác gái nói. Ta một tháng thu vào 2 vạn, như thế nào sẽ thiếu ngươi một cái trứng gà sự tình. Kia tiểu gì trước cảm ơn ngươi." Chu Đỗ Quyên nghe được Mục Tú đáp ứng rồi, vẻ mặt càng kích. "Mọi người đều là thân thích, lẫn nhau giúp đỡ là hẳn là, tiểu gì, chúng ta đây đi trước." Mục Tú cười nói. "Ai, chờ một chút." Chu Đỗ Quyên bỗng nhiên nhớ tới một việc, nàng lại gọi lại Chu Thủy Liên. "Đỗ Quyên, ngươi có gì lời nói dùng một lần nói xong a?" Thông thuận lời ngưa khí có chút bất đắc dĩ. "Thì, người cái kia cô em chồng là kêu Mục Trì không sai đi. Ta nhớ rõ nàng không kết hôn đi." Chu Đỗ Quyên nhìn về phía Chu Thủy Liên hỏi. Vừa nghe đến Chu Đỗ Quyên nhắc tới Mục Trì, Mục Tú Lô hai lập tức liền dựng lên, Chu Thủy Liên cũng tức khắc vội vàng nói, "Là kêu Mục Trì không sai, trước đó vài ngày nói cá nhân ra, kết quả đến kết hôn trước, nàng trốn thoát." "Chạy cũng hảo, nghe nói nói kia ra nam nhân rất xấu." Gả qua đi phòng trừng cũng sẽ không hảo quá." Chu Thủy Liên nói tới đây, nghĩ đến Mục Thủy chính là bởi vì chuyện này mới trông tiền, trong lòng liền lại là một trận tức giận, lúc trước nàng nghe nói Mục gia cấp đính hôn kia ra bồi 400 đồng tiền khi, còn cùng Mục tiểu thảo cảm thán quá lưu yêu muội thật là nhìn không ra tới, tính cóp nhiều như vậy tiền. Không nghĩ tới này tiền nguyên lai like là từ nàng nơi này trộm đi ra ngoài. Chạy, chạy chạy đi đâu? Chu Đỗ Quyên lập tức tinh thần tỉnh táo, giọng nói của nàng hưng phấn truy vấn nói: "Này ai biết a, này đều không thấy mau 2 tháng, dù sao vẫn luôn cũng không nghe nói có người đi tìm, nhân gia trong nhà nhi tử tôn tử một đông lớn, ai sẽ để ý một cái nữa nhi đâu, nữ nhân mệnh tiện a." Chu Thủy Liên lại chút cảm khái nói: "Chạy 2 tháng a, kia không gấp a, khả năng không phải." Chu Đỗ Quyên vừa nghe cái này, cảm thấy thời gian không gấp, vì thế liền lại lắc lắc đầu. Cái gì không gấp? Ngươi này nói chuyện như thế nào luôn là nói một nửa lưu một nửa, làm người nghe không rõ. Chu Thủy Liên nghe không hiểu ra sao. "Là cái dạng này, ta sinh hài từ ngày đó, đưa ta đi xem bác sĩ khi, bên trong còn có một cái bụng to thai phụ, ta nhìn có chút quen mắt, sau đó nghe bác sĩ kêu nàng một chi, ngươi này cô em chồng mới chạy 2 tháng, 2 tháng bụng không lớn như vậy, kia khả năng chính là trùng tên trùng họ lớn lên giống, ta nhận sai." Chu Đỗ quên nghĩ nghi nói: "Khẳng định ngươi nhìn lầm rồi, ngươi cũng liền gặp qua ta kia cô em chồng một lần, kia vẫn là rất sớm lúc, được rồi, ngươi nghỉ ngươi đi, chúng ta đi rồi." Chu Thủy Liên nói xong lôi kéo một túi liền rời đi. Tống Thuận Lợi đem mục túi cùng Chu Thủy Liên đưa đến dưới lầu, chờ đến trở lên lầu, liền nhìn đến Tôn Ngọc Phượng vẻ mặt vui vẻ ở xài chung trong phòng bếp hâm gà, Tống Thuận Lợi thật là kinh ngạc cực kỳ. "Thuận Lợi, mau tới." Tôn Ngọc Phượng nhìn đến Tông Thuận Lợi lên lầu tới, vội vàng rối tay đi chiêu hắn lại đây. Mẹ làm sao vậy? Tông Thuận Lợi xoa xoa mồ hôi trên chán, này trong phòng bếp thật là nhiệt. Thật không nghĩ tới, các ngươi nhưng thật ra không gạt ta. Ngươi tức phụ đại tỉ, thật đúng là phát tài, ngươi biết không, bao lỷ sỉ bên trong bao một trăm đồng tiền, so với ta cùng ngươi ba một tháng tiền lương đều nhiều, như vậy thân thích, về sau cần phải nhiều lui tới. Tôn Ngọc Phượng vẻ mặt vui rạo rực nói: "Đã biết nương." Tống Thuận Lợi có chút bất đắc dĩ lên tiếng sau, xoay người liền phải vào nhà. "Ngươi đợi lát nữa ra tới đoan canh gà đi vào cấp đỗ quên uống lên." Tôn Ngọc Phượng nhìn vào phòng nhi tử, nàng đem cái vung thượng, sau đó trong miệng hừ tiểu khúc, cũng ngồi chính mình trong phòng, mở ra Chu Thủy Liên mang đến đồ vận, chỉ thấy có bạch diện gạo trắng còn có một ít nàng cũng chưa gặp qua điểm tâm, Tôn Ngọc Phượng cười đến miệng đều khép không được. Mục Tú, kêu bao lì xì có bao nhiêu tiền? Chu Thủy Liên ngồi ở xe bò thượng, tò mò hỏi. Không nhiều lắm. Đó là Mục Tú vào cửa trước đưa cho Chu Thủy Liên. Ngươi tiểu gì thật là mệnh khổ, ai? Chu Thủy Liên lại lần nữa thở dài. Nương, ta tiểu gì bà bà kỳ thật tốt nhất đổi rồi. Chỉ cần ta tiểu gì cùng tiểu dượng kiếm lời, nàng tuyệt đối đối ta tiểu gì hảo. Mục Tú chính là gặp qua quá nhiều như vậy bà bà. Con nít con nôi cái gì cũng đều không hiểu, chờ người gả chồng sẽ biết, này bà bà đều thích khó xử con dâu, mặc kệ con dâu này như thế nào làm, đều có sai lầm tìm. Chu Thủy Liên bất đắc dĩ thở dài. Hai mẹ con người về đến nhà thời điểm, mọi người đều còn trên mặt đất đùa nghịch không có trở về, Mục Tú giá xe bỏ xuống ruộng tiếp bọn họ trở về, Chu Thủy Liên thì tại trong nhà nấu cơm. Ở trở về trên đường, Mục Tú cũng đã nói cho Mục Tiểu Thảo Chu Lô quên sinh một đôi song bảo thai nhi tự sự, dẫn tới Mục Tiểu Thảo kinh ngạc không thôi, đuổi theo hỏi hai hài tử giống không, giống, đẹp hay không. Về đến nhà, đại ra đi trước rửa tay rửa mặt thay quần áo, đột nhiên nghe được trong viện, Lý Phán Đệ a một tiếng kinh hô. Mục Tiểu Thảo cái thứ nhất lao tới, theo sau chính là một tú, Chu Thủy Liên, Trần Húc Huy, liền Mục Thủy đều thật cẩn thận đầu tư ngoài cửa dò ra y, hướng bên trong nhìn đến đế làm sao vậy. Nương Dì Hai, bà ngoại, các ngươi xem, tiểu kê đẻ trứng." Lý Phán Đệ vui vẻ giơ lên tay, đem trong lòng bàn tay kia hai chỉ nhỏ nhỏ trứng gà cử lên, hiến vật quý dường như cho đại gia xem. Mọi người xem Lý Phán Đệ không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại đều vui vẻ lên. Trong chốc lát cơm nước xong, liền đi ổ gà thu thập một chút, theo sau, này đó tiểu kê sẽ liên tiếp đẻ trứng. Một tiểu thảo trước kia dưỡng quá gà, biết xử lý như thế nào. Kia về sau chúng ta liền có rất nhiều rất nhiều trứng gà ăn, lại có thể bán tiền, lại có thể phu hóa tiểu kê." Lý Phán Đệ hưng phấn nói. "Hiện giờ, chúng ta dưỡng mấy đẻ đó gà là đủ rồi, trứng gà dùng để ăn cùng bán tiền, tạm thời liền không cần ấp tiểu kê. Theo sau đem gà trống cùng gà mái tách ra, như vậy gà mái hạ trứng liền ấp không ra tiểu kê, trứng gà cũng có thể nhiều phóng một đoạn thời điểm." Mục Tú bổ sung nói. Mộc Tú nói rất đúng, nhà ta liền năm con gà trống, gi dưỡng phỉ, lưu làm ăn kết bán tiền cùng nhà mình ăn. Chu Thủy Liên gật đầu nói, "Ba ngoại, vịt con cái gì thời gian mới có thể đẻ trứng đâu?" Lý Phán đệ đôi mắt quay tròn nhìn về phía bên cạnh vịt đàn. "Tiểu Thê Miêu, vịt muốn so gà đẻ trứng vãn, chờ đến mùa thu liền sẽ hạ rất lớn trứng vịt, dì hai cho ngươi yên hột vịt muối ăn, lòng đỏ trứng lưu du ăn rất ngon." Mộc Tu dùng ngón tay quát quất Lý Phán Đệ cái muối nhỏ. "Hảo, ta muốn ăn hột vịt muối." Lý Phán Đệ còn không có ăn qua hột vịt muối, nàng có chút trở mông nói. "Được rồi, ăn cơm, cơm nước xong còn muốn làm việc đâu?" Chu Thủy liên tục dục nói. Ổ gà rung hàng rào lại lần nữa chia làm hai khối, năm con gà trống chỉ chiếm hữu 1 phần 4 địa bàn, gà mái bên kia lại nhiều phô trương rạ, trước kia Mộc Thủy còn làm không ít ổ gà. Đều nhất nhất dọn xong, ngày đó dọn dẹp hầu lúc sau, đại gia mới kéo mỏi mệt thân thể nặng nề ngủ. Bởi vì mục tú ra mà nhiều, bọn họ hoa hơn 30 thiên tài đem sở hữu mà đều loại xong. Chương 220 ruộng lúa nuôi cá. Trong thôn lúa nước lúc này cũng đều đã loại xong, Mục Tú Nhàn khi đi xem qua một lần, phát hiện hiện giờ người trong thôn loại lúa nước, lại không có nuôi cá, này nhiều lãng phí không gian. Nàng nghĩ nghĩ, Liên Nghị tìm thôn chi thư Trần Hứng Dương. "Ngươi nói gì? Ruộng lúa bên trong nuôi cá?" Trần Hứng Dương kinh ngạc hỏi. "Chân thúc, ruộng lúa không chỉ có có thể thả cá mầm, còn có thể phóng con cua mầm, lợi dụng ruộng lúa nuôi cá còn có thể sử dụng lúa sản lượng tiểu biên độ tăng trưởng. Ngươi tưởng a, cá không rời đi thủy, an còn không phải là sâu, cỏ dại linh tinh, mà cá lôi ra tới phần, liền tương đương với cấp nước lúa bốn phần, chờ cắt lúa nước sau lại có thể chảo cá." Hai không chậm trễ, nhiều lợi ích thực tế. Mục tu tử tử kể ra. Dựa theo đạo lý tới giảng, cá bột cua rông phóng tới ruộng lúa bên trong, khẳng định là có thể lớn lên, chỉ là vạn nhất mạng thủy, hoặc là cá đảo thành động chạy còn lậu thủy làm sao. Trần hướng dương câu mày hỏi. Chỉ cần thêm cao ra cố bờ ruộng, không dưỡng con lương, nhiều dưỡng cá trắng cỏ, cá trích, sau đó khai đảo cá mương cá lưu, cấp cá một cái hoạt động tập trung nơi. Đến lúc đó bắt cá cũng phương tiện, ở đem nước vào khẩu cùng ra thủy khẩu vị trí lộng thượng cản cá sách. Trần Hướng Dương nghe Mục Tú miêu tả, ánh mắt càng ngày càng sáng, chuyện này ở hắn trong đầu đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ mấy lần, cảm thấy thật đúng là không gì vấn đề lớn. Mục Tú, ngươi thật là khó lường, liền cái này biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Trần Thúc, ta cũng chỉ là lần này đi tỉnh thành, nghe người khác giảng, ở có địa phương đã có thành công nuôi dưỡng trường hợp. Vì thế ta liền tự tâm, giếng hỏi hỏi cụ thể như thế nào thực thi, nhớ xuống dưới. Mục tú bị khen đều ngượng ngùng. Kỳ thật, duông lúa còn có thể giữ vịn, bất quá cái này thực thi lên khó khăn khá lớn, Mục tú cũng liền đơn giản không hề đề. Lần này xuân thu lúc sau, rất nhiều công điểm chế hương thân, nhìn đến phân điền đến hộ mỗi người đều là được mùa, đỏ mắt không thôi, hiện giờ đều ầm ĩ muốn phân điền đến hộ, ta khoảng thời gian trước mới đem chuyện này vội xong. Lần sau phân điền muốn tới thu hoạch vụ thu lúc sau, hiện giờ lại đem này ruộng lúa nuôi cá phương pháp nói ra đi, này mùa thu lại là được mùa a." Trần Hướng Dương hứng thú bừng bừng nói. "Trần Thúc, ta xem chưa chắc sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng, rốt cuộc tân sự vận, mọi người đều là quan vọng, không biết Trần Thúc có thể hay không làm này cái thứ nhất đếm thử người." Mục Tú nhưng không có Trần Hướng Dương tưởng như vậy tích cực, liên tưởng đến lúc trước phân điền đến hộ, Trần Hướng Dương nhất thời nghẹn lời. Ta mở hộp hỏi một chút đại gia hòa ý kiến, nếu có nguyện ý dưỡng, ta liền đi kéo một ít cá bột trở về. Đi, ngươi cùng ta cùng đi. Chân hướng Dương xách lên mũ rơm, che đến trên đầu, liền hướng Quảng Bá trạm đi đến. Chỉ chốc lát sau, thôn đầu tiểu loa liền hô lên, thông tri các hương thân đến trong thôn phơi mạch chàng tập hợp, đi không khai gia đình, phái một cái đại biểu. Thật mau, phơi mạch chàng lục tục tới không ít người, quả nhiên không ra mục tú sở liệu. Đương Trần Hướng Dương đem ruộng lúa nuôi cá ý tưởng nói ra lúc sau, rất nhiều người đều đưa ra nghi ngờ thanh âm. Thôn chi thương, loại này lúa chính là loại lúa, nuôi cá chính là nuôi cá, tách ra hào hào, làm gì muốn hợp ở bên nhau đâu? Một cái giản mùa thanh âm vang lên. Lưu Thái Công, chúng ta anh võ thôn không có đập chứa nước cũng không có hồ nước, nếu là vì nuôi cá chuyên môn kiến một cái, quá tiêu hao sức người sức của. Hiện giờ có thể lại ruộng lúa nuôi cá là nhất lợi ích thực tế bất quá, lại có thể thu hoạch lúa nước, lại có thể nuôi cá. Trần Hướng Dương giải thích nói: "Thôn Chi Thư, này lúa nước còn muốn thuốc sổ, có thể hay không đem cá độc chết? Nay cá có thể hay không đem ruộng lúa mầm cấp ăn? Này lúa còn có thể trưởng sao? Cá cũng sẽ sinh bệnh, vạn nhất bệnh đã chết, có thể hay không lây bệnh cấp nước lúa? Vạn nhất gặp được mưa to, kia cá còn không được đầy đủ chạy hết?" Đến lúc đó hưởng phí một hồi sức lực. Nay cá bột chúng ta yêu cầu bỏ tiền sao? Vạn nhất dưỡng không tốt, này tổn thất hai tới gánh vác. Nay đừng làm cho cuối cùng lúa nước không trưởng thành, thành ngao cá, này cá nhưng không có lúa đáng giá. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy ruộng lúa nuôi cá là ý nghĩ kỳ lạ, đại gia nói ra một cái lại một vấn đề, làm Trần Hướng Dương không thể nào giải đáp, hắn ánh mắt nhìn phía Mộc Tú. Mộc Tú không cấm đội phục lên này đàn các hương thân. Đưa ra vấn đề, mỗi người đều là trọng điểm. Đích xác, sau lại có người vì theo đuổi kinh tế ích lợi, xuất hiện lúa cá tổng hợp gieo trồng dưỡng mương diện tích quá lớn, loại dưỡng hoàn cảnh không đạt tiêu chuẩn, gạo sản lượng thiên cấp thấp vấn đề. Mấy vấn đề này đều có thể giải quyết, chỉ là giảm giải lên phi thường phức tạp, ta cũng không thể bảo đảm, đoan người nuôi cá nhất định có thể thành công, có nếu là không dựa theo ta biện pháp tới, dưỡng đã chết, dưỡng hỏng rồi. tìm ta tới phụ trách, ta nhưng gánh vác không dậy nổi." Mộc Tú đối Trần Hướng Dương nói, "Có hương thân đạo đức không ra sao, mộc tú không muốn vì những người đó phụ trách. Các hương thân, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết, cá bột yêu cầu cá nhân mua sắm, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Hiện tại cô y hướng các hương thân lưu lại, không muốn nếm thử các hương thân, có thể xem hạ năm nay tình huống, sang năm lại làm quyết định. Vốn dĩ đây là nếm thử, các hương thân vấn đề Làm chân hướng dương kích động tâm cũng bắt đầu thấp phòng lên. Rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, hắn có thể tổn thất khởi, chính là các hương thân tổn thất không dậy nổi, Mục Tú nói rất đúng, nếu tìm hắn bồi thường, vậy mất nhiều hơn được. Rốt cuộc người đối xa lạ sự tình đều có bài xích cảm, nếu có thể chứng minh ruộng lúa nuôi cá, có thể gia tăng thu nhập, kia năm sau không cần hắn nhiều lời, các hương thân liền sẽ thực tích cực hưởng ứng. Phơi mạch trong sân tức khắc vang lên tao loạn thảo luận thành. Sau đó chính là các hương thân lục tục bắt đầu rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 10 người lưu lại. Nhìn kỹ xem, cũng chính là bắt đầu liền tán thành phân điền đến hộ kia mấy người, đầu năm nay đều là gan lớn no chết nhát gan đói chết. Vì thế, một tú liền cấp này mấy người bắt đầu huấn luyện, dùng như thế nào nông dược, như thế nào nuôi cá, như thế nào đào cá lưu, ruộng lúa tiêu độc cấp bốn phân, hơn nữa nói cho lại ra, chờ đến cá loại mua trở về lúc sau. Mộ Tú sẽ lại tiến hành một lần tiêu độc, chờ đến cá bột thả xuống lúc sau, nói tiếp giải những việc cần chú ý. Nói xong này đó, đã mau giữa trưa, mọi người đều tản ra về nhà. Mộ Tú, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm đi, ngươi nãy cũng mất vả một buổi sáng." Trần Hướng Dương nhiệt tình nói. "Trần thúc, trong nhà làm ta cơm, ta liền không đi. Vừa rồi thống kê, các hương thân tổng cộng có 30 mẫu lúa nước, ngươi ngày mai đi mua cá bột nói, muốn tính hảo." Muội mẫu thể trọng 50 khắc cá chép mầm là 150 đôi, cá chấm cổ mầm 70 đôi, nuôi thả cá chép 8 điều, cá chấm cổ 2 điều như vậy tỉ lệ. Mục Tú lo lắng Trần Hướng Dương không nhớ được, lại lấy giấy nhớ xuống dưới, còn viết yêu cầu mua vôi sống 500 cân, Mục Tú tin tưởng Trần Hướng Dương tuyệt đối có thể mua được thôi. Vốn đang muốn cho Trần Hướng Dương mua điểm cua giống, bất quá ngẫm lại vẫn là tính, sự tình thường thường đều là dục tốc mà không đạt. Từ từ tới đi. Hành, chờ ta mua trở về lúc sau, còn muốn ngươi tới chỉ đạo một chút." Trần Hướng Dương vô vô một túi bả vai. Chương 221 lại lần nữa lên núi. Đều là quê nhà Hương Thần, chỉ có toàn bộ trong thôn hảo, đại gia mới càng tốt." Mục Tú nói, làm Trần Hướng Dương cảm thấy cực độ thoải mái, rốt cuộc đương thôn cán bộ, vẫn là tương đối coi trọng chiến tích. "Tú, nếu đều có thể có ngươi như vậy tư tưởng, Trong thôn làm sao phát triển không tốt, hiện giờ mọi người đều đỏ mắt người khai hoang đâu, một cái hai cái tới ta nơi này nháo đâu. Trần Hướng Dương nhịn không được khởi sướng bức tức. Mục Tú đã sớm nghĩ đến khai hoang sẽ khiến cho các hương thân đỏ mắt, không nghĩ tới như vậy mau, còn không có bắt đầu có thu hoạch đâu, liền có người bắt đầu không muốn. Khai hoang là chuyện tốt, đại gia nguyện ý khai hoang, ta cũng vui, chỉ là ta vừa nói ra tới này một mẫu đất tiền thuê 1 năm 10 đồng tiền. Lập tức liền an tĩnh lại một nhóm người, còn có mấy nhà từng người muốn tam mưu đất hoàng, hợp đồng trước 2 ngày ta mới làm tốt. Trần Hướng Dương nói tiếp: "Chờ đến năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người muốn khai hoang." Mục Tú biết, thủ địa được mùa đối này, đó các hương thân kích thích sẽ có bao nhiêu đại. Thu hoạch vụ thu lúc sau, có ta vội. Trần Hướng Dương lắc đầu, "Về nhà đi." Trần Hướng Dương cũng là hành động phái Thực Mao liền đem cá bột mua trở về, ở mục tú chỉ đặng hạ, đào ra trước thêm cao ra cố bờ ruộng, ở điền trung điền biên hòa điền rác vị trí, đào thành 10 tự hoặc hình chữ mương, khoan 40 đến 50 cm, thâm 50 đến 60 cm, công thoát nước cùng ra thủy khẩu cũng đều trang bị sọt che làm thành cản cá sách, sau đó chính là ruộng lúa tiêu độc. Mục tú đem cá bột trước dùng thuốc tẩy trắng tầm tẩy 10 phút lúc sau, Hoàn thành tiêu độc, sau đó đại gia lệnh cá bột trở về nuôi thả. Sau đó đem theo sau hẳn là chú ý hạ mục công việc cũng đều viết xuống dưới, giao cho Trần Hướng Dương, có cái gì không hiểu, tùy thời hỏi lại. Theo lũ nước phóng hào cá bột, đại gia sở hữu bận rộn mới dần dần hoàn sung. Dưới, kế tiếp nhật tử chính là đi ngoài ruộng trừ làm cỏ, bón phân, nhiều chú ý trong đất hướng đi là được. Trần Húc Huy ở ngày mùa thời điểm, cũng không quên đọc sách, ngắn ngủi mấy tháng thời gian Ở Mục Tú dạy dỗ hạ, đã đem năm ba chương trình học toàn bộ học xong. Tương phản Lý Phán Đệ, bởi vì tuổi nhỏ, không chịu nổi tính tình, hơn nữa trong nhà có tiểu ngư cùng tiểu trư, nàng mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là đi trích rau dại, nấu rau dại uy tiểu ngư cùng tiểu trư. Mục Tú cũng không miễn cưỡng, nhưng là mỗi ngày bố trí năm chữ cần thiết học được, Lý Phán Đệ hiện giờ cũng có thể nhận thức ngàn tự, toán học này khối, phép nhân khẩu quyết sẽ bối đến sáu. Dựa theo hiện giờ tiến độ, chỉ cần Trần Húc Huy chịu nỗ lực, đến năm sau lúc này, sơ trung nội dung không sai biệt lắm cũng liền học được. Đến lúc đó, Mục Tú vừa lúc có thể cùng Trần Húc Huy cùng đi đọc cao trung. Tuy nói Trần Húc Huy năm sau liền 18 tuổi, nhưng là lúc ấy, hơn 20 tuổi đọc cao trung cũng có khối người. Mục Tú đang ở viết chữ Trần Húc Huy đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng hô: "Làm sao vậy? Trần Đại ca?" Mộc Tú còn tưởng rằng Trần Húc Huy có cái gì vấn đề, ánh mắt dừng ở tác nghiệp trên giấy. Ta tưởng lại vào núi một chuyến, lúc này trên núi vô luận là dã quạ vẫn là thỏ hoang gà rừng đang đông thời điểm. Trần Húc Huy cẩn thận nói, chỉ lo lắng Mộc Tú sẽ cảm thấy hắn không nghiêm túc đọc sách. "Hào a, chúng ta cùng đi." Mộc Tú gần nhất vội đều đem lên núi săn thú sự tình đều quên mất. "Mộc Tú, ngươi sẽ không cảm thấy ta là lãng phí thời gian đi?" Trần Húc Huy nhịn không được hỏi. Dân dĩ thực vi thiên, ai sẽ cùng ăn không qua được? Trần Đại Ca, đọc sách cũng muốn ăn no bụng, mới có sức lực học tập đi. Mục Tú cười nói, đồng ruộng thủy tối hôm qua rốt một lần, cỏ dại cũng rút, vậy hôm nay đi thôi. Hôm nay chính là tối hôm qua ngươi đã khuya mới nghỉ ngơi, có thể hay không quá vất vả? Trần Húc Huy có chút đau lòng nhìn Mục Tú đôi tay, tay đều sưng lên. Vô luận khi nào, nông dân đều là nhất vất vả. Mộc Tú có cảm mà phát, nàng đời trước cũng chưa giống đời này như vậy mệt. "Trần Đại Ca, ta đi mang điểm ăn, ngươi cũng đi thu thập một chút nên lấy đồ vật đi." "Hảo." Mộc Tú cùng Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo công đạo một chút, ở các nàng hai cái dặn dò cẩn thận trông thân em, cùng Trần Húc Huy công xọt lên núi đi. Hiện giờ đã là tháng 6 sơ, buổi sáng Thái Dương đã rất là độc ác, đi lên trong chốc lát, hai người đã là đầy người đổ mồ hôi, cũng may càng đi càng sâu. Trời tối cảnh khô che đậy một bộ phận ánh mặt trời. Đi ngang qua một tảng lớn râu tây dại thời điểm, Mục Tú Linh Cơ vừa động, đối ở phía trước tìm kiếm con ngồi Trần Húc Huy nói, "Trần đại ca, ta uống miếng nước trước, nghỉ ngơi một chút." "Vậy ngươi liền ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi phía trước nhìn xem liền trở về." Trần Húc Huy phát hiện gà rừng dấu vết, đuổi theo qua đi. Mục Tú nhìn đến Trần Húc Huy thân ảnh biến mất, nàng đứng lên, Thư không khách khi đem dâu tây dại liền căn chỉnh viên rút khỏi, mang theo đọ rực dâu tây cùng nhau ném vào trong không gian. Mục Tú thực thích ăn dâu tây, này đó dâu tây dại tự toan, làm thành quả tương nhiều phóng điểm mật ong hương vị thực không tồi. Chỉ chốc lát sau Trần Húc Huy liền đã trở lại, vẻ mặt hưng phấn, nhỏ giọng nói: "Mục Tú, phía trước hẳn là có vài chỉ gà rừng, ngươi theo sát ta, đường chạy ném, chú ý thanh âm nhẹ điểm." Mục Tú gật gật đầu, lúc này trên núi Cùng với Mộ Thu tiêu điều tới so, thật là cỏ dại cuộc sinh, đi đường đặc biệt phiền toái. Rาว rạng, cách đó không xa, một gốc nhánh cây lắc lư một chút. Mộ Tú cùng Trần Húc Huy lập tức chiều bên kia xem qua đi. Chỉ thấy một con màu sáng con thỏ, bị các nàng đi lại thanh nham kinh hách tới rồi, nhanh nhẹn tiểu thân mình chiều lùn cây chung chạy trốn. Trần Húc Huy đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, trên tay động tác càng nhanh chóng, cầm lấy tự chế ná, từ túi nhanh chóng lấy ra đá. Veo một tiếng, đá nổ bắn ra mã ra, lập tức liền đánh trúng thỏ hoang đầu. Bị đánh trúng con thỏ theo tiếng ngã xuống, dễ rủa lại bò dậy còn muốn đào, Trần Húc Huy lập tức một cái bước xa xông lên phía trước, đem trên mặt đất dễ rủa con thỏ bắt lại, nó bị đánh trúng đầu, mới vừa còn dựa vào bản năng chạy trốn, lúc này bị bắt lúc sau, lập tức liền bất động, xem ra là hôn mê bất tỉnh. Mục Tú vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trần Húc Huy bắt con thỏ, vẻ mặt hưng phấn theo lại đây. Trần Húc Huy dùng dây thừng đem thỏ hoang bốn chân trói rắn chắc, ném vào sọt che. "Trần Đại Ca, ngươi quá lợi hại." Mục Tú nhìn Trần Húc Huy, trong ánh mắt đều là mang theo cười. "Rất đơn giản, lần sau ta dạy cho ngươi." Trần Húc Huy bị Mục Tú cười, lóe đỏ mặt. "Này con thỏ ít nhất có tam cân trọng, lại la sống, cũng không biết là công là mẫu." Mục Tú mắt xem bốn phía, trong lòng còn đang tìm tư lại bắt mấy chỉ, trở về tiếp tục dưỡng con thỏ đâu. Tiếp tiếp, dọc theo đường đi, tuy rằng lại gặp vài lần thỏ hoang, nhưng là bởi vì khoảng cách xa, chúng nó la gan lại đặc biệt tiểu, nghe được cái gì gió thổi cỏ lay thanh âm chạy thực chạy trốn dường như, rất khó đuổi theo. "Một tú, cấp, ăn cái này." Trần Húc Huy vừa rồi truy một con gà rừng, chạy qua đi, lúc này lại xách theo mấy cái trái cây trở về, hắn một bên chính mình ăn, một bên đem trong tay trái cây đưa cho Một Tú. Chương 222 Tìm hệ sợi Nay ra rừng thật phi mau, đợi chút ta nhất định phải bắt được chúng nó." Trần Húc Huy tức giận nói, xem ra vừa rồi hắn là thất thủ. Mục Tú lột ra một cái trái cây, bắt đầu ăn lên. "Trần đại ca, này quả sung từ nơi nào chích đến?" Mục Tú nhận ra này màu tím trái cây là quả sung. "Này không phải thụ mà quả sao?" Trần Húc Huy nhìn thoáng qua Mục Tú đang ở ăn trái cây, kỳ quái hỏi. Mục Tú mới hiểu được, nguyên lai like lúc này Quả sung gọi là thụ mã quả. Cái này ta ở tỉnh thành kêu in mầu sách báo mặt trên xem qua giống nhau, như lúc đồ mặt, mặt trên giới thiệu nói gọi là quả sung, bởi vì nó khai đóa hoa tương đối ở nấp, không nhìn, kỹ là nhìn không tới, cho nên rất nhiều người đều cho rằng nó bất khai hoa liền kết ra trái tây. Mục Tú giải thích nói, nguyên lai like là như thế này, ta chưa từng thấy quá nó nở hoa. Trần Húc Huy gật gật đầu, trong lòng mặc niệm mấy lần quả sung, nhớ số dưới Đi, chúng ta nhiều đi trích một chút quả sùng, mang về phơi thành quả làm." Mục Tú nhưng không nghĩ từ bỏ như vậy đồ tốt, quả sùng dinh dưỡng giá trị phi thường cao, ở nàng đời trước đều đã bán được 30 nguyên một cân. "Hảo." Trần Húc Huy đem gà rừng trang hảo, mang theo Mục Tú rẽ trái rẽ phải tới rồi quả sùng dưới tầng cây. Thật lớn một cây quả sùng thụ. Mục Tú kinh ngạc ngẩng đầu thoạt nhìn, mặt trên lớn nhất trái cây đều trên đỉnh tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cũng lớn lên ít nhất có hơn 20 năm. Ta bò lên trên đi trích trái cây. Trần Húc Huy lấy ra túi tử, nhanh nhẹn bò lên trên thân cây, bắt đầu hái được lên. Mộc Tú dưới tảng cây vây quanh xoay vài vòng, trong lòng thật là kiềm chế không được, nàng thật muốn đem nải cây đều thu. Quả sùng trên cây, nhưng thật ra kết không ít quả sùng, nhưng là rất nhiều đều bị điều cấp mổ hỏng rồi. Trần Húc Huy trích thời điểm, đem nhánh cây cung cấp chiếc sùng dưới. Một chuỗi rải nhánh cây thượng, rậm rạp đều là trái cây. Quả sung khái chảy ra hoặc là bị điều mổ đảo không sao cả, bởi vì Mục Tú là chuẩn bị làm quả làm. Quả sung nhánh cây thực cứng cỏi, trích lên tuy nói dễ dàng, nhưng lại trích thời gian lâu rồi, cũng sẽ rất mệt. Mục Tú xem Trần Húc Huy tới tới lui lui bỏ hai ba chanh, ra tiếng hô: "Trần đại ca, đủ rồi." Trần Húc Huy nghe được Mục Tú thanh âm, lại nhanh chóng hái được một ít nhét vào túi. Từ trên cây trượt xuống dưới Này một lát sau Đã trích đầy ba cái túi tiền Đại khái có ba mươi cân tả hữu đi Bởi vì này túi đều là Chu thủy liên khâu vá Ngày thường gạo và mì vừa lúc Mười cân bỏ vào đi Này đó đủ ăn sao Trần hút huy lau mồ hôi Mở ra ấm nước Từ ngực từ ngực uống lên mấy ngủ nước Đủ rồi Này mấy cây nhánh cây mang bể Chúng ta ở trong sân cũng loại một cây Về sau liền không lo ăn Mục Tú đem đồ vật giống nhau giống nhau sửa sang lại Hảo. Mới vừa ta ở trên cây, nhìn đến bên kia giống như có nấm dại, chúng ta đi xem. Trần Húc Huy thể lực thật là Hảo, lúc này mới nghỉ ngơi hơn 10 phút, lập tức lại mãn huyết mãn làm tại chỗ sống lại. Hảo. Mục Tú cống lên soạn, đi theo Trần Húc Huy phía sau. Mới vừa đi không đến 100 mét. Ai nha, ta ấm nước quên mang theo, ta trở về lấy. Mục Tú lau cổ. Vừa rồi ấm nước treo ở trên cổ, nhất định là hướng nước thời điểm, đặt ở bên cạnh trên cổ. Ta đi lấy. Trần Húc Huy xoay người liền phải trở về. Ngươi không biết ở nơi nào, ta đi nhanh về nhanh, ngươi đi chậm một chút nhi. Mộc Tú bước nhanh trở về đi. Chỉ thấy nàng một đường chạy chậm đến quả sung dưới tàng cây, vội vàng bắt tay phóng tới trên thân cây, tâm niệm vừa động, trên mặt đất, để lại một cái thành nhân thu hốc cây. Mộc Tú vốn dĩ cũng không nắm chắc Rốt cuộc ở trong đất cắm rễ như vậy thâm, không nhất định có thể thu vào đi, không nghĩ tới, quả sung thụ thật đúng là thu vào trong không gian. Xem ra trong chốc lát trở về thời điểm, nhất định phải tránh đi nơi này, bằng không Trần Húc Huy thấy được, khẳng định sẽ kỳ quái, đến nơi cái này hốc cây, okay, một tú đem trong không gian ở nhà mình trong đất thu hồn đá, toàn bộ đảo đi vào, chờ mấy ngày nữa, lại hạ mấy tràng mưa to, mang theo bùn đất đem bên trong khe hở lấp đầy. Bên ngoài liền nhìn không ra cái gì bất động. Làm xong này hết thảy, mục tú đem ấm nước từ trong không gian lấy ra tới, treo ở trên cổ, đuổi theo đuổi Trần Húc Huy. Đi rồi một hồi lâu, còn không có nhìn đến Trần Húc Huy bóng dáng, nhưng là lại nghe đến lǔng cây trung truyền đến một trận tiếng vang, mục tú theo thanh âm chậm rãi đi qua, lột ra lǔng cây, chỉ nhìn đến hai chỉ gà rừng, chúng nó thoạt nhìn là một đôi nhi, tiểu một chút gà mái, túi đầu đang ở bắt sâu. Đại kia chỉ gà trống, đông đưa đầu, cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh. Chúng nó mao thập phần xinh đẹp, xinh đẹp thanh màu nâu cùng lồn cây nhan sắc tương dung, nếu vẫn không núp lích, thực dễ dàng làm người bỏ lỡ đi. Mục Tú đang chuẩn bị lui về tìm Trần Húc Huy tới bắt gà rừng, đột nhiên vèo vèo hai tiếng vang, một con gà rừng ngã xuống đất, một khác chỉ gà rừng triển khai cánh liền phải bay ra đi, lại một khối đá đánh lại đây, hai chỉ gà rừng đều ngã xuống trên mặt đất. Trần Húc Huy từ cây cối mặt sau nhảy ra tới, xé lên cục đá, hướng tới hai chỉ ga giường trên đầu lại là bang bang ghi nhớ, đem chúng nó hoàn toàn tạp ngất xỉu đi. Mục Tú cũng đi ra, nhìn đến Trần Húc Huy cánh tay thượng có mấy cái tiểu miệng vết thương, nàng kinh ngạc hỏi: "Trần đại ca, ngươi như thế nào bị thương?" Vừa rồi chính là bắt nải hai chỉ ga giường bị chúng nó mổ, hừ, lại lợi hại, cũng trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Trần Húc Huy cầm lấy dây thừng Nhanh chóng đem này hai chỉ gà trói gô cột vào cùng nhau, ném vào soạn. Mới vừa ngươi như vậy không nói bị thương, ta còn làm ngươi lên cây trích trái cây. Mục tú tử nghiêng túi sách lấy ra băng gạc cùng côn ý út, vội vàng cấp Trần Húc Huy tiêu độc băng bó. Nay gà rừng cánh trường, cổ trường, miệng cũng bé nọn, đặc biệt tái công kích đôi mắt, bị mổ vài cái thực bình thường. Trần Húc Huy chỉ cần bắt gà rừng, 8-9 phần 10 đều sẽ bị thương đến, sớm đã thói quen. Bất quá nhìn đến Mục Tú như vậy quan tâm hắn, hắn trong lòng giống như An Mạt Tong giống nhau. "Chờ ta làm thịt chúng nó, ăn nhiều mấy khối thịt." Mục Tú nói, lập tức liền đem Trần Húc Huy chọc cho vui vẻ. "Đi, phía trước còn có nấm dại tử, nhưng nhiều." Trần Húc Huy chỉ vào phía tây cách đó không xa. An Tế thời điểm, Tôn Hạnh Phúc hồi thôn quá một chuyến, riêng tìm Mục Tú, cùng nàng giảng, hắn ở bên ngoài thu mua nấm hương quá quý. hơn nữa bởi vì mùa đông, nấm hương cũng ít, vì thế tạm dừng làm nấm hương tương, nếu mục tú có nấm hương, hắn toàn bộ đều phải, cho nên mục tú lần này vào núi, còn muốn thu thập một ít hệ sợi, trở về gieo trồng nấm hương. "Hảo." Mục Tú theo sát Trần Húc Huy bước chân hướng phía tây đi đến. "Oa, wow, như vậy nhiều a?" Mục Tú nhìn đến rậm rạp các loại loài nấm, kinh ngạc phát ra thanh. Mấy ngày trước đây hạ quá một trận mưa, nhưng là sấm to mưa nhỏ. Trùng rống kêu to, cũng liền hơn 20 phút liền ngừng, không nghĩ tới, thế nhưng toát ra tới như vậy nhiều loại nấm. Tại đây âm sơn núi miêu mễ trong rừng cây, các loại nấm liền sù sù bừng bừng mà bài trừ mặt đất. Chương 223 tìm hệ sợi 2. Này đó nấm một mảnh tiếp theo một mảnh, từng cụm, một lung lung, có thon dài đến bạc, duyên dáng yêu kiều, có thô trắng đều đều, dáng người cường trắng, có luồn luồn thường thường, bẹp đầu bẹp đầu. lại đa số đều là đủ mọi màu sắc, sắc thái sắc sỡ, nhan sắc càng diễm, độc tính càng lớn, ngươi đừng chích sai rồi." Trần Húc Huy giận giò một tiếng, liền bắt đầu hái được lên. Mục tú đi qua đi, chỉ thấy cỏ xanh dưới rất nhiều bạch như ngưng chi, giống như ở rộ tiểu du bệnh ngấm, đại đường kính có thể đạt tới mười mấy cm, tiểu nhân còn không có khai ra dù mà tới, có trì hoãn, tịnh đế, cũng có ba bốn thành đôn vây quanh ở bên nhau, trắng bóng một mảnh. Mộc Tú một bên trích một bên hướng trong không gian thu. Lần này ra tới, hai người các bối hai cái 80 cm tã hữu lớn lên sọn, còn có lớn lớn bé bé túi hơn 20 cái, giống loại này loại nấm, thể tích nhẹ, trang ở trong túi, cột vào sọt mặt sau là được. Mộc Tú nhìn đến trên mặt đất, có màu xám nâu lại như dưa hấu mô già phao đây chính là thứ tốt, mới vừa thành thục, có thể trưng về sau, cắt thành phiến xào ăn, thanh nhiệt hạ hỏa, nếu đã tự nhiên lão thủ Nó bên trong mồ tường bảo tử mặt lại là cầm máu thuốc hay. Mộc Tú toàn bộ toàn bộ đều thu vào không gian. Nấm không chỉ có nhan sắc tươi đẹp không thể chích, liền tính là bình thường nấm mặt trên, có biến thành màu đen tiểu lấm tấm cũng không thể muốn, đó là nấm sinh bệnh. Mộc Tú tránh đi nấm độc cùng có bệnh nấm, biên trích biên hướng bên trong đi, nơi này đã bị lá cây che đậy tương đối kín mít, ánh mặt trời đều là lộ ra khe hở chiếu xạ trên mặt đất, trong không khí tản ra ẩm ướt hơi thở. Lớn lên ở nơi này, cây cối thượng đều mọc ra nấm hương, có còn mọc ra mộc nhĩ, Mục Tú thật là vui mừng khôn xiết, hoang dại mộc nhĩ mỹ vị, nhưng là số lượng tương đối thiếu. Mục Tú, ngươi trích nải đó làm gì? Trần Húc Huy xách theo bốn cái chứa đầy túi đã đi tới, nhìn đến đang ở trích mộc nhĩ Mục Tú, kỳ quái hỏi, đây là mộc nhĩ, đây chính là thứ tốt. Mục Tú cũng là ngây mẩn cả người, là mọi người đều không biết mộc nhĩ đâu. Vẫn là chỉ có chân húc huy một người không biết đâu. Này nơi nào là mộc nhĩ? Đây là thổ khuẩn, không thể ăn. Mộc Tú cẩn thận lật xem một chút, thật là mộc nhĩ, thổ khuẩn cùng mộc nhĩ khác nhau là, mộc nhĩ sinh trưởng với cây dương, cây đa, cây me chờ cây lá to hủ một thượng, trừ bỏ này đó cây cối, cái khác không biết tên trên cây mọc ra từ đều không thể dùng ăn. Hơn nữa, mộc nhĩ đen chính diện là nâu đen sặc, mặt trái là màu xám trắng, mà thổ khuẩn thiên màu vàng nâu. Ngươi như vậy biết đây là thụ khuẩn không phải mục nhĩ đâu." Mục Tú tỏ mờ hỏi, "Trước kia ta trích quá, cùng khác giao dại nấu ở bên nhau, ăn qua lúc sau liền phun đến lợi hại, còn tiêu chảy." Trần Húc Huy ngượng ngùng nói, "Thật là cái đáng thương loa, trường như vậy đại, không ai đã nói với hắn, tiên mục nhĩ là không thể ăn, bên trong đựng họ phí gì ạ, chỉ có thể phơi khô lúc sau, lại trải qua phao phất dùng ăn liền không có việc gì." Trần Đại Ca Là cái dạng này Mục Tú cầm lấy một nhị, kiên nhẫn cấp Trần Húc Huy giảng giải một lần, sau đó lại cho hắn phổ cập một lần ăn mục nhị đen cho tốt. Nguyên lai like là như thế này, Mục Tú, ngươi hiểu được thật nhiều. Trần Húc Huy gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Về sau ta không chỉ có muốn loại nấm hương, còn muốn loại mục nhị đen đâu. Mục Tú nhìn đến mục nhị đen mời nhớ tới, nấm hương cùng mục nhị sinh trưởng điều kiện đều giống nhau, cùng nhau loại vừa lúc. Bên kia còn có thật nhiều mộc nhĩ đen, ta đi hái được. Trần Húc Huy đem túi bông, xoay người lại đi qua. Mộc Tú nhìn đến Trần Húc Huy sợn, lại nhiều hai điều sả, nàng âm thầm quyết định, lần này lên núi lúc sau, rất dài một đoạn thời gian hoặc là về sau đều sẽ không lại đến, rốt cuộc nơi này tràn ngập rất nhiều không biết nguy hiểm, xa con có thể ứng phó, vạn nhất gặp được lang, lão hổ, gấu ngủ, kia đã có thể thảm. Nghĩ đến đây, Mộc Tú nhanh hơn tốc độ chỉ cần có thể nhìn đến, toàn bộ thu vào không gian, trường mục nhĩ hủ mục, còn có những cái đó chặt đất hủ mục cũng cùng nhau thu vào. Thật mau, dây da khuẩn đàn liền bắt đầu trở nên dài ra lên, liền giữ lại đủ mọi màu sắc sắc thái sặc sỡ nấm độc, chờ đến chân húp huy trở về lúc sau, tổng cảm giác có chút kỳ quái, chính là lại không thể nói tới kỳ quái ở nơi nào. Đi thôi, Trần Đại ca, chúng ta lại đi dạo, xem có thể hay không gặp được tam thất hoặc là linh chi. Mộc Tú tiếp thu tới rồi Trần Húc Huy mê hoặc ánh mắt, vội vàng lôi kéo hắn về phía trước đi. Trần Húc Huy nháy mắt lực chú ý đã bị rời đi, tùy ý Mộc Tú lôi kéo hắn về phía trước đi đến, chỉ là hắn này sẽ mắng đầu gốc đều là, Mộc Tú kéo hắn tay. Hai người lại vòng đi vòng lại, Mộc Tú nhìn đến một ít nhận thức thảo dược, cũng đều đào ra tới, giống bổ công anh, sa tiền thảo, cây ích mẫu, ngải thảo, cây kim ngân linh tinh, bỏ vào sọt. Giải giác lại gặp một ít hoang dại tang thất. Chân đại ca, chúng ta trở về đi, này đi quá xa, thời điểm cũng không còn sớm, lại đi vào có chút nguy hiểm. Mục Tú nhìn lén trước mắt gian, bất tri bất giác, đã buổi chiều bốn điểm, chung quanh ánh sáng đều đã tối sầm xuống dưới. Núi sâu bên trong mới có thứ tốt, ta lần trước linh chi đều là ở trong núi mà tìm được. Chân Húc Huy còn tưởng tiếp tục hướng trong biên đi. Chân đại ca, ngươi lần trước đi rồi rất xa. Mộc Tú nghe được Linh Chi, không khỏi có chút tâm động. Lại đi 2 3 tiếng đồng hồ đi. Trần Húc Huy nói, làm Mộc Tú tức khắc đánh mất tiếp tục đi trước ý niệm. Nay đi xuống đi, đêm nay cũng đừng tưởng đi trở về. Mộc Tú nói liền xoay người tính toán rời đi. Ta ngày thường lên núi săn thú, lớn lên đã quá hơn 10 ngày, lại đoàn cũng yêu cầu răm ba bữa. Trần Húc Huy nhẹ giọng nói, ngươi cũng chưa gặp được quá nguy hiểm. Mộc Tú dừng lại bước chân, Tô mơ hỏi: Lần trước bị gấu mủ đuổi theo, ta tránh ở trên cây, suốt hai ngày, còn hảo nó sẽ không leo cây, bằng không chỉ sợ cũng ngộ không đến ngươi. Trần Húc Huy có điểm nghĩ mà sợ nói: Trên núi thật là có gấu mủ, về sau cũng không thể lại đến, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mục Tú vừa nghe nói có hủng, lập tức lại không chần chờ, quay đầu liền đi. Chính là vạn nhất lại tìm được linh chi, là có thể bán rất nhiều rất nhiều tiền. Trần Húc Huy đuổi theo một tú, chính là đầu vẫn không ngừng về phía sau nhìn, hắn có chút không cam lòng. Trần Đại Ca, là tiền quan trọng, vẫn là mệnh quan trọng a, trước kia thời điểm, ngươi thiếu ăn thiếu xuyên, cho nên chỉ có thể đi mạo hiểm, hiện giờ có ăn, có xuyên có trụ, còn có chúng ta quan tâm lây, hà tất lại đi mạo hiểm, chúng ta chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Lam Mục Tú ở ngoài bìa rừng biên tìm điểm nhi đồ vật có thể, nhưng là nếu đề cập đến nhân thân an toàn Nơi đó mặc cho dù có bảo tàng, nàng cũng sẽ không đi phía trước một bước. Rốt cuộc, núi vàng núi bạc kia cũng đến có mệnh hoa mới được. Trần Húc Huy nghe xong Mục Tú nói, nhưng thật ra trong lòng ngấm áp, hiện giờ có người quan tâm cảm giác thật tốt, hai người mang đến sót cùng túi đều chứa đầy, Mục Tú lại trộm tắc không ít đồ vật ở trong không gian, này một chuyến cũng coi như là thắng lợi trở về. Chương 224 mưa to. Về đến nhà, đã là 7 giờ nhiều. Liên dư lại thái dương ánh chiều tà. Nhìn đến Mục Tú Trần Húc Huy trở về, Chu Thủy Liên Tâm mới xem như bổng, ngoài miệng lại bắt đầu đoán trách nói, nói liền đi trong chốc lát, chiếc điểm nấm liền trở về, như thế nào đến bây giờ, đi trên núi tìm ăn, đó là Nhật Tử quá không đi xuống mới đi, kia trên núi nghe nói còn có la hổ gấu mù đâu, các ngươi về sau không được lại lên núi. Nương, ta đã biết, ta bảo đảm không bao giờ đi. Mộc Tú cười vãn nổi lên chu thủy liên cánh tay. Chu thủy liên mặt cũng ban không được, nàng dùng tay điểm hạ Mộc Tú cái chán nói, "Hy vọng ngươi nhớ rõ ngươi lời nói." Trần Húc Huy ở một bên đem đồ vật giống nhau giống nhau toàn bộ lấy ra tới. "Nương, ngươi xem, chúng ta lại có thể dưỡng con thỏ." Mộc Tú nhìn đến con thỏ tỉnh, khóe mắt đều che giấu không được ý cười, cay rát thỏ đinh, lên ăn thỏ đầu, hương vị quả thực quá tuyệt vời, chờ Chu Đỗ quên khai cửa hàng thời điểm, vừa lúc có thể sử dụng thượng. Được rồi, các ngươi hai cái chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi, này đó chúng ta tới thu thập. Mục Tiểu Thảo vẻ mặt ghét bỏ nhìn đầy người dơ hề hề Mục Tú. Vẫn là tỉ của ta đau lòng ta. Mục Tú cũng đích xác đói bụng, giữa trưa liền ăn một cái làm màn đầu. Chờ trấn Húc Huy Mục Tú ăn cơm xong lúc sau, Mục Tú đem dược thảo phân loại phô hảo, bà phơi khô lúc sau liền có thể cầm đi hiệu thuốc bán tiền. Hai chỉ ga dừng trước cột lấy ném ở trong sân, quá hai ngày giứt ăn. Trần Húc Huy sau khi trở về, Mộc Thủy còn lại là lôi kéo Trần Húc Huy hỏi han, cuối cùng nghe Trần Húc Huy nói lại không đi trên núi săn thú, lúc này mới yên tâm xuống dưới, hắn vừa rồi gấp đến độ cũng thiếu chút nữa đi trên núi tìm bọn họ đi. Ngày hôm sau, Trần Húc Huy sớm rời giường, cùng Mộc Thủy cùng đi đất hoàng, giấy cỏ bón phân tới nước, hiện giờ bên kia đều là bọn họ hai cái xử lý. Giữa trưa Trần Húc Huy khua xe bỏ mang nước thời điểm, vừa lúc trở về đem giữa trưa cơm mang qua đi, buổi tối bọn họ lại khua xe bỏ trở về. Một tú cùng một tiểu thảo, còn lại là đem ra phụ cận này địa bàn dọn dẹp hảo, sau đó trở về Huy gà Huy vị tuy heo, nếu là sống đều làm xong rồi, còn sẽ đi đất hoang giúp đỡ. Bắt đầu, mọi người xem đến một thủy đều giống không thấy được người này dường như, cũng không nói với hắn lời nói, không có bất luận cái gì giao lưu. Một thủy còn lại là xấu hổ không mặt mũi cùng các nàng nói chuyện, liền yên lặng đi theo đại gia phía sau làm việc. Ăn cơm khi chính là Trần Húc Huy đem mỗi lần đều nhiều ra tới cơm đưa cho hắn ăn, dần dần, mấy người cũng thành thói quen như vậy ở chung hình thức. Mục tu chuẩn bị gieo trồng đoạn mộc hương ấm, này đủ loại thực phương pháp trồng ra ngấm hương tiếp cận với hoang dại nấm hương, dinh dưỡng thành phần cũng đặc biệt xuất sắc, sinh trưởng chu kỳ đoàn, sản lượng cao. Mục tu trong không gian chuẩn bị có cây đoạn, đây là lúc trước trọng sinh trước chuẩn bị mang về trong núi, giao các hương thân gieo trồng. Đoạn mục bên trong cất giữ dinh dưỡng thành phần nhiều, hơn nữa đầy nước lượng ít, thu về sau vỏ cây cùng mục chất chi gian không dễ dàng xuất hiện tác gia, có thể tiến hành nhân công chích ngựa. Mục tú đem nấm hương mục nhĩ đảo tạo ra an bài ở tân cái phòng ở chung, kia gian phóng tạp vật phòng, hiện giờ vẫn là trống rỗng, vừa lúc có thể sử dụng thượng, gieo trồng nấm hương địa phương muốn che ấm xử lý. Không thể ánh sáng quá cường, hơn nữa nhất định phải làm phòng trong bảo trì ướt át, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải phun nước. Mộc Tu trước bắt đầu phát khuẩn, hiện giờ thời tiết độ ẩm vừa lúc thích hợp, nàng đem dương mục mảnh vụn, mảnh phu, thay cao, nhiều khuẩn linh chờ, dựa theo so liệt quấy ở bên nhau, dùng tương đối kiên cố ớt hi mạc đem nó dã dạng làm một túi một túi, dùng thổ chỉnh nuôi diệt khuẩn, sau đó lấy ra tới lúc sau, đặt ở trong phòng làm lạnh. Ở đem đoạn mục giữa theo điều mã thức bảy biện hai bài, lại dùng phục ngói thức thả hai bài, sau đó chích ngựa cập đào tạo, mỗi tháng đều phải điều chỉnh một. Chút vị trí, làm như vậy có lợi cho khuẩn mục thông rõ, cũng có thể làm khuẩn mầm thu càng nhiều hơi nước. Chờ làm xong này đó chuẩn bị công tác sau, chỉ cần đem trong nhà ánh sáng, độ ấm cùng độ ẩm đều bảo trì hảo, liền có thể lẳng lặng đệ chờ đợi ra nó hương. Mục nhĩ hệ sợi đào tạo lên có điểm khó. Yêu cầu thời gian cũng lâu, bất quá, này đều chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần chiếu cố hảo, thực mau, một nhị ngắm hương đều sẽ một vụ tiếp một vụ trưởng thành ra tới. Chờ đến nhóm đầu tiên ngắm hương thu hoạch thời điểm, đã là 7 tháng sơ, ruộng lúa ruộng cá cũng dần dần lớn lên, đã có thể bắt đầu nhìn ra, thu hoạch vụ thu thời điểm, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều cá. Trong lúc nhất thời, không, có nuôi cá các hương thần, cũng động tâm tư, muốn đi nuôi cá, chỉ là Đã bỏ lỡ thời cơ, chỉ có thể chờ năm sau. Mùa hạ thiên, giống như mẹ kế mặt, thay đổi bất thường, vốn dĩ mấy ngày trước đây, thái dương còn nóng rát chiếu sạng, lúa nước ngoài ruộng mực nước vẫn luôn đi xuống hàng, các hương thân liền tới nước đều so dĩ vãng nhiều một phần ba, trong thôn sông nhỏ, nhất thiển địa phương, đã từ đầu gối tới rồi mu bàn chân, có đã để lộ nội tình. Không nghĩ tới, hôm nay một tú các nàng đang ở trong đất giấy cỏ, một trận gió to thổi qua, Mây đen từ Điện Biên nguyên ngông quần quẫn ma rít qua tới, tức khắc, không trung trở nên sấm xịt, tiếp theo, trên mặt đất cuồng phong gào thét, lá cây bị thổi sàn sạt vang lên. Nhanh lên thượng xe bò, muốn hạ mưa to. Một tú lập tức hô, "Mọi người đều nắm lên bên người lao động công cụ, động tác nhanh nhẹn bò lên trên xe bò, Trần Húc Huy ngồi ở hàng phía trước, giá xe bò nhanh chóng hướng trong nhà chạy đến, mà Mục Thủy còn lại là tự giác đi theo phía sau, một đường chạy chậm. Bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, sắc trời ám phản phất nhanh trong tiến vào đêm tối, một tú các nàng mới vừa chạy về ra, thiên đã trở nên cùng đêm tối giống nhau. Ẩm ấm ấm trên bầu trời từng đạo tiêu chấp hoa phá trường không, hướng đại địa bộ tới, tiếp theo chính là ngàn ngàn vạn vạn vũ trâu từ không trung tạp xuống dưới, khi thế thập phần khổng lồ, mưa to ràng hắn rùa, điện như lửa lòng, xếp đánh rung trời, đầu viên mưa lớn điểm dừng ở phòng thượng trên mặt đất. Bắn khởi từng đóa trong suốt tiểu hoa sen, vũ đại giống như không trung kéo lên một tầng sám trắng màn mưa. Đại gia luôn cuống tay chân đem nưu đuổi tiến chuồng bò, gia vịt ngông cũng đều chạy về lều, đóng cửa hảo cửa sổ, may mắn lúc trước trong viện trải lên đại gạch xanh, bằng không lúc này chỉ sợ lề lội nhấc chân đều không dễ đi lộ. Làm xong này đó, mọi người đều là cả người ướt dầm dề, một thân chật vật bộ dáng. Ta đi nấu nước, các ngươi đều chạy nhanh tẩy tẩy. Vẫn luôn ở trong nhà Chu Thủy Liên, nhưng thật ra không có gặp mưa. Vai ngươi từng cái rửa sạch sẽ, lúc này mới vào phòng chung, ngồi xuống, lúc trước ở cái tân phòng thời điểm, Mục Tú liền bỏ thêm mái hiên, ngày thường đảo không chú ý có chỗ loại gì, hiện giờ hạ mưa to, mới biết được trong đó chỗ tốt, vừa lúc có thể từ phòng bếp tắm rửa ra một đường đi vào nhà chính. Trước đó vài ngày khô hạn không được, nay cuối cùng là trời mưa, nhìn dáng vẻ, một chốc còn đỉnh không được. Mộc Tú đứng ở cửa, nhìn trong viện, một trận gió mạnh thổi đến nàng quần áo bay phất phới. "Ra đi xem trong phòng cửa sổ đều quan hảo không?" Mộc Tiểu Thảo đứng dậy, mọi nơi bắt đầu xem xét. Thời tiết này, nhưng thật ra thích hợp ngắm hương cùng Mộc Nghi Trường Thành. Mộc Tú lẩm bẩm. Chương 225 Mưa to hai. Cơm chiều ăn đơn giản, khoai lang đỏ làm bắp tạm, rau xanh xào nấm hương, hành tây lạnh điều Mộc Nhĩ, tiêm ớt trứng gà. Tất cả đều là trong nhà có sẵn. Nay vội như vậy lâu rồi, ông trời đều nhìn không được, làm chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Mục Tú cười nói, "Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai hết mưa rồi, cũng không biết trong đất hạt mẻ đậu nành có thể hay không có ảnh hưởng." Trần Húc Huy lo lắng nói, "Đừng nghĩ quá nhiều, lại không phải nạn đúng, mấy trận mưa không có gì sự." Mục Tú khuyên giải an ủi nói, "Ân." Trần Húc Huy gật gật đầu, "Bung dù Về nhà. Mục Tú nằm ở trên giường, nghe bên ngoài ù ù tiếng sấm cùng mưa to tới trên mặt đất ào ào thanh, trong lòng vô cùng yên lặng, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Tú là bị trên cửa sổ bùm bùm tiếng vang đánh thức, không nghĩ tới, hạ một đêm mưa to, cũng không có dừng lại xu thế, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, giống một trương trương rèm châu bao phủ đại địa, nước mưa từ dưới mái hiên lưu lạc xuống, dưới tựa như một cái chút ra dòng suối nhỏ. Chu thủy liên đã ở nhóm lửa nấu cơm, Mục tiểu thảo ở bên cạnh băm gà vịt ngâm ăn rau xanh. Trong chốc lát ta xuống ruộng nhìn xem, này trời mưa như vậy lại, đường nghiêm hoa màu. Mục tú nhìn đến dưới mái hiên thủy đều tích tiểu vũng nước, nếu không phải trong viện bài thủy làm hảo, lúc này chỉ sợ thủy đều phải đến cẳng chân. Trần Húc Huy cùng hắn đều đã xuống ruộng, nói không đáng ngại, chúng ta ruộng thế cao, cho dù có dột nước, đào mấy cái mương liền phân lưu đến bên cạnh. Mục tiểu thảo cũng không ngẳng đầu lên trả lời nói, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong lúc sau, đi đem gà vịt ngống còn có như cùng heo huy, ta xem hôm nay gà mái ha ha ha ha kêu cái không ngừng, hẳn là dọa tới rồi. Chu Thủy Liên xúc lên nổi, bắt đầu thịnh cơm. Mục túi nhìn ngoài cửa sổ Vũ Châu, sáng sớm cũng đã ám nhìn không tới đầu tiên, trong lòng có chút bị đẻ nén, bất quá đối với Trần Húc Huy tới giảng, lại là khó được cơ hội. Mấy ngày nay tuy rằng không có từ bỏ học tập, nhưng là cũng không có bao lớn tiến triển. Ban ngày phải làm nặng nghề việc nhà nông, buổi tối trở về mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, thật nhiều thứ đều là cầm bút viết viết liền ngủ rồi. Sáng sớm lên lại xem, liền chính mình cũng không biết viết chính là cái gì. Sáng sớm Trần Húc Huy sớm liền xuống ruộng xem qua lúc sau, trở lại trong phòng, liền lấy ra sách vở bắt đầu đọc sách. Lý Phán Đệ cũng quấn lấy một tú cho nàng kể chuyện xưa. Bên ngoài vũ hào hào hạ, Tiểu Hoa nằm ở nơi đó ngủ hô hô hường, Mục Tiểu Thảo cùng Chu Thủy Liên cũng lấy ra vải đồng, thước đo cùng kim chỉ, bắt đầu làm mùa hè áo lót. Mục Tú đã lâu không có như vậy thả lỏng qua, ăn qua cơm trưa lúc sau, nhoáng lên thần công phu liền chịu đựng không nổi thực mau ngủ rồi. Chờ nàng buổi chiều tỉnh lại thời điểm, bên ngoài vũ còn tại hạ, không những một chút không tiểu, ngược lại có càng lúc càng lớn xu thế. Mục Tú mặc tốt quần áo, khởi động dù. đi ra ngoài nhìn nhìn, mở ra hậu viện môn, bên ngoài đã lầy lội bất ham, phòng mặt sau miếng đất kia tuy nói còn không có bị yếm, nhưng là mang theo sắc hạt mè, ở trong mưa có vẻ phá lệ đơn bạc, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Mộc Tú vốn dĩ muốn đi trong thôn nhìn xem lũ nước, chỉ là đi rồi chỉ chốc lát sau, lòng bàn chân đã bị hồ thượng một tầng thật dày bùn, càng đi hồ càng nhiều, trầm chân đều nâng không đứng dậy, chỉ có thể từ bỏ. Trần này Vũ Liên tiếp hạ 4 ngày vẫn là không có chút nào dừng lại ý tứ, bầu trời vũ vẫn cứ như là không có cuối cùng giống nhau sau không ngừng, một tú đều nhịn không được nhíu mày, như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn phát lũ lục đầu. Bởi vì Vũ đại, một tú một nhà cả ngày cũng chính là hoa ở nhà, thêu thùa may vá thêu thùa may vá, học tập học tập, Trần Húc Huy cùng một thủy, nhưng thật ra khoác áo tới đi trống đất, đào không ít bài mương. Trần đại ca, bên ngoài như vậy Mộc Tú nhìn mới từ bên ngoài trở về Trần Húc Huy, mở miệng hỏi. Trong thôn lúa nước, vốn dĩ bởi vì thiên hạ chỉ có 5 6 phân mãn thủy, hiện giờ đã tăng tới 9 phân mãn, trong thôn địa thế thấp phòng ở, thủy đều tới rồi đầu gối. Trần Húc Huy lòng còn sợ hai nói, Mộc Tú gia phòng ở cùng đất đều là ở chỗ cao, tuy rằng cái này ngày mưa lợi hại, trừ bỏ không có mới mẻ rau dưa ăn, nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Nhưng là bờ sông ở nhà cùng thôn phía dưới ở nhà liền không có như vậy may mắn, mỗi người kêu khổ thấu trời, trần hướng Dương càng là gấp đến độ đầy miệng bắp nước, này ruộng lúa chứng thủy, vốn dĩ không có gì vấn đề lớn, mấu chốt bọn họ mấy hộ đều giương cá, mấy ngày nay, mọi người đều là mạo khuynh bản mưa to đi thêm cao bờ ruộng, may mà lúc trước nuôi cá thời điểm, đã thêm cao hơn một lần, bằng không, lúc này bên trong cá đã sớm chạy hết. Này Vũ nếu là lại không ngừng, lúa nước nhưng thật ra không có việc gì, liền sợ ruộng lúa cá chạy. Mục Tú nghe xong Trần Húc Huy nói, trong lòng dâng lên nồng đậm lo lắng. Kỳ thật không ngừng Mục Tú nghĩ tới, những cái đó không đuổi kịp ruộng lúa nuôi cá các hương thần, còn có không ít một bên vui sướng khi người gặp họa, một bên âm thầm may mắn không có đi theo cùng nhau nuôi cá. Tới rồi chạng vạng, Mục Tú gia mới vừa cơm nước xong, liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Chu Thủy Liên đánh ổ tre đi ra ngoài mở cửa, nhìn đến là thôn tri thư Trần Hướng Dương, vội làm tiến nhà chính bên trong tới. Mục Tú không nghĩ tới Trần Hướng Dương thế nhưng lại đây, chạy nhanh đứng dậy, đón đi lên, kỳ quái hỏi, "Trần thúc, rơi xuống mưa to, sao ngươi lại tới đây?" Mục Tiểu Thảo còn lại là chạy nhanh bưng lên một chén nóng hầm hập nước đường, đặt ở Trần Hướng Dương trước mặt. Trần Hướng Dương đây là lần thứ 2 đi vào Mục Tú trong nhà. Lần trước liệu đáy nổi tuy rằng tới một lần, chỉ là cảm thấy trên mặt đất khô gạch xanh thập phần xinh đẹp, hôm nay tới, trong lòng lại là cảm thán, trong viện liền tính là trời mưa cũng đều là sạch sẽ, không cùng chính mình trong nhà, lầy lội bất ham, một tú trong nhà mặt đất đều so với hắn giày cùng ống quần sạch sẽ. Nha, xem ra này một thân đem trong phòng làm cho đều là buồn. Trần Hướng Dương có điểm ngượng ngùng. Không có việc gì, Trần Húc Trong chốc lát lấy thủy một hướng liền chạy nhanh, không đáng ngại, không đáng ngại, ngài uống khẩu nước ấm, thời tiết này, tiểu tâm cảm lạnh. Mục tú nhiệt tình nói, chân hướng dương có chút lạnh lẽo thân thể, bị mục tú mấy câu nói đó bất th hiệp đấm áp. Vốn dĩ nghĩ trời mưa mấy ngày liền ngừng, không nghĩ tới, càng rơi xuống càng lớn, mắt thấy là định không được, rụt lữa, ta mang theo bọn họ đã ra cố thêm cao hai lần, chính là vẫn là chịu không nổi này thủy càng ngày càng nhiều. Lại nưu ra hôm nay buổi sáng đi tìm ta, nói bờ ruộng sụt một tiểu khối, đã có cá chạy. Trần Hướng Dương cau mày, thở dài một hơi, vội vàng ánh mắt nhìn về phía Mục Tú, "Mục Tú à, này trước mắt nên làm cái gì bây giờ?" Mục Tú trầm tư trong chốc lát, mới chậm rãi nói, "Trần thúc, ở vốn có ra thủy khẩu lại đánh mấy cái ra thủy khẩu, gia tăng bài thủy năng lực, ruộng lúa cá mương thực dễ dàng sụt xuống, nhất định phải mỗi ngày đều đi tuần tra." Trước mắt nhất định phải làm ruộng lúa ai lưu động lên, một bên tiến một bên ra, như vậy không dễ dàng sổ xuống. Một tú nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, lại dùng máy bơm, đem ruộng lúa thủy hướng bên ngoài rút ra. Trưng 226 tự chế máy bơm. Ta thôn nơi nào có máy bơm nha, liền tính là có, kia đổ vật là uống dầu đi hề gen, cũng không ru à. Trần hướng dương đều vội muốn chết, nghe được một tú nói lời này, tức khắc ngự khí đều nhanh hơn. Trần thúc, Có thể làm giản dị máy bơm, ta đem tài liệu cho ngươi, nhà ai phải làm, chính mình mang theo tài liệu lại đây, từng nhà đều có. Mục Tú nói xong, vào nhà lấy ra giấy bút, liền bắt đầu viết lên. Piston thức máy bơm lại kêu hấp thụ thức máy bơm, nó chủ yếu từ ống thân, piston, đơn hướng van, nước vào quản cùng ra thủy quản tạo thành, tự chế kiến nghị hấp thụ thức máy bơm là căn cứ đại khí có áp lực cấp khí thể sức chịu nén tùy thể tích mà biến tính chất chế thành. Đem mấy bơm nước vào quản cắm ở trong nước, nhắc tới piston khí, áp suất không khí sử thủy đẩy ra miệng cống tiến vào ống tròn nội, áp xuống piston khí, piston phía dưới thủy đè ở van thượng là van đóng cửa, mà thủy liền thông qua piston trên dưới vận động, không ngừng mà đem nguồn nước chung thủy chiều đi lên, cũng sử thủy từ thủy quản chảy ra, cụ thể bộ dáng, có thể tham khảo áp giếng nước. Không có viên quản, có thể dùng thùng nước thay thế, không có cục tẩy tác, có thể dùng nút chai tác, còn có đỡ lật cái quản. dây thép, một bắt tay, mấy thứ này, các hương thân cơ bản đều có, giữ lại một ít tiểu linh kiện đồ vận, một túi tới thôn phục. Ngươi sẽ làm máy bơm." Trần Hướng Dương cầm giấy nhìn thoáng qua, càng là kinh ngạc nói, "Liên mấy thứ này có thể làm máy bơm." "Trân thúc, là giản dị máy bơm, còn cần người đi tay động bơm nước, này ta đều là từ thư thượng xem, đừng chậm trễ thời gian, nhà ta thùng nước không nhiều lắm, ta lúc này trước làm một cái, ngươi đi thông tri lại ra." Chạy nhanh đem đồ vật đưa lại đây, viết tên hay, ta từng cái làm. Nếu thật có thể hành, chờ lần này nạn đúng qua đi, ta nhất định phải làm đại gia hảo hảo cảm ơn ngươi. Trần Hướng Dương đem giấy bao hảo, nhét vào trong quần áo, đánh ô che giống như tới khi giống nhau, cấp vội vàng lại rời đi. Mục Tú chọn lựa hảo tài liệu, liền chui vào cấp mục tiểu hoa chuẩn bị tốt trong phòng, hiện giờ kia vẫn là một kiện phòng trống, công đạo một tiếng, mọi người đều đừng tiến vào. Một tú liền bắt đầu làm lên. Trước từ trong không gian lấy một cây dây thép làm ít tông côn, ở dây thép hạ đoàn mặc vào viên cục tẩy lót làm ít tông, ở viên cục tẩy lót phía dưới hơn nữa thiết lót chuồng, dùng hai chỉ tiểu đai ốc đem rán lót chuồng cùng viên cục tẩy đẻ nén, ở dây thép đầu trên trang một cái một bính. Lại đem ngạnh tỡ lạt tịp viên quảng đầu trên tắc một cục tẩy tắc, nút lọ ở giữa đối với côn, để ít tông trên dưới di động. Ở khoảng cách ngạnh giờ lật tiệp viên quản đầu trên sườn trên mách khai 10, dùng vạn năng dính tiếp một đoạn têp giờ lật tiệp quản làm ra thủy quản, lại ở tờ lật tiệp viên quản hạ đoan xứng một cục tẩy tác, ở nút lọ trung tâm khai 10, khổng trung cắm vào một đoạn têp giờ lật tiệp quản làm nước vào quản, không mặt trên dùng đinh kim đinh trụ một mảnh san bằng mỏng cục tẩy lót làm. Nước vào miệng cống. Như vậy, một cái giản dị hấp thụ thức máy bơm liền làm tốt, đem máy bơm nước vào quản cắm vào nguồn nước. cũng chính là thịnh thủy bát lớn tử, sử vít tông trên dưới lập lại vận động, liền có thể đem thủy không ngừng mà rút ra. Nay đó cục Tây Lót, trước mắt ở nông thôn nhưng không hảo tìm, mục tú vẫn là hủy đi không gian trang xe điện sam xe, sau đó chính mình cắt ra tới, vốn dĩ nàng tưởng đối trong không gian kia chiếc vẫn luôn còn không có dùng tới xe đạp xuống tay, chính là cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, tuy rằng này xe đạp về sau so, so ra kém nàng xe điện, chính là quay đầu lại nàng phải dùng. Một cái làm xuống dưới dùng mau 1 giờ thời gian, Trần Hướng Dương cùng mấy cái các hương thần, gom đủ tài liệu, đã đưa đến mục tú trong nhà, biết được mục tú đang ở trong phòng thủ công, đại gia liền dứt khoát cùng neo lưu lại, chờ mục tú. Chờ đến mục tú làm xong, ra tới nhìn đến một phòng người, đầu tiên là xử sốt, tiếp theo lấy ra cái này giản dị máy bơm. Đối với Trần Húc Huy nói, "Trần đại ca, ngươi đi tiếp một số nước lại đây." Trời đến trần húp huy sách theo tràn đầy một xô nước đến trên hành lang, Mục Tú bắt đầu làm mỡ cho đại gia xem. Nàng đem tở lật kịp quản bỏ vào đi, bắt đầu giống áp giếng nước giống nhau bắt đầu đè ép lên, thực mau, một chỗ khác cái ống bên trong bắt đầu hướng bên ngoài ra thủy, một xô nước thực mau đã bị trừu xong rồi. Mục Tú, này thật là cái thứ tốt, cái này ta trước lấy về đi dùng, nhà ta tài liệu liền để lại. Đại Nưu đầu hốc xoay chuyển mau, nhìn đến như vậy dùng tốt. xuất ruột trước lấy đi thành phẩm. Nhà ta điền nhiều, ta trước đem đi đi. Chân chương sinh không uốn, ai đều biết, sớm một chút dùng tới, sớm một chút giảm bất tổn thất. Nay làm lên rất nhanh, mọi người đều không nên gấp gáp, lúc này sắc trời cũng đã chậm, đại gia vẫn là đi về trước đi, chờ sáng mai cùng nhau lại đây, cũng liền làm tốt. Mục Tú biết, ruộng lúa nuôi cá cũng chính là tám hộ nhân gia, mới vừa nàng làm cái thứ nhất có điểm ngượng tay. Đợi chút làm Trần Húc Huy đắc bắt tay, hẳn là có thể lại 40 phút tả hữu làm một cái, chính là không đến 6 tiếng đồng hồ. Mục tú làm cái này đã xem như nghĩa vụ lao động, đại gia đi về trước đi. Trần Hướng Dương đứng ra nói câu công đạo lời nói. Hảo, đừng chậm chế mục tú thời gian, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đại Nhu đứng dậy, nói tiếp, mục tú, lần này toàn giữa ngươi, thúc trước cảm ơn ngươi. Đại gia lục tục đứng dậy, cấp mục tú đến quá tạ lúc sau. lục tục rời đi. Mục Tú kêu thượng Trần Húc Huy, công đạo hắn như thế nào làm Vít Tong Côn, đó là cái yêu cầu trên tay có sức lực sống, dư lại yêu cầu khoan địa phương, nàng đều dọn vào trong phòng. Cứ như vậy, hai người bận rộn tới rồi ban đêm 12 giờ nhiều, mới đem sở hữu máy bơm làm tốt, còn hảo mấy ngày nay mọi người đều nhàn rỗi, nghỉ ngơi cũng sung túc, bằng không căn bản không có cái này tinh lực giao đến lúc này. Nương, máy bơm đều đặt ở nhà chính. Ngụy Mai đại gia khẳng định tới sớm, không cần đánh thứ ta. Mục Tú đánh ngáp, đối mới uy quá ngại Chu Thủy Liên giao đãi một chút, liền cùng Trần Húc Huy từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm vô ngộng, ngủ thơm ngọt, chờ Mục Tú tỉnh lại, đã là sáng sớm 8 giờ, bên ngoài vẫn như cũ rơi xuống sương mù, so với mấy ngày hôm trước, vũ nhỏ điểm. Chu Thủy Liên nhìn đến Mục Tú rời giường, vào phòng bếp, lưu loát các hành gừng dùng nước tương bạo hương, sau đó thêm nước trong thành canh. Múc một chén mạch diện, lúc này bắt đầu thiêu ai đã khai, Chu Thủy Liên từ trong nồi múc ra tới một cái thìa nước ấm, chậm rãi tới ở mặt trong buồn đầu, sau đó cầm chiếc đũa không ngừng quấy, đem bột mì rão ra vô số tiểu mặt ngật đáp lúc sau, nhập nước sôi, chờ đến thủy nửa khai, lại đánh bốn cái trứng gà đi vào, thực mau, một chén mì trứng bánh canh. Liên làm tốt. Mục Tú ngủ ngon, lại ăn thượng như vậy nóng hổi thuận miệng mặt mật đáp, cả người đều thoải mái cực kỳ. ngươi là không biết, sáng nay thượng đại gia tới bắt máy bơm thời điểm, kia cảm kích chi tình, lời hay cũng không cần tiền dường như, không ngừng khen ta nương, ta nương cười răng hàm đều mau rớt. Mục tiểu thảo nhìn Chu Thủy Liên đối Mục Tú tỉ mỉ nấu cơm, mang theo ý cười nói, Mục Tú che miệng nở nụ cười, ta nói ta nương hôm nay sao không giống nhau đâu, nguyên lai ta nương cũng thích nghe dễ nghe lời nói. Chương 227 Vũ rốt cuộc ngừng Ai không thích nghe dễ nghe lời nói, nói nữa, đó là khen ta khoe nữ đâu, ta này đường đường chính là vui vẻ. Chu Thủy Liên đời này, vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy như vậy kính, loại cảm giác này còn rất không tồi. Chu Thủy Liên nói xong lúc sau, Mục Tiểu Thảo cũng nhịn không được nở nụ cười, Mục Tú cũng giơ lên khóe miệng, ba người cười một trận nhi, cười đủ rồi, Mục Tú mới hỏi nói, Trần Đại Ca đâu? Hú huy đứa nhỏ này, thật là cần mẫn. Sáng tinh mơ liền mang theo máy bơm xuống ruộng, nói chúng ta loại không phải lúa nước, trong đất không thể quá ướt, cũng đi bơm nước ra tới. Chu Thủy Liên trả lời nói: "Hy vọng trận này Vũ sớm một chút nhi kết thúc." Mục Tú nhìn về ngoại, nhìn con ở tí tách tí tách rơi xuống mũ, trên mặt trồi lên lo lắng chi sắc. "Ai, xem thời tiết này, này Vũ còn muốn hao thượng một đoạn thời gian, chúng ta như vậy nhiều người ăn cơm, một ngày chi phí sinh hoạt cũng không ít." Trong đất rau xanh ngày hôm qua dầm mưa toàn bộ đều rút ra, cũng chính là ăn mấy ngày, thịt khô lạm xưởng nhưng thật ra còn có không ít, nhà ta tuần không ít lương thực phụ, gạo trắng bạch diện liền dư lại không đến 20 cân. Mục tiểu thảo có điểm lo lắng, tuy rằng lương thực đủ ăn, nhưng là đồ ăn không nhiều lắm. Trước kia không đều là chỉ ăn lương thực phụ, không đồ ăn còn có dưa muối đâu, này gà mái một ngày còn có thể hạ mười mấy trứng đâu, khẳng định đói không được, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Thủy Liên liếc một chút Mục Tiểu Thảo, khó trách như vậy béo, cả ngày đều nhớ thương ăn, bất quá, này thoáng nhìn đi xuống, Chu Thủy Liên có chút ngây ngẩn cả người. Không biết khi nào bắt đầu, Mục Tiểu Thảo gầy, lúc này cằm đều đã có hình dạng, liền quần áo đều thoạt nhìn có chút trống rỗng. Nương, ngươi xem gì đâu? Ánh mắt quái quái. Mục Tiểu Thảo bị Chu Thủy Liên ánh mắt nhìn chằm chằm đến thẳng phát mao. Tiểu Thảo, ngươi không sao chứ? thấy thế nào lên gậy. Mục Tu cũng nhìn về phía Mục Tiểu Thảo, "Thỉ, ngươi thật gầy a." Lúc này, trong nhà cũng đều không đại gương to, trong nhà cũng liền rửa mặt giá thượng có một mặt đã thực thực cũ, mà thật sự hoa gương, ngày thường, đại gia cũng đều là tùy tiện rửa cái mặt, liền làm việc đi, không nghĩ tới bất tri bất giác, Mục Tiểu Thảo liền thay đổi dạng. "Ta là nói gần nhất như thế nào cảm giác quần áo có chút rộng thùng thình, tưởng quần áo tẩy lớn." Mộc Tiểu Thảo duỗi tay lôi kéo chính mình trên người quần áo, trước kia vừa mới bên người quần áo, như vậy một xả, còn lôi ra không ít quần áo ra tới, dùng tay véo veo vòng eo, thật đúng là không có như vậy nhiều thịt. Thì, ngươi lại như thế nào gầy? Mộc Tu thập phần cảm thấy hứng thú hỏi. Gần nhất xuống nhiều, mỗi ngày xuống đất, gầy một chút thực bình thường. Mộc Tiểu Thảo không để bụng nói, trước kia ngươi ở lý gia, làm như vậy sống lâu, cũng không gặp gầy a. Chu Thủy Liên nói làm Mục Tiểu Thiảo nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, trước kia ở Lý gia, còn không, có ở nhà An ngon, làm sống chỉ nhiều không ít, vẫn như cũng là càng lăn càng béo. Chúng ta đều ăn giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống một túi cho ta cái gì đương quy phao thủy, ta thực thích cái kia hương vị. Mục Tiểu Thiảo lúc này cẩn thận nghĩ nghĩ, đương quy hoàng kỳ, mục tú nghĩ tới Khoảng thời gian trước nhìn đến Mục Tiểu Thảo làm điểm sống liền hồng hộc thở dốc, cả ngày thoạt nhìn buồn bã hữu sỉu, liền đem trong không gian đương quy hoàng kỳ phiến cho Mục Tiểu Thảo, làm nàng ngày thường phao nước uống xong lại ăn luôn. Bất quá cũng không kỳ quái, đương quy hoàng kỳ có thể thúc đẩy khí huyết vận hành, Mục Tiểu Thảo bèo có thể là bởi vì khí huyết mệt hư sở khiến cho mập giả tạo, mà đương quy hoàng kỳ chuyên đối khí huyết lỗ lã có chỗ lợi, huyết có thể dưỡng khí, sử khí quần quần nảy sinh. Một tiểu thảo khí huyết bổ sung lên đây, cả người tự nhiên liền chậm rãi gầy xuống dưới. Vốn dĩ Mục Tú chỉ là nghĩ cấp mục tiểu thảo bổ bổ khí huyết, không nghĩ tới nhưng thật ra trời xuôi đất khiến đúng rồi chứ, mục tiểu thảo thế nhưng gầy xuống dưới. Ta tiểu thảo gầy xuống dưới, có lúc trước ở nhà làm cô nương vài phần bộ dáng, tới, chúng ta hôm nay đem quần áo đều sửa sửa, xuyên vừa người quần áo đẹp. Chu Thủy Liên vui giọng rượi nói, rốt cuộc nhà mình khuê nữ đẹp. Này đương nương trên mặt cũng có sáng rồi. Đúng vậy, lại cấp Tiểu Hoa cùng Mong Đệ làm hai điều váy, cũng xinh xinh đẹp đẹp. Một tú gật đầu nói, "Lần trước ngươi mang về tới vải bông vừa lúc có thể sử dụng thượng, ta đi lấy." Chu Thủy Liên cười đi vào buồng trong đi lấy bố cùng dụng kim chỉ. Ngoài phòng rơi xuống mưa to, phòng trong thỉnh thoảng truyền đến vài đạo tiếng cười, tại đây nặng nghề thời tiết chung, phá lệ êm hai, cái này làm cho mới từ bên ngoài trở về trấn húc huy cùng một thủy. Đứng ở hành lang hạ, xem ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, Mục Thủy mới lộ ra một tia cười khổ, là hắn đem nải phân hạnh phúc đẩy ra, hắn quay đầu liền đi rồi, Trần Húc Huy nhìn nhìn Mục Thủy, không có đuổi theo, mà là đem đồ vật phóng hảo, lung tung xoa xoa, bước vào nhà chính. Trần đại ca, ngươi đã trở lại. Mục Tú nghe được động tĩnh, ngẩng đầu thấy được Trần Húc Huy. Mục Tú, ngươi làm cái này máy bơm thật là dùng tốt, chính là cánh tay mệt điểm nhi. Trần Húc Huy cười ngây ngô nói, lại lắc lắc đến bây giờ còn ở run lên cánh tay. "Chờ chúng ta thôn có tiền, mua tự động máy bơm cùng máy kéo, vậy phương tiện nhiều." Mục Tú thật hoài niệm đời sau máy gật đập liên hợp. Mới vừa trừu xong thủy sau, ta đi bờ sông dạo qua một vòng, tuy rằng này vũ từng ngày không ngừng rơi xuống, nhưng là nước sông mực nước lại không thể nào chứng, cũng có khác các hương thân đi xem, đều nói sẽ không phát hồng thủy. Trần Húc Huy nói: La Mục Tú tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, chỉ cần không phát hồng thủy liền hảo. Không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi, đừng hạt nhọc lòng. Mục Tiểu Thảo vừa lúc một cây tuyến phòng xong, cầm lấy châm xuyên tuyến thời điểm, tiếp một câu. Mọi người đều cho rằng Mục Tiểu Thảo chỉ là thuận miệng nói, nhưng La Mục Tú lại vung lòng ra mày, chính mình cái này tỉ, hẳn là đối trận này mưa to có ấn tượng, khó trách từ dưới vũ đến bây giờ, đều là ung dung phong dong. Vừa rồi còn nói muốn lại hạ thượng một đoạn thời gian, xem ra chỉ là đơn thuần hạ mưa to, cũng không có khiến cho quá lớn tai họa. Quả nhiên như Mục Tú suy nghĩ, kế tiếp nhật tử, này vũ trầm giai thu nhỏ, rốt cuộc tại hạ thứ 12 thiên thời điểm, thừa thất rớt vài giọt hạt mưa về sau, liền ngừng lại, toàn bộ trong viện chỉ có giọt nước ở gạch xanh thượng thanh âm. Thiên rốt cuộc tình, sáng tinh mơ, Mục Tú liền nghe được Chu Thủy Liên ở ngoài phòng kinh hỉ thanh âm. Mộc Tú chạy nhanh mặc xong quần áo, đi đến trong viện, cũng không phải là không riêng gì hết mưa rồi, liền Thái Dương đều ra tới, ngày cũng không giống trời mưa trước như vậy nóng rực, ấm áp chiếu xạ đại địa. Lý Phán Đệ cũng vui vẻ từ trong phòng vọt ra, đạp gạch xanh thượng vũng nước, vui sướng bơi lững hồ chơi tiếp, bang lập tức giẫm đi xuống, bọt nước vang khắp nơi, làm nàng ha ha ha, ha cười cái không ngừng. Chúng ta xuống ruộng đi xem một chút. Mộc Tú trong lòng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc trận này mưa to, khẳng định sẽ ảnh hưởng thu hoạch. Vũ Lạc tối hôm qua đỉnh, trên đường vẫn như cũ đều là lầy lội, bất quá Trần Húc Huy bọn họ mấy ngày trước đây dùng đại thạch đầu cùng tấm ván gỗ, phô một cái giản dị lộ, nối thẳng đến trong đất. Chương 228 thu hoạch. Một tú đi theo Trần Húc Huy phía sau, lung lay một đường đi qua, mấy ngày hôm trước trời mưa thời điểm, bởi vì lũ lụt thiêm thôn lộ, hảo những người này ra sân cũng đều vào thủy, lúc này thiên tình Mọi người đều đi ra, bắt đầu sửa sang lại khỏi sân tới. Vào trong đất, Mục Tú nhìn nhìn, này địa bàn loại chính là hạt mẹ, không trời mưa phía trước đã nở hoa rồi, vốn là chuẩn bị đem này đó hoa veo rớt, như vậy có lợi cho đề cao đã kết ra hạt mẹ phần trước, không nghĩ tới, trận này mưa to, đem hoa cơ bản đều đánh rất xuống dưới, chẳng có hạt giống giáp còn ở gắt gao mấp máy, cây cối cũng biến thành màu vàng nhạt, không có vỡ ra. Bất quá trên mặt đất rơi rụng không ít rác. Xem hạt mẹ cái dạng này, lại quá hơn hai mươi thiên là có thể thành thục, còn hảo lần này trời mưa, không có tạo thành không thu hoạch, tuy nói cũng có tổn thất, nhưng thoạt nhìn tổn thất không lớn. Một túi nhìn trong đất cũng không có nhiều ít giọt nước, liền biết, Trần Húc Huy khẳng định là phí một phen công phu. Ơn, không nghĩ tới hạt mẹ còn rất kháng vũ, chờ thiên lại tình điểm, trên mặt đất lộ hảo tẩu, đi đất hoang đi xem một chút. Trần Húc Huy đi vào hạt mẹ mà, đem đảo đến lợi hại hạt mẹ cây cấp đỡ lên. Vốn dĩ Mục Tú còn chuẩn bị đi trong thôn nhìn xem ruộng lúa nuôi cá thế nào, chính là nhìn xem hướng trong thôn lộ, kia bùn lội lầy lội quả thực là không thể đi xuống chân, cho nên liền từ bỏ, dù sao cũng không chậm hai ngày này. Hai người đem vọt vào trong đất hòn đá, còn có có thể nhìn đến ốc tiên thiên lưu linh tinh hư trùng, rửa sạch ra tới, tiếp theo liền về tới trong nhà. Chờ đến hết mưa rồi ngày thứ 3, Trên mặt đất bùn đất cũng biến ngạnh, không giống mấy ngày hôm trước, nhất giống một cái hố, trên chân còn muốn mang lên một đại đống bùn ra tới. Một tú một tiểu thảo trần hút huy một thủy cùng nhau ra xe bỏ, đi đất hoang nhìn xem tình huống. Đất hoang còn hảo loại đều là đậu phẫu bắp, dưa hấu, khoai lang đỏ đậu nảnh linh tinh, bởi vì điệu thế cao, lúng đào rất sâu, thủy nhưng thật ra không yêm, chỉ là bắp cột, đảo đến lợi hại. Đại gia cùng nhau đem bắp cột toàn bộ phụ chính. Hơn nữa dùng dây thường cố định hảo, bắp đã trụ đông, thực mao liền sẽ mọc ra cùi bắp tới. Trong đất mấy ngày nay mọc ra tới không ít cỏ hoang, lại bởi vì vũ quá lớn, từ trên núi lại hướng rơi xuống không ít hòn đá, đại gia vội vàng dọn dẹp một ngày, tới rồi buổi tối, lúc này mới kiệt sức về đến nhà, rửa mặt xong, đều chạy nhanh lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Trần Húc Huy cùng Mộc Thủy Liên đi trước đất hoang dọn dẹp đi, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo dựa theo thường lui tới giống nhau. Gà vịt ngỗng heo toàn bộ uy một lần, bị mưa to mệt nhọc như vậy thời gian dài, trong viện loại rau xanh đều bị trích xong rồi, lần trước săn thú trở về hai chỉ gà rừng, cũng bị giết ăn. Tiểu Thảo, chúng ta đem đồ ăn chạy nhanh loại thượng. Chu Thủy Liên hô. Tốt. Mục Tiểu Thảo rửa sạch sẽ cấp gà vịt ngỗng quấy dùng ăn chợ, xoa xoa tay, hướng phòng bếp mặt sau đi đến. Nương, ra đi bên trong nhìn xem ruộng lúa. Mục Tú chào hỏi liền ra cửa, nàng không có đi Trần Hướng Dương trong nhà, mà là thẳng đến ngoài ruộng. Quả nhiên, ở Trần Hướng Dương ra bờ ruộng thượng, thấy được hắn đang ở bận rộn thân ảnh. Trần Thúc, vội vàng đâu? Một tú chào hỏi. Trần Hướng Dương nghe được mục tú thanh âm, xoay người lại, đáp lại nói, "Mục tú, ngươi đã đến, đến rồi." Trần Thúc, như thế nào, ruộng lúa cùng cá bột gặp tai họa không? Mục tú quan tâm hỏi. "Chính ngươi nhìn xem đi." Trần Hướng Dương chỉ chỉ trong đất. Bởi vì lần này thủy khá lớn, đem lúa toàn bộ đều cấp ba phủ, dưới nước đi về sau tuy rằng lộ ra tới, nhưng là không biết có hay không thao lạ, còn cần cụ thể xem xét. "Con Hảo, ta làm mọi người đều dục một ít mầm, trồng lại một chút, vãn hơn một tháng thu này đó trồng lại lúa nước, thật lực thiếu điểm tổn thất." Trần Hướng Dương ngừng một chút, nói tiếp, "Con Hảo, ngươi làm cái này máy bơm thật là nổi lên đại tác dụng." Bằng không không chỉ có ruộng lúa gặp tai họa, liền thật vất vả làm cho cá bột cũng muốn đi theo lũ lũ chạy, bao nhiêu người chờ chế giễu đâu. Liên tính là hạ mưa to, cũng ngăn cản không được có chút người toé miệng, một cái hai cái chờ xem bị vui, kết quả Mục Tú máy bơm vừa ra tới, cái này làm cho một ít chuẩn bị chế giễu người đều rất là thất vọng. Mục Tú đi đến ruộng lúa biên, bên trong đều là dựa theo nàng theo như lời đao thật sâu bài mương. Nàng tập trung tinh thần bắt đầu ở lúa nước tụng tìm con cá nhỏ thân ảnh. Chỉ thấy ruộng lúa bên bờ mương, thế nhưng có không ít con cá nhỏ, một đoàn con cá nhỏ ở thành triệt mương bên trong bơi qua bơi lại, tránh ở lúa nước phía dưới thừa lương, thoạt nhìn thập phần tinh trí. Trần Húc, ngươi xem, này tiểu ngư thật đúng là không ít. Mục Tú cười đối Trần Hướng Dương nói. Trần Hướng Dương gật gật đầu, đứng ở bên cạnh, nhìn kia nho nhỏ tức lớn lên con cá ở trong nước thành tây du. So với chính mình nguyên lai tưởng cá bột đều chạy mất muốn hảo không ít. Nay rốt cuộc có hay không tổn thất, ta cũng không rõ ràng lắm, này cá đều là tránh ở trong nước, cũng không biết rốt cuộc thế nào, thoạt nhìn nhưng thật ra không chạy nhiều ít, chỉ có thể chờ thu lúa thời điểm, xem vớt ra tới nhiều ít. Trần Hướng Dương trên tay có cá bột chủng loại cùng số lượng đăng ký. Trần Húc, vậy yên tâm, hảo hảo dưỡng, chờ đến mùa thu, không chừng là cái được mùa. Mộc Tú nhưng thật ra có tin tưởng, bởi vì này cá liền tính thu hoạch kém, cũng có thể đem cá bột tiền kiếm trở về. Kế tiếp nhật tử, trong thôn lớn lớn bé bé mọi người đều ở bận rộn bù mạn, rửa sạch nước bùn, bọn phân cùng đánh nông, ruộng. Đảo mắt liền đến tháng tháng, lúa nước đã bắt đầu ra thua, Mộc Tú gia hạt mẹ cùng dưa hấu thành tục. Mộc Tú các nàng lại bắt đầu vội lên, nhìn hoàng màu xanh lục nặng trĩu hạt mẹ giáp, đại ra nhanh hơn tốc độ, bởi vì nếu thu văn nói Trái cây sẽ tặc nước rơi vào đồng ruộng. Đại gia huy động người hái, bay nhanh tiến hành thu hoạch, cắt hảo lúc sau, đem hạt mè bó thành bó nhi, mang về nhà chung, chạy lên sạch sẽ khăn trải giường, phòng tươi thái dương phía dưới tiến hành phơi nắng. Hạt mè giáp trải qua thái dương bạo phơi, sẽ nổ tung vỏ, lậu ra tới hạt mè viên, sau đó thu thập ở bên nhau, dùng cái kĩ thanh trì tạp viên. Nay địa bảng trồng ra hạt mè, cuối cùng quá cân là 120 cân. Mục Tú tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là ngẫm lại thổ địa không phi nhiều, lại gặp gỡ mưa to, có thể thu điểm cũng coi như là không tồi, rốt cuộc, đời sau, một mậu đất cũng chính là 200 cân hạt mè. Hạt mè trước phơi nắng hảo, lại chứa đựng ở râm mát thông gió địa phương, chờ đến tháng 11 phân hiến lương thời điểm, cùng nhau bắt được lương trạng. Tiếp theo chính là thu dưa hấu, dưa hấu là càng nhiệt càng ngọt, mấy ngày trước nước mưa nhiều, Đối dưa hấu ngọt ngào độ vẫn là có nhất định ảnh hưởng, cũng may mục tú dùng tần chủng loại, tuy nói không phải phi thường ngọt, kia cũng so bình thường dưa hấu nhiều 3 cái ngọt ngào độ, hơi nước đặc biệt đại. Trên mặt đất đầu, mục tú cắt ra 1 cái dưa hấu, đại gia vây quanh lại đây, đều thực kinh ạ. Này dưa hấu sao không hạt dưa đâu, có phải hay không không trường thủ? Trần Hút Huy Lăng đầu lăng nào nói, chương 229 ghen ghét, đây là vô hạt dưa hấu. Chính là như vậy, không nghĩ tới như vậy mau là có thể ăn đến vô hạt dưa hấu. Mục tiểu thảo gặp qua, không chút nào để ý cầm lấy một khối dưa hấu, vừa ăn vừa nói nói, ơn, ăn ngon, đại gia mau ăn. Thú, ngươi từ nơi nào làm cho dưa hấu hạt giống? Mục tu sừng suốt, không nghĩ tới mục tiểu thảo ăn dưa hấu vẫn là hỏi ra vấn đề này. Lục ra ra cho ta hạt giống, nói kêu vô hạt dưa hấu, trồng ra đặc biệt ăn ngon, ta liền thử xem nhìn. Mộc Tú lại đem lục nghiệm đông lôi ra đảm đương tấm mục. "Bất quá, thì ngươi như vậy biết vô hạt dưa hấu đâu?" Mộc Tú khinh phiêu phiêu một câu, làm Mộc tiểu thảo bắt đầu lảo đảo, nào, "Mới vừa vì cái gì như vậy lắm miệng?" "Ta cũng là nghe người khác nói." Mộc tiểu thảo lung tung sau khi trả lời, liền vui đầu bắt đầu ăn xong rồi dưa hấu. Mộc Tú cười cười, cũng không lại truy vấn, một cái dưa hấu, đại khái có 6 cân tải hữu, thực mau đã bị bốn người phân thực xong. So sánh với các thành gói ăn, mục tú càng thích chính là đem dưa hấu cắt thành hai nửa, lấy thượng cái muỗng đào ăn. Này dưa hấu ăn ngon thật, còn không cần tốn công phun hạt. Trần Húc Huy xoa xoa miệng, có điểm chưa đã thèm nói. Các ngươi xem dưa bỉnh, màu xanh lục thuộc dưa, màu đen sắc chính là còn không có thuộc. Còn có nghe thanh ầm, nghe được bang bang thanh là thuộc dưa, đương đương thanh là còn không có thuộc, phốc phốc thanh là thuộc quá mức, hái xuống phóng một bên, không thể ăn. Mục Tú kiên nhẫn giảng giải cùng đồng đội là mẫu một lần, đại gia thực mau liền bắt đầu trích khỏi dưa hấu. Một mẫu đất loại 6000 cây dưa hấu, dựa theo một cái dưa hấu 8 cân tính toán, mẫu sản 4800 cân dưa hấu, mục Tú ra loại 2 mẫu dưa hấu, cũng chính là 9600 cân dưa hấu, cho dù có thủ tấu, dựa theo 1000 cân tính toán, này 8600 cân dưa hấu cũng rất là khả quan. Đại gia vội non nửa tháng, mới đem dưa hấu thu hoạch Hiện giờ trong thôn đầu, cũng chỉ có một tú trong nhà chính là dưa hấu, các hương thân cũng có không ít tới mua dưa hấu ăn. Mục tú dưa theo một cân một mao tiền bán cho các hương thân, thế nhưng cũng bán đi 4000 cân. Dư lại 4600 cân dưa hấu, Mục tú cấp Trần Hướng Dương tặng hai cái dưa hấu, nhà mình để lại mười mấy dưa hấu, phân bốn lần vào huyện thành, dựa theo một cân lượng mao tiền giá cả, toàn bộ bán đi ra ngoài, liền dưa hấu này khối. Phần lãi gộp nhận có 1200 đồng tiền. Mục Tú lấy ra tới 400 cấp chu thủy liên đương ra dùng, lại cho Trần Húc Huy 200 đồng tiền, dư lại tiền nàng tới bảo quản. Kế tiếp đang đợi bắp, đậu nành, đậu sọ, khoai lang đỏ thành thục thời điểm, Mục Tú các nàng đem hạt mềm mà cùng dưa hấu mà cày hàu mà, tốt nhất phân bón, chờ ủ phân lúc sau, theo sau bắt đầu gieo trồng tiểu mạch. Hiện giờ Mục Tú gia, người trong thôn nhắc tới khởi, đều bị hâm mộ. Lúc trước một nhà già trẻ liền về điểm này như mà, tính lên, toàn bộ trong thôn cũng liền nhà hắn cùng Trần Húc Huy quá nhất hạng, không nghĩ tới, này còn không đến 1 năm thời gian, này hai nhà ngược lại quá lại là trong thôn đầu một phần. Đặc biệt là Trần Húc Huy, mỗi người nhắc tới đều phải nói một câu hắn mệnh hảo, cũng không biết như thế nào liền leo lên mục thủy gia, quả thực chính là đụng phải đại vận, trước mắt, nhìn hắn đi theo mục thủy không chỉ có trụ thượng hảo phòng ở, còn thu thật nhiều lương thực. Trước kia trên người những cái đó rách tung toé quần áo cũng không thấy, thay thế chính là mới tinh mới tinh hảo quần áo, càng miễn bản hắn kia trên mặt, trước kia đen truyền vết thương chồng chất, hiện tại nếu không phải nhìn kỹ, đều có chút nhìn không ra. Hơn nữa hiện tại ăn cũng hảo, dinh dưỡng theo đi lên, Trần Húc Huy không chỉ có cái đầu chạy trốn không ít, người nhìn cũng càng thêm cường tráng cao lớn, thoạt nhìn lại có chút anh tuấn bộ dáng, này quả thực cùng trước kia khác nhau như hai người. Nếu không phải người trong thôn nhìn Trần Húc Huy đi bước một phát sinh biến hóa, đại gia có lẽ còn tưởng rằng thay đổi một người đâu. Trần Húc Huy cũng phát hiện chính mình trên mặt biến hóa, mục tú cho hắn lau mặt dùng thuốc mỡ, hắn đã dùng xong rồi vài quản, hắn nhìn chính mình vết thương ở chậm rãi tiêu giảm, trong lòng cũng là vạn phần mừng như điên. Cái nào người không đệ bụng chính mình dung mạo đâu? Trước kia Trần Húc Huy chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng có thể về biến đến tận đây. Bởi vậy Trần Húc Huy trong lòng đối mộ tú càng là càng kích. Ngủ ngủ ngủ, cả ngày lười đến té ngã heo giống nhau, trong nhà sở hữu sự tỉnh đều đến lao nương tới làm, chạy nhanh cho ta lên. Triệu Tuấn Lan uy xong gà, trở về nhìn đến Trần Hỉ Phúc còn ở trên giường nằm hô hô ngủ nhiều, nghĩ đến gần nhất trong thôn truyền Trần Húc Huy sinh hoạt, không khỏi một bụng hỏa liền mạo đi lên. Làm sao vậy? Sáng tinh mơ, giấc đều không cho người ngủ. Trần Hỉ Phúc trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, hắn bực bội hô một tiếng sau, đầu xoay cái phương hướng, mặt trong triều tiếp tục đi ngủ. Người còn có thể ngủ đi vào, người khác đều ăn sung mặc sướng, xuyên cũng ngăn nắp chỉnh tề, ta đi theo ngươi quá đến đều là ngày mấy a? Ngươi còn ngủ được? Triệu Tuấn Lan tức giận hướng về phía Trần Hỉ Phúc quát. Người khác người khác, nếu không phải nghe ngươi, đem lão đại cấp đuổi ra đi, hiện tại đã sớm có thể dính lão đại hết. Trần Hỉ Phúc xốc lên cái ở trên người mỏng khăn trải giường, làm lên vẻ mặt oán khí nhìn Triệu Tu Lan. Trần Hỉ Phúc ở bên ngoài bởi vì Trần Húc Huy sự tình, đã bị người cười nhạo quá rất nhiều lần, hắn trong lòng cũng bắt đầu có chút oán Triệu Tu Lan, nếu không phải nàng, hắn sao có thể sẽ đem Trần Húc Huy đuổi ra môn. "Ngươi đừng khôi hài, hắn nếu là vẫn luôn ở cái này trong nhà, có thể đắc thượng Mục Thủy, có thể quá thượng hiện tại Nhật tử. Ngươi còn dính hắn quan?" đã sớm bị cái này tiểu tạp chủng cấp an suy sụp, lại nói, đuổi hắn đi kia còn không phải là vì chúng ta nhi tử an toàn." Triệu Tuấn Lan phản bác nói. "Rốt cuộc là ai khơi hại, ngươi đừng cho là ta không biết, trong nhà kia chàng hỏa ai phóng?" Trần Hi Phúc càng thêm tức giận nói. "Ngươi, ngươi lời này có ý tứ gì?" Triệu Tuấn Lan ngứ khí trầm trợ xuống dưới. "Ta có ý tứ gì?" Trần Hoan đều cùng ta nói. Trần Hỉ Phúc mắt lén nhìn về phía Triệu Tuấn Lan. Hắn một cái tiểu hài tử nói bậy ngươi cũng tin. Trần Khánh khi đó như vậy tiểu, sao có thể phóng hỏa? Triệu Tuấn Lan ánh mắt có chút mơ hồ lên. Ta đều còn chưa nói chân thành, ngươi liền biết là hắn? Trần Hỉ Phúc bắt được Triệu Tuấn Lan nói ra, hắn hỏi lại một câu sau lại tiếp tục nói, không chỉ có ta biết trong nhà kia chàng hỏa là Trần Khánh phóng, phía trước húp huy kia phòng ở cũng là Trần Khánh phóng hỏa. Ngươi Hành, ngươi hiện tại cũng đừng trang đến cùng ngươi là người tốt giống nhau. Ngươi nếu đã sớm biết, không phải cũng cái gì đều không nói, còn không phải sợ cái kia tiểu tiễu tạm trùng sau khi trở về phí lương thực ăn. Hiện tại từ đâu ra mặt nói ta, phi, không biết xấu hổ. Dương Ích Tử còn muốn lập điển tờ. Triệu Tuấn Lan nhìn đến Trần Hỉ Phúc đã biết, nàng đơn giản cũng không trang, trực tiếp đôi tay xoa eo bắt đầu mắng lên. Ngươi, ngươi đem ta nhi tử đều dạy hư. Trần Hỉ Phúc nghe được Triệu Tuấn Lan mắng hắn, một cái bàn tay liền đánh tới Triệu Tuấn Lan trên mặt. Ngươi dám đánh ta? Ta liều mạng với ngươi. Triệu Tuấn Lan trên mặt án một cái tát, nàng giận cấp công tâm, kêu một tiếng liền chiều Trần Hỉ Phúc đánh tới. Chương 231 bụng ý nghĩ xấu. Trần Hỉ Phúc cũng không có lưu tình, cũng còn nổi lên tay, hai người liền như vậy xé đánh lên, bất quá Triệu Tuấn Lan dù sao cũng là nữ nhân, thực mau liền thể lực chống đỡ hết nổi. Dần dần rơi xuống hạ phòng, nàng ăn đánh, cũng bắt đầu kêu thảm thiết lên. "Không cần đánh ta nương." Dương tay. Triệu Tuấn Lan kêu thảm thiết thanh âm đêm ở cách vách phòng ngủ Trần Khánh cùng Trần Hoan cấp bừng tỉnh, hai người mắt buồn ngủ ngông lung chạy tới vừa thấy, vội vàng đều chạy đi lên, một tả một hữu kéo Trần Hỉ Phúc tay. Tuy nói Trần Khánh cùng Trần Hoan một cái 12 tuổi một cái 10 tuổi, đều còn nhỏ, chính là hai người cùng nhau sở lực thế nhưng cũng chế trụ Trần Hỉ Phúc. Triệu Tuấn Lan nhìn đến Trần Hỉ Phúc bị hai cái nhi tử giữ chặt, nàng nhảy dựng lên, ngón tay cung nhào hướng Trần Hỉ Phúc, sau đó hung hăng chều trên mặt hắn chụp tới. A! Trần Hỉ Phúc trên mặt nháy mắt liền cho màu, hắn đau liều mạng ném động đôi tay, Trần Khánh cùng Trần Hoan đều bị này cổ tàn nhẫn kinh cấp ném ra. Trần Hỉ Phúc chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau, hắn giơ tay sờ xoa mặt, lòng bàn tay chỉ cảm thấy trơn trượt, lòng bàn tay cứ ở trước mắt vừa thấy, một tay huyết Đồ máu, đồ máu, ta muốn chết, ngươi cái này ác độc bà nương, ngươi thật là... Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Trần Hỷ Phúc nhìn đến huyết, đầu một ngốc, chân mềm nhũng liền ngồi quỷ trên mặt đất khóc lên. Làm ngươi đánh ta, ngươi ăn gan hù mật gấu, cũng dám đánh lao nương. Triệu Tuấn Lan tóc hôn đột, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Trần Hỷ Phúc nói. Ngươi lại đánh ta nương, ta liền đánh ngươi. Trần Khánh đứng ở Triệu Tuấn Lan phía sau, hung ác nói. Mà Trần Hoan còn lại là nhìn xem Triệu Tuấn lan lại nhìn xem Trần Hỉ Phúc, sau đó mặc không lên tiếng đứng ở cửa. Ngươi cái tiểu tử thối, từ nhỏ liền một bụng ý nghĩ xấu, không làm tốt sự, ta Trần gia đây là tạo cái gì người a? Trần Hỉ Phúc nghe được Trần Khánh nói sau, khóc thanh âm lớn hơn nữa. Ngươi thiếu bộ dáng này, ghê tởm không ghê tởm, ngươi ăn thịt khi nhưng không hỏi kia thịt từ đâu tới đây. Hiện tại trang cùng thật sự không biết giống nhau, ta cũng không tin. Ngươi một chút cũng chưa hoài nghi quá." Triệu Tuấn Lan hướng tới trên mặt đất phi một chút nói. Trần Hỉ Phúc lập tức dừng lại không khóc, hắn lúc ấy nhìn đến những cái đó thịt cùng những cái đó ở Trần Húc Huy trong phòng treo giống nhau như lúc, hắn tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là lại không nghĩ trêu trò sự, dù sao chỉ cần hắn có thể ăn đến thịt, này thịt như thế nào tới hắn cũng mặc kệ. Sau lại Trần Hỉ Phúc lại nghe được Trần Húc Huy nhà ở bị tiêu sự tình. Hắn liền trộm đem Trần Hoan kéo qua tới vừa hỏi, quả thực lại là Trần Khánh Pháo Hỏa. Hắn công đạo Trần Hoan không cần ra bên ngoài nói bậy sau, trong lòng còn cảm thấy Trần Húc Huy thật là xứng đáng, ai làm hắn không ngoan ngoãn nghe lời trở về làm việc. Nhìn đến Trần Hỉ Phúc không khóc, Triệu Tuấn Lan dùng tay sửa sang lại chính mình đầu tóc, có chút ảo não nói, sớm biết rằng thiếu kia phòng ở, ngược lại làm hắn có càng tốt nơi đi, còn không bằng liền đem đồ vật trộm ra tới. Điều còn không bằng trực tiếp đem hắn tiêu chết, làm hắn quá so với chúng ta hảo. Trần Khánh giữ tận bộ dáng phi thường đáng sợ, Trần Hi Phúc đều không khỏi run lập cập, hắn lúc này nhìn căn bản là không giống một cái 12 tuổi hài tử. Vẫn là ta Khánh hướng về nương. Nương thật không phí công nuôi giữa ngươi. Triệu Tuấn Lan nghe được Trần Khánh nói, cảm thấy nói đến chính mình trong lòng đi, nàng một phen kéo Trần Khánh đến chính mình bên người, Trần Khánh đắc ý nhìn thoáng qua Trần Hoan. Sau đó dựa vào Triệu Tuấn Lan bên người. "Ngươi, ngươi như thế nào giáo hại tử? R짓 người đó là Phạm Pháp." "Muốn đèn mạng." Trần Hỉ Phúc phảng phất lần đầu tiên người tựa Triệu Tuấn Lan cùng Trần Khánh giống nhau, hắn trong mắt mang theo sợ hãi nói, "Ta sẽ không bị phát hiện." Trần Khánh lương phân nói, hắn cảm thấy làm chuyện xấu không bị bắt được cảm giác quá kích thích, tựa như lần trước Thiêu Trần Húc Huy nhà ở, sau lại trong thôn cũng có người nghị luận Chính là lại không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người hắn, hắn cảm thấy chính mình thật là cái tiểu cơ linh đâu. Hồ nháo, các ngươi ngàn vạn không cần sang bậy, các ngươi nếu là dám lại phóng hỏa, ta liền. Ta liền Trần Hỷ Phúc lắp bắp cũng không biết nói cái gì đó. Ngươi liền như thế nào, ngươi đi tố giấc à, đừng cho là ta không biết, ngươi còn nhớ thương cái kia tiểu tạp trùng đương. Nhân ra đều cùng người chạy, ngươi còn nhớ mãi không quên, dù sao ở ngươi trong mắt. Ta sinh hai cái nhi tử hiểu rõ vẫn là không bằng cái kia tiểu tạp chủng nương, mà hai đứa nhỏ cũng không bằng cái kia tiểu tạp chủng hảo." Triệu Tuấn Lan cười lạnh nói. Nói mấy câu nói Trần Hỉ Phúc không nói một lời, hắn gãi gãi đầu, cuối cùng ngảo ngoáo nói, "Dù sao các ngươi nếu là cảm thấy hắn hiện tại quá hảo, đi hắn kia đem đồ vật trộm trở về cũng đúng, chính là đường phóng hỏa, bằng không dẫn người khác hoài nghi chúng ta nhưng không tốt." "Ra đi." Cái kia tiểu tạp chủng mỗi ngày đều đi giúp mục gia đám kia người làm việc, mục gia ban ngày liền một cái lão bà mang theo hai con trống trước, ta đều đi trộm nhìn rất nhiều lần, đồ vật hảo trộm. Trần Khánh lập tức mau toại tự đề cử mình, rũ rượi muốn thử. Còn ta thật là đầu óc linh hoạt, hành, ngươi chịu cái thời gian đi, nhớ giữ cẩn thận một chút. Triệu Tuấn Lan tức khắc vui vẻ ra mặt. Nương, ta cũng phải đi. Trần Hoan nhìn Trần Khánh được đến Triệu Tuấn Lan khích lệ, Hắn cũng nhỏ giọng nói: "Ngươi lăn một bên đi, còn dám công ta cáo trạng, lần này lấy về tới thứ tốt, ngươi một ngụm đều đừng nghĩ ăn." Trần Khánh Na ngược đẩy Trần Hoan một phen, Trần Hoan một chút liền té lăn trên đất, hắn một câu cũng không dám nói, yên lặng đứng lên trốn đến Trần Hỉ Phúc phía sau. "Khánh, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút nhi." Trần Hỉ Phúc cũng không thấy Trần Hoan, hắn dặn dò Trần Khánh nói: "Đã biết, ta rỉ khi thất qua tay, ta hiện tại liền đi." Lúc này nhà hắn không ai. Trần Khánh vất vất tay liền ra cửa. Có lẽ là Trần Khánh trước kia ăn trộm ăn cắp cũng không thất thủ quá, cho nên mọi người đều không như thế nào lo lắng, Trần Khánh cũng là đối chính mình thân thủ rất là tự tin, hắn tin tưởng chặn đẩy đi một ra. Chính như Trần Khánh phía trước sở liệu, mục gia đích xác không có gì người, chỉ có Chu Thủy Liên mang theo Lý Phán Đệ cùng một tiểu hoa ở trong phòng làm chút việc nhà. Trần Khánh tay chân nhẹ nhàng tới gần mục gia. Nhìn đến mục gia đại môn nhắm chặt, lại nghe được trong viện truyền đến Chu Thủy Liên cùng Lý Phán Đệ thanh âm, hai người đang định đi phía sau Huy gia, trong lòng càng thêm không chỗ nào cố kỵ, hắn thân mình một bên, liền đến trấn Húc Huy nhà ở cửa. Nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền khai, trấn Húc Huy bởi vì Chu Thủy Liên ở nhà, mà hắn nơi này cũng không có gì đáng giá đồ vật, cho nên cửa phòng cũng lười đến khóa lại. Tiến đến phòng, Trần Khánh trong lòng liền bắt đầu mạo toan thủy. Chỉ thấy trong phòng sạch sẽ sáng ngời, kia trên mặt đất cũng không biết lộn cái gì, theo chân bọn họ trong phòng mặt đất gồ ghề lồi lõm buồn mà hoàn toàn không giống nhau. Gì? Trần Khánh nhìn đến Trần Húc Huy này cửa sổ giống như cùng nhà người khác không giống nhau, vốn dĩ hắn cho rằng này cửa sổ chính là cái không sống tử, kết quả như thế nào cảm giác cửa sổ có cái gì, hắn rỗi tay ở trên cửa sổ sờ sờ, vào tay lạnh lẽo, đây là gì ngọn ý? Nguyên lai like trước mắt trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều là dùng giấy hoặc là bạch giấy tuyên thành tấm dầu cây chổi sau hồ cửa sổ, không có một nhà dùng quá pha lê. Mục Tú lần này xây nhà, riêng đi huyện thành pha lê xưởng, đem trong nhà sở hữu cửa sổ đều thay pha lê, cái này làm cho trong thôn những cái đó đã tới nhà nạng người đều cùng xem hiếm lạ giống nhau. Chương 231 Phóng hỏa. Mà trấn hỉ phúc này, một nhà tự nhiên là không cơ hội tới Mục Tú gia. Trần Khánh lại không đi qua huyện thành, cho nên hắn đối Pha Lê một chút khái niệm cũng chưa, trước mắt, hắn lực chú ý đều bị cái này ngoạn ý cấp hấp dẫn ở. Trần Khánh tay ở Pha Lê thượng sờ tới sờ lui, hắn để sát vào khi, Pha Lê phản quang còn có thể làm hắn nhìn đến chính mình, Trần Khánh không khỏi lẩm bẩm, đây là gương sao? Chiếu người một chút đều không rõ. Mong đợi, chấm một chút nhi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Chu Thủy Liên thanh âm, Trần Khánh sợ tới mức cổ co dù lại cũng không rảnh lo đánh giá pha lê, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó thấu kẹt cửa nhìn đến Lý Phán đệ xách theo một cái xọ tre hướng ra ngoài đi đến. Nguyên lai là Lý Phán đệ đi ngoài ruộng đưa nước. Trở lại lần nữa nghe được cách vách đại môn kéo kẹt một tiếng đóng cửa lên, Trần Khánh chạy nhanh bắt đầu lục tung tìm đồ vật, hắn vừa rồi chậm trễ không ít thời gian. Trần Húc Huy tuy rằng chính mình cảm giác trong phòng không gì đồ vật, chính là hắn vẫn là có không ít gia sản. Mục tú cho hắn quần áo mới tân dày, còn có mục tú cho hắn tiêu vật tiền, Trần Húc Huy vốn dĩ không cần, chính là lại sợ mục tú sinh khí, cho nên hắn tính toán tích góp lên, về sau lại cấp mục tú xem như triệt tiêu này phòng ở cùng mỗi ngày ăn cơm. Hiện tại Mục Thủy ở tại Trần Húc Huy nơi này, tuy rằng mỗi lần mục tú bên kia đều cấp Mục Thủy cố ý để lại cơm, nhưng là dù sao cũng là hai cái từ sớm làm việc đến vãn nam tử hán, có đôi khi không quá mấy cái giờ liền bụng lại đói bụng. Bởi vậy bên này phòng bếp nhỏ cũng bị lương thực gạo và mùi thịt khô linh tinh, đói thời điểm, bọn họ liền chính mình lựa ăn. Trần Khánh giống như vào một cái kim khố giống nhau, hắn Tham Lam đem sở hữu quần áo nhét vào khăn trải giường, sau đó lại đem phòng bếp nhỏ đồ vật cũng đều càn quét không còn, hắn thu hoạch tràn đầy liền tính toán rời đi, chỉ là đi tới cửa thời điểm, Trần Khánh bỗng nhiên trên mặt lại hiện ra một mặt cùng hắn số tuổi không hợp ngoan độc tới. Trần Khánh đi hướng phòng bếp Hắn đem phòng bếp nhỏ trồng chất tiểu mạch rơm cán cùng một ít khô nhánh cây đôi lên, lại khẽ cắn môi đem đá trang tốt dầu hạt cải lấy ra tới, đổ một ít đến nải đó nhánh cây thượng, hết thảy làm tốt sau, hắn hoa lượng que diêm ném đi vào. Xuân sao ngọn lửa một chút liền chạy chỗ lên, chân cánh khỏe miệng lộ ra tươi cười, hỏa tốc mang theo đồ vật rời đi. Chu Thủy Liên hống tiểu hoa đi vào giấc ngủ, ngủ mơ mơ màng màng chi gian, Chu Thủy Liên bỗng nhiên cái môi ngứa. Nàng kịch liệt ho khăn lên, tiểu hoa cũng là bắt đầu ho khăn. Chú Thủy Liên mở mắt ra tức khắc liền cảm thấy không đúng, nàng nghe thấy được một cổ đồ vật thiêu đốt hương vị. Không xong, bếp quên tắt lửa. Chú Thủy Liên tưởng chính mình đã quên tắt nhà bếp, nàng ngảy dựng lên, chạy nhanh liền phải đi phòng bếp. Chỉ là nàng mở cửa thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, không phải phòng bếp cháy, mà là trong miệng nổi lửa. Mục thủy ra phòng ở đều là dùng gạch kiến, cũng không phải thực dễ dàng nổi lửa. Chỉ là lúc ấy kiến phòng ở khi, chỉ đem trong viện thu thập, đại môn lúc ấy còn tính kiên cố, liền không có lại đuồng nghịch, mà kia đại môn cùng cạnh cửa tất cả đều là dùng đầu gỗ làm. Trần Húc Huy phòng ở bên, kia hỏa lan tràn tới rồi nơi này, mùa hè lại trời hành vật khô, bởi vậy hỏa một chút liền đem đại môn cấp tiêu. Thu song tiểu mạch sau tiểu mạch rương cán, mục gia đôi ở trong sân đôi không ít, này hỏa lại đem tiểu mạch rương cán cấp tiêu, còn có mùa đông chăn cũng ở trong sân vơi nắng. Mộc Thủy ngay thường làm một ít nghề mục, cái này tất cả đều thiêu cháy, toàn bộ trong viện đều là khói đặc cuồn cuộn. Chu Thủy Liên sợ tới mức hét lên một tiếng, nàng xoay người vào nhà bế lên Tiểu Hoa liền phải ra bên ngoài hướng. Kết quả lúc này, bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào một người, hắn tóc đều bị lửa nóng cuốn lên, trên mặt bị hun đến đều là hắc hôi. Thủy Liên, mau, ta tới cứu các ngươi." Mộc Thủy bắt lấy Chu Thủy Liên tay. "Hai tử cha, mau cứu Tiểu Hoa!" Chu Thủy Liên lúc này nhìn đến Mục Thủy, phảng phất thấy được thiếu tinh giống nhau, nàng rút ra bản thân tay, đem trên giường tiểu hoa đưa cho Mục Thủy, sau đó đẩy Mục Thủy trước đi ra ngoài. "Vậy ngươi đi theo ta phía sau, chạy nhanh lên đi, không có việc gì." Mục Thủy hướng về phía Chu Thủy Liên sau khi nói xong, liền hướng ra phía ngoài phòng đi. Chu Thủy Liên luống cuống tay chân đem giấu dưới đáy giường hạ dương gỗ kéo ra tới, đem bên trong cất giấu tiền lấy ra tới, bên người phóng hảo Lúc này mới đến trước cửa, tính toán ra bên ngoài chạy. Kết quả nàng vừa đến cửa, lại nhìn đến một thủy phía sau lưng quần áo cháy, hắn nháy mắt toàn bộ phía sau lưng đều thiêu lên, Chu Thủy Liên phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức hướng mục thủy chạy tới. Mục thủy từ trong phòng lao tới khi, đại môn bị lửa đốt bùm bùm vang, liền ở hắn lập tức muốn bước ra ngạch cửa khi, cánh cửa gỗ cục bị thiêu rất sum dưới, mục thủy nhất thời không bắt bẻ, bị tạp vừa vặn Đứng ở ngoài cửa nôn nóng không thôi, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo vội vàng chạy tiến lên, tiếp được Mục Tiểu Hoa, chính là Mục Thủy xuyên thuần miên áo lót lại là bị hỏa gặp phải, hô một chút liền tiêu lên. "Tỷ, mau đem xe bỏ thượng nệm lấy lại đây." Mục Tú ôm Mục Tiểu Hoa, nôn nóng đối với Mục Tiểu Thảo nói. Mục Tiểu Thảo không nói hai lời, lập tức chạy đến xe bỏ trước, đem lót ở xe bỏ hậu chăn bông một phen xả xuống dưới, nhanh chóng kéo dài tới Mục Tú bên cạnh. Mộc Tú đem một tiểu hoa hương thét chói tai chạy ra Chu Thủy Liên trong lòng ngực một phóng, lôi kéo chân đông bên kia, hướng về phía Mộc Tiểu Thảo hô, cùng ta cùng nhau đem này hậu chân đông cái trà trên người. Ngàn vạn đừng a. Nay chân đông một điểm liền trúng, ngàn vạn đừng cái a. Chu Thủy Liên nghe Mộc Tú nói, nôn nóng mở miệng ngăn cản. Mộc Tú đối với có chút do dự Mộc Tiểu Thảo sẽ rách giọng nói quát, "Cái." Mộc Tiểu Thảo bị kêu đến cả kinh, nàng cũng không hề do dự Hai người dùng chân đem trên người còn khởi cháy, đang ở trên mặt đất đau một bên, kêu một bên mọi nơi lăn lộn mục thủy che lại lên. Hậu chân đông ngăn cách không khí, mục thủy trên người hỏa không có dưỡng khí thôi hóa, thực mau liền dập tắt. Mục thủy a. Hải tử cha a. Ngươi không sao chứ? Chu Thủy Liên phác đi lên, nhìn mục thủy nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nàng tay có chút run rẩy vươn ra ngón tay triều mục thủy cái muối hạ tìm kiếm. Còn có khí? Mau mau đem chăn bông mở ra, sẽ che che cho hắn. Chu Thủy Liên cảm giác được mục thủy ấm áp hơi thở, nàng vội vàng đi xả còn ở mục thủy trên người đắp chăn bông. "Nương, mau dừng tay. Không thể xả, kéo ra liền nguy hiểm, chạy nhanh tìm người, đưa cha ta đi bệnh viện." Trần Đại Ca đâu? Mục Tú cũng không kịp cấp Chu Thủy Liên giải thích trước mắt sốc lên chăn bông, nói không chừng sẽ đem mục thủy phía sau lưng ra đều sẽ xuống, nàng hoảng loạn đầu khắp nơi xoay hạ. Đi tìm Trần Húc Huy. Trần Húc Huy, ngươi ngồi xổm nơi đó làm gì? Mau tới đắp bắt tay, đem cha ta nâng đến xe bò thượng. Mục Tiểu Thảo trước phát hiện Trần Húc Huy, chỉ thấy Trần Húc Huy đưa lưng về phía đại gia, ôm đầu ngồi xổm xe bò phía sau. Mục Tiểu Thảo kêu xong phát hiện Trần Húc Huy như cũ vẫn không nhúc nhích, nàng tới khí, tiến lên giữ chặt Trần Húc Huy phía sau lưng quần áo, dùng sức sau này vùng. Trần Húc Huy kích động lập tức nhảy dựng lên, hắn quay đầu Ánh mắt dại ra, đôi tay lung tung múa may, trong miệng hét lớn, "Hỏa, hỏa, chạy mau mẹ a." Nói xong người hai mắt vừa lật, cũng hôn mê bất tỉnh. Chương 232 kiến tập. Mục tú đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận, trận này hỏa khả năng khiến cho Trần Húc Huy nội tâm sợ hãi, chứ không được vừa đến ra nhìn đến cháy, Trần Húc Huy đã không thấy tâm hơi, vẫn là một thủy ngăn trở các nàng, chính mình dẫn đầu vọt đi vào. Suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận, trước mắt này hai người đều mất đi ý thức, cần thiết chạy nhanh đưa bệnh viện, Mục Tú cắn răng một cái, nàng hướng về phía vẫn luôn ở Khóc Chu Thủy Liên còn có ôm một tiểu hoa nắm lý phán đệ mục tiểu thảo nói một câu nàng đi tìm người hỗ trợ, sau đó liền phải chiều trong thôn chạy tới. Vừa lúc lúc này, Trần Hướng Dương mang theo cứu hỏa các thôn dân tới. Nguyên lai bên này cháy khiến cho khói đặc phiêu quá cao, người trong thôn đều thấy được. Mọi người xem đến lại là một thủy gia bên này phương hướng cháy, một đám đều chạy nhanh buông trong tay việc, hướng tới bên này chạy tới. Bởi vì mục tú duyên cớ, hiện giờ mục thủy một nhà ở trong thôn, kia chính là không ít người cảm kích, bởi vậy mọi người đều là khiêng thùng nước chạy trốn bay nhanh. Mục tú, như thế nào nổi lửa? Người làm sao vậy? Trần Hướng Dương nhìn trên mặt đất nằm mục thủy cùng Trần Húc Huy, không khỏi trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Không biết, Trần bà bá Các người trước hỗ trợ đem cha ta cùng Trần Húc Huy cấp nâng thượng xe bò, bọn họ đến chạy nhanh đi bệnh viện trị liệu. Mục Tú nhìn đến người tới, nàng vội vàng nói: "Hảo, vài người chạy tới, một người ngẩng đầu, một người nhấc chân, lững lững một tổ, đem Trần Húc Huy cùng Mộ Thủy đều nâng tới rồi xe bò thượng. Ta đi trước bệnh viện." Mục Tú cũng không hề vâng nữa, nàng cũng nhảy lên xe bò, liền phải lái xe rời đi. Ta cũng đi. Chu Thủy Liên ôm Mộc Tiểu Hoa nói, mới vừa nói xong, lại nghe đến Mộc Tiểu Hoa một trận nhi kịch liệt đến ho khan. Mộc Tú nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Hoa, chỉ thấy miệng nàng mở ra hô hấp, hơn nữa hô hấp còn thực rộn rộn rộn, Mộc Tú trong lòng một cái lộn bộ, nàng chỉ lo xem Mộc Thủy, như thế nào quên Mộc Tiểu Hoa. Vừa rồi trong phòng khói đặc cuồn cuộn, nhất định là bởi vì khoảng thời gian trước hạ mưa to, trong viện chất đống đến lúa mạch côn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tầm ức, này bị lửa lớn một thiêu. Cho nên mới sẽ toát ra nhiều như vậy sự khói. Ở hỏa hoạn chung, kỳ thật dẫn đến cái chết phần lớn không phải thiêu chết, hỏa hoạn chung bị khói đặc hơn chết sặc chết nhân số là thiêu chết dạ 4-5 lần. Ở một ít hỏa hoạn chung, rất nhiều bị thiêu chết người trên thực tế là trước yên khí chúng độc hít thở không thông tử vong lúc sau lại bị lửa đốt. Hiện giờ xem tiểu Hoa cái dạng này, nhìn hô hấp đều có chút vấn đề, tiểu Hoa rốt cuộc còn không đến một tuổi, các loại khí quan đặc biệt là phổi Phản dụng còn không thành thủ. Đem Tiểu Hoa cho ta, nàng cũng đến đi bệnh viện nhìn xem." Mục Tú bắt tay rối hướng Mục Tiểu Hoa. "Ta cùng các ngươi cùng đi." Chu Thủy Liên tiến lên một bước. "Vẫn là ta đi thôi. Nương, ngươi ở nhà xem trọng gia còn có mong đệ." Mục Tiểu Thảo đem lý phán đệ hướng Chu Thủy Liên giao cho Chu Thủy Liên, chính mình ôm Mục Tiểu Hoa cũng vượt tới rồi xe bò thượng. "Ta cùng các ngươi đi." Đại Tráng cũng đi hướng xe bò. Đừng, chúng ta bốn người này như đã có chút thừa bất động, ta cùng tỷ của ta hai người đủ rồi, cảm ơn đại gia, các ngươi giúp ta chăm sóc hảo ta nương. Mục Tú chạy nhanh mở miệng cự tuyệt, trước mắt này đều đã quá tải, lại nhiều lại cháng, này Nưu đi càng trởm. Có tiền không, đem tiền mang lên. Chu Thủy Liên chạy nhanh rũi tay đến trong lòng ngực, đem trong lòng ngực tiền móc ra tới đưa cho Mục Tiểu Thảo. Mục Tiểu Thảo một phen tiếp nhận tiền, Mục Tú cũng không hề dừng lại. Mấy người nhanh chóng hướng tới huyện thành đi. Đại gia nỗ lực hơn, chạy nhanh đem hỏa diệt. Trần Hướng Dương hướng tới các thôn dân hô một câu, đại gia hướng sau, liền bắt đầu tưới nước dập tắt lửa lên. Lục Nguyên đang ở thu thập hành lý, từ Trung Nguyên đẩy ra cửa phòng đi đến, nàng mày có chút hơi hơi nhăn nhìn về phía Lục Nguyên, ngữ khí uy nghiêm nói, "Ngươi hành lý thu thập hảo đi." "Thu thập hảo." Lục Nguyên đem cuối cùng một kiện quần áo điệp hảo bỏ vào ba lô. Lần này trường học cho các ngươi an bài đi các bệnh viện kiến tập, cũng là vì bồi dưỡng các ngươi, kiến tập trên thực tế là lý luận cùng thực tiễn tương dung hợp quá trình. Ngươi đi về sau, muốn nhiều xem, nghĩ nhiều hỏi nhiều, giải quyết chính mình có lý luận hoặc thực tiễn phương diện nghi hoặc. Kỳ thật ngươi từ bỏ điều kiện ưu việt đại bệnh viện, mà là lựa chọn đi một cái tầng dưới chốt huyện bệnh viện kiến tập, lòng ta vẫn là thực vui mừng, càng là tầng dưới chốt bệnh viện, càng là chữa bệnh thiết bị nhân viên y tế khan hiếm. Người bệnh kinh tế điều kiện cũng không tốt, những việc này ngươi sớm chút tiếp xúc, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, đi sau có cái gì thật sự không rõ, liền cứ gọi điện thoại trở về hỏi ta, tóm lại ngươi nhớ kỹ, lựa chọn ý đi học con đường này, liền nhất định phải so. Người khác càng khổ càng mệt. Từ Trung Nguyên nói xong này đó sao, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Lục Nguyên. Mẹ, ta sẽ nhớ kỹ ngày dạy bảo. Lục Nguyên hướng tới từ Trung Nguyên gật gật đầu. Hành, bệnh viện buổi tối còn có giải phẫu, ta đi trước, chính ngươi một đường chú ý an toàn." Từ Trung Nguyên công đạo xong sau, vươn tay nắm lấy lục nguyên tay, ngay sau đó lại bừng ra, xoay người liền rời đi. Đại môn sau một lát phát ra một tiếng vang tiếng vang, "Từ Trung Nguyên đi làm đi." Từ Trung Nguyên vừa ly khai, lục nguyên cửa liền lại xuất hiện một người, đó chính là lục nguyên ba ba lục Bình Minh. "Tiểu Nguyên, nên nói mẹ ngươi cũng đều cùng ngươi đã nói." Ngươi tử nhỏ chính là cái làm người bất lo hài tử, ta cũng không nói cái khác, tóm lại, ngươi chú ý an toàn. Lục Bình Minh đi đến Lục Nguyên bên người, vỗ vỗ Lục Nguyên bả vai. Cũng không biết khi nào khởi, Lục Nguyên cái đầu đột nhiên liền thoăn qua hắn, đột nhiên liền trưởng thành một cái nam tử hán. Ba, các ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải lần đầu tiên đi nơi đó, lại nói, còn có đồng học cùng nhau, ngươi cùng mẹ liền không cần lo lắng. Chờ đến tám cuối tháng ta liền đã trở lại. Lục Nguyên đón Lục Bình Minh lo lắng ánh mắt da nuôi hắn nói, "Nhà người khác đều là nghiêm phụ từ mẫu, mà Lục Nguyên gia vừa vặn là đảo ngược, là nghiêm mẫu từ phụ." Lục Nguyên mẫu thân từ Trung Nguyên là thủ đô tốt nhất sản khoa bác sĩ, mỗi ngày đều phi thường bận rộn, từ nhỏ làm bạn Lục Nguyên thời gian rất ít, từ Trung Nguyên cũng bởi vì là bác sĩ riêng cớ, làm việc phi thường dứt khoát nhanh nhẹn, sấm rền gió cuốn. Ở nhà đối Lục Nguyên khi cũng là như thế, bởi vậy Lục Nguyên tính cách cũng có một bộ phận tùy từ trung nguyên. Mà Lục Bình Minh tuy rằng cũng công tác bận rộn, nhưng là hắn dù sao cũng là cục trưởng một cục, ngồi vào vị trí này sau, ngược lại thời gian càng tự do chút, xử lý kết thúc các loại sự vụ sau, hắn có khi còn có thể sớm chút về nhà bồi bồi Lục Nguyên. Lục Nguyên bởi vậy nhưng thật ra rất nhiều lời nói cùng Lục Bình Minh liêu nhiều một ít. Ai, như thế nào còn chưa tới? Lý do đối với bên người Lục Nguyên nói, Tô trợ phía Nam thuộc về Giang Bắc tỉnh, cùng thủ đô liền nhau, cho nên các đại bệnh viện cùng Lục Nguyên trường học đều có hợp tác quan hệ. Lần này đi gặp tập, Tô trợ phía Nam tổng cộng đi 20 tới cái học sinh, Tô trợ phía Nam phía dưới có 8 cái huyện, bọn học sinh chủ yếu đi chính là mấy cái khá lớn huyện thành bệnh viện còn có thành phố bệnh viện, mà trấn Bình huyện huyện bệnh viện lần này cũng ở kiến tập bệnh viện danh sách bên trong. Chương 233 đến bệnh viện Lục Nguyên lúc trước nhìn đến khi, trong lòng một trận kinh hỉ, vốn dĩ hắn tính toán cùng phân đến nơi đầy sư huynh đệ, không nghĩ tới vị sư huynh này vừa vặn ghét bỏ nơi này xa xôi đến không được, vì thế Lục Nguyên không phí cái gì công phu liền đổi tới rồi cơ hội này. Hỏi mang đội lão sư đi. Lục Nguyên nhẹ nhàng hướng bên cạnh xe dịch, kéo ra chính mình cùng Lý Đào Chi gian khoảng cách, vừa rồi Lý Đào thấu thân gần quá, hắn có chút không thói quen. Các bạn học, lập tức liền phải tới rồi. Đại gia kiên trì một chút. Lão lão sư nghe được Lý Đào cùng Lục Nguyên đối thoại, hắn mở miệng nói: "Trường học mỗi năm đều sẽ tổ chức toàn giáo y đi học sinh đi bệnh viện kiến tập, đặc biệt là sinh viên năm nhất. Ở bọn họ học tập 1 năm sau, thừa dịp nghỉ hè thời gian, đến bệnh viện kiến tập 2 tháng, đi theo kinh nghiệm phong phú bác sĩ nhóm học tập lâm sàng, gia tăng một chút kiến thức còn có sẵn cơ hội này, đem sách giáo khoa thượng lý luận tri thức cùng hiện thực tương kết hợp." đã đạt tới càng tốt thông hiểu đạo lý. Trước mắt Trạm phế Đại Hưng, các ngành các nghề đều cần phải có năng lực những người trẻ tuổi kia tới vì xã hội xây dựng góp một viên gạch, toàn bộ quốc gia yêu cầu dốc vào mới mẻ máu tới trấn Hưng. Ma Lục Nguyên cùng với gần 2 năm này đó các học sinh, tất đều là tổ quốc tương lai lương đống chi tài, bởi vậy đối với bọn họ đã đến, này đó bệnh viện đều tỏ vẻ phi thường hoang nên. Hào Hào, đến Tô trợ phía Nam, Trương Đống, Lưu Lương, Thở hồng, các ngươi ba cái thu thập hảo hành lý, tới trước thị bệnh viện đem các ngươi buông xuống, nơi đó có người tiếp, phía sau từng bước từng bước bệnh viện đưa các ngươi qua đi. Nô lão sư nhìn nhìn bên ngoài, hắn an bài nói: "Ta liền ở Tô trợ phía nam nhân dân bệnh viện, ta mỗi tuần đều sẽ đi các ngươi nơi bệnh viện xem các ngươi, có cái gì vấn đề liền kịp thời cho ta phản ứng, hy vọng các bạn học đều có thể hảo hảo thích ứng. Xuất sắc viên mãn hoàn thành lần này kiến tập." Đại gia có tin tưởng không có? Lão lão sư cười tủm tỉm nhìn đại gia còn nói thêm, có tin tưởng. Đại gia đồng thời hô, "Cố lên!" Trường học ô tô ở một đám bệnh viện cửa dừng lại, bọn học sinh cũng lục tục xuống xe, chờ đến trấn Bình huyện bệnh viện khi, trên xe liền dư lại Lục Nguyên cùng Lý Đào hai người. "Hảo, trấn Bình huyện Ly Nội thành có chút xa, Lục Nguyên ngươi là nam tử hán, muốn nhiều chiếu cố chiếu cố Lý Đào, sau tuần ta liền tới xem các ngươi." Nô lão sư đối với Lục Nguyên công đạo. "Tốt, nô lão sư." Lục Nguyên gật gật đầu, Lý Đào nhìn đến Lục Nguyên gật đầu, khóe miệng nàng lộ ra một tia vui vẻ tươi cười tới. Trờ đến xuống xe, tiếp Lục Nguyên cùng Lý Đào người đã ở rừng xe địa phương chờ, hai người xuống xe sau, nhìn bọn họ đi vào bệnh viện, nô lão sư lúc này mới đi theo ô tô cùng nhau lại hồi nội thành. Lục Nguyên cùng Lý Đào học đều là lâm sàng y dược học, Lục Nguyên trước từ ngoại khoa kiến tập Lý Đào còn lại là nội khoa. Đối với như vậy an bài, Lý Đào có chút không hài lòng, Lục Nguyên nhưng thật ra cảm thấy thực không tồi, như vậy liền không cần mỗi ngày nhìn đến Lý Đào. Bởi vì có Chu Thiên Thiên trước đây, Lục Nguyên nhìn đến nữ sinh liền cảm thấy phiền phức, mà cái này Lý Đào, ở trường học sau lại lại đi tìm hắn rất nhiều lần, không phải mượn thư chính là ước đi xem điện ảnh, Lục Nguyên cũng không lốc, cũng nhìn ra Lý Đào ý tứ. Nhưng là Lục Nguyên trong lòng hiện tại chỉ có một tú một người, vì thế hắn liền cự tuyệt lý nào các loại mời, nhưng là Lý Đào lại là thả ra, chỉ cần Lục Nguyên không có bạn gái, nàng liền sẽ không từ bỏ loại này lời nói tới, làm đến toàn bộ hệ đều đã biết, thỉnh thoảng có người lấy ra Lý Đào tới trêu ghẹo Lục Nguyên, làm đến Lục Nguyên phiền không thắng phiền. Nếu không phải bởi vì Lục Nguyên vội vàng nghĩ đến trấn Bình huyện huyện bệnh viện tới, hắn nhất định phải tìm người đổi tổ. Buổi tối Lục Nguyên nằm ở bệnh viện cấp phát an bài trong ký túc xá. Ký túc xá này có một trường cao thấp giường, Lục Nguyên ngủ ở thượng phô, hạ trải giường chiếu vị chính là bệnh viện nhi khoa mặt khác một người triệu họ bác sĩ. Ngày thường tìm bác sĩ đều là về nhà trọ, chỉ có ở trực ban hoặc là quá muộn khi mới có thể ở chỗ này trú. Ở Lục Nguyên nhìn trần nhà liền phải ngủ rồi thời điểm. Bác sĩ Triệu lại là có chút mỏi mệt đẩy cửa đi đến, Lục Nguyên tới có mấy ngày rồi. này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bác sĩ Triệu tới nơi này trụ. Ngựa ngủng, Lục Đồng Học, đánh cái ngươi. Bác sĩ Triệu nhìn đến Lục Nguyên đôi mắt hướng tới bên này trông lại, hắn biên cởi quần áo biên có chút ngựa ngủng nói: "Không có việc gì, bác sĩ Triệu, ta cũng là mới vừa nằm xuống." Lục Nguyên trả lời: "Hôm nay Mao Tan tạm thời tiếp khám một cái tiểu người bệnh, nói đến cũng thật là thần kỳ, cái này tiểu người bệnh lúc mới sinh ra ta liền gặp qua." Vốn tưởng rằng đều là cứu không sống, kết quả không nghĩ tới, cha mẹ nàng thật đúng là bỏ được, thế nhưng chịu cấp cái này mới sinh ra tiểu nữ anh tiêu tiền chữa bệnh, vẫn là đưa đến tỉnh thành đại bệnh viện, bọn họ là huyện thành phía dưới nông thôn, tới khi xuyên rách tung tóe, này tiêu dùng cũng không nhỏ bác sĩ Triệu Lâm vào hồi ức bên. Trong nguyên lai like cái này bác sĩ Triệu đúng là muột tiểu hoa lúc mới sinh ra đưa đến huyện bệnh viện khi tiếp khám vị kia nhi khoa bác sĩ. Đó là bệnh gì? Lục Nguyên nghe được bác sĩ Triệu như vậy vừa nói, đột nhiên trong lòng hiện lên một tiểu hoa. Hắn sau khi trở về, đã từng hỏi qua từ Trung Nguyên mục tiểu hoa bệnh, từ Trung Nguyên cấp Lục Nguyên cũng kỹ càng tỉ mỉ nói loại này bệnh nguyên nhân bệnh, hơn nữa cũng cảm thán quá gia nhân này khó được. Thân sinh nhi dung huyết chứng, không biết các ngươi thư thượng hiện tại học không học được nơi này. Bác sĩ Triệu mở ra chính mình tủ quần áo, lấy chút quần áo ra tới. Cái này bệnh ta biết là bởi vì mâu anh nhóm máu không hợp khiến cho căn cứ bệnh tình nặng nhẹ, lựa chọn trị liệu phương án bất đồng, hiện tại y y học tiến bộ, liền tính là nghiêm trọng nhất, tiến hành thay máu trị liệu, dự đoán bệnh tình cũng là phi thường tốt. Lục Nguyên trả lời: Không mệt là thành phố lớn tới cao tài sinh, các ngươi hiện tại học tập điều kiện so với chúng ta khi đó hảo, ta giống ngươi tuổi này khi, còn cái gì cũng không biết đâu, về sau quốc gia tương lai ý lý học sự nghiệp phải nhờ vào các ngươi. Bác sĩ Triệu tán dương đối với Lục Nguyên giơ ngón tay cái lên. Tiên nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, này đó cũng đều ít nhiều các tiền bối sờ soạng lần đánh, lúc này mới cấp kẻ tới sau cung cấp kinh nghiệm giáo huấn, y lý học tiến bộ không rời đi trừ vị các tiền bối yên lặng trả giá. Lục Nguyên này phát ra từ phế phủ nói làm bác sĩ Triệu liên tục gật đầu, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười đối Lục Nguyên nói, tiểu tử không tồi, đúng là đạo lý này. Kia bác sĩ Triệu Vị này tiểu người bệnh như thế nào lại tới nữa? Là bởi vì trị liệu không thành công sao? Giới xuống cái gì gì chứng? Lục Nguyên nói ra nải đó khi, trong lòng hơi hơi còn có chút khẩn trương, nếu thật là như vậy, kia mục tốn lên nhiều thương tâm. Không có, ở tỉnh thành trị liệu thực thành công, lần này là hút vào tính viêm phổi, nghe nói là bởi vì trong nhà cháy, bệnh trạng cũng phù hợp hút vào tính viêm phổi bệnh trạng, bất quá cũng may không nghiêm trọng. chỉ liệu mấy ngày liền không có việc gì, ngược lại là nàng cha bỗng có chút nghiêm trọng, bên ngoài khoa khu nằm viện. Bác sĩ Triệu nói làm Lục Nguyên nháy mắt tâm liền nắm lên. "Bác sĩ Triệu, kia gia có phải hay không họ Mục?" Lục Nguyên vội vàng hỏi nói. "Đúng vậy, là họ Mục, ngươi làm sao mà biết được?" "Ngươi nhận thức?" Bác sĩ Triệu có chút kinh ngạc hỏi, bất quá ngẫm lại, hắn cảm thấy lại không nên a, Lục Nguyên chính là từ thủ đô tới. Hắn như thế nào có thể cùng như vậy một cái nông thôn gia đình có liên quan. Chương 234 lại gặp mặt. Nhận thức, ta đi xem. Lục Nguyên là ngủ không được, hắn nhanh nhẹn chòng lên quần áo, xuống giường liền bắt đầu xuyên giày. Lúc này người bệnh đều nghỉ ngơi, người đi cũng không gì dùng, ta đi trước tẩy một chút, một thân thú hãn miễn cho hơn tới rồi ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên nhi nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Triệu nói. Không có việc gì. Dù sao ta cũng ngủ không được, ta đi xem một chút liền trở về, ngài trước nghỉ ngơi đi." Lục Uyên nói xong liền mở cửa hướng về phía khu nằm viện chạy tới. Lục Uyên một đường chạy chậm, chờ chạy đến khu nằm viện khi quần áo đều bị mướt mồ hôi, hắn do dự một lát, trước thở hổn hển chạy thượng hai lâu. Khi đó huyện thành bệnh viện đều không lớn, toàn bộ bệnh viện cũng chỉ có hai đống lâu, một đống phòng khám bệnh lâu, một đống nằm viện lâu, nằm viện lâu có 5 tầng, trước kia mặc kệ lại cao lâu. đều không có thang máy, toàn rượi bò thang lầu, cho nên lầu một cơ bản đều là trụ không hảo hoạt động người bệnh, bằng không quá cao cũng không dễ dàng nâng đi lên. Hai lầu cơ bản đều là nhi khoa phòng bệnh, Lục Nguyên không quen biết một thủy, Mục Tiểu Hoa khẳng định bên người có bồi hộ, cho nên Lục Nguyên liền đi trước nhìn xem Mục Tiểu Hoa. Quả nhiên, Lục Nguyên đoán không sai, hắn vừa đến hộ sĩ đài đi tra Mục Tiểu Hoa ở cái kia phòng bệnh, thuận tiện nhìn xem Mục Tiểu Hoa ca bệnh. Hắn mới vừa xem xong ca bệnh liền nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc đột nhiên từ nương tựa hộ sĩ đài một cái phòng bệnh đi ra. Lục Nguyên nháy mắt tim đập liền ra tốc lên, kia Trương Thanh Tu sần mặt, bất chính chính là hắn vẫn luôn hồn khiên ngậm nhiễu người sao? Hộ sĩ, dược không? Lục Nguyên. Mục Tiểu Hoa đánh điểm tích đã mau xong rồi, Mục Tú ra tới kêu hộ sĩ đổi dược, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp một cái nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến người. Mục Tú Ngươi hảo." Lục Nguyên nhìn đến một tú, cằm lòng không đậu khệ miệng giơ lên lên. "Gì? Các ngươi nhận thức?" Tiểu hộ sĩ nhìn hai người chào hỏi, có chút nghi hoặc hỏi, phải biết rằng cái này Lục Nguyên chính là thủ đô tới cao tài sinh, lớn lên lại cao lại xoái, nói chuyện thanh nhã còn dễ nghe, trong viện mấy cái cấp tiểu hộ sĩ, nhìn đến hắn đều sẽ mặt đỏ. "Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu." Tiểu Diêu hộ sĩ, thỉnh hỗ trợ thay cho nước thuốc đi. Lục Nguyên đối với Diêu Hồ Sĩ cười nói: "Này liền đi, này liền đi." Diêu Hồ Sĩ ở Lục Nguyên như vậy cười dưới, tâm không khỏi đều có chút thỉnh thích nhẹ, nàng xoay người tiến vào phối dược thất, tìm được mục tiểu hoa nước thuốc, liền hướng tới phòng bệnh đi đến. Mục Tú vội vàng đi theo Diêu Hồ Sĩ phía sau, Lục Nguyên cũng theo Mục Tú cùng nhau tiến vào tới rồi phòng bệnh. Tiến phòng bệnh, đã nghe đến một khung thanh tươi xông vào mũi, Lục Nguyên nhíu nhíu mày. huyện bệnh viện hoàn cảnh so tỉnh thành bệnh viện hoàn cảnh càng kém, hẹp hoi phòng bệnh bãi 6 chương rừng bệnh, 6 cái hoạn nhi, mỗi cái hoạn nhi bên người đều bồi 2 cái ra trường, nho nhỏ trong phòng, tế mười mấy người. Mục tiểu hoa trụ rừng ngủ rượi vào cửa, lúc này, một tiểu hoa đang nằm ở một tiểu thảo trong lòng ngực, trên đầu chắc châm, miệng đại đại mở ra, hô hấp rất là rồn rộp. Mà cách vách rừng một cái 4 tuổi tiểu 5 hài, một cái ra trường chính bưng nước tiểu buồn, Một cái khắc gia trưởng ôm ở y phân, toàn bộ phòng đều tràn đầy phân số vị. Khi đó phòng bệnh căn bản cũng không có khả năng có điều hòa, toàn dựa vào một cái chuyển động quạt trần, đem trong phòng sóng nhiệt cùng mùi lạ thổi đến mỗi một góc. Mục Tú cũng là nhíu chặt mày, buổi chiều hoang mang rối loạn tới rồi, lại vội vã cấp một thủy trấn Húc Huy còn có một tiểu hoa nhìn bác sĩ làm nằm viện. Trần Húc Huy chỉ là bị kích thích, ở bệnh viện đánh an thần dược sau ngủ một hồi tỉnh lại thì tốt rồi. Mà mục thủy lại là thương thế có chút trọng, bác sĩ nghi cách đem chăn đông vạch trần khi, mục thủy phía sau lưng đã không có một khối nào da, tất cả đều là rậm rạp bọt nước còn có sưng đỏ, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Mục tiểu hoa còn lại là hốt vào bối mù, bối mù lại bị phòng nàng nghẹn hầu, trong cổ họng có một ít bọt nước, nhìn có chút rờ người, trụ phế phổi bộ chỉ có một chút cảm nhiễm, còn lại nhưng thật ra cũng khỏe, bệnh trạng cũng tương đối nhẹ, bác sĩ trải qua xử lý sau liền cho nàng trước đánh thượng chất kháng sinh để ngừa ngăn cảm nhiễm. Trần Húc Huy tỉnh sau liền xung phong nhận việc gánh nổi lên chiếu cố Mục Thủy trách nhiệm, Mục Thủy bởi vì rốt cuộc cũng là cái nam nhân, Mục Tú nói với hắn lên có hay không huyết thống quan hệ, làm nàng đi vì Mục Thủy bên người hầu hạ, rốt cuộc vẫn là có chút không hảo tiếp thu, mà Mục Tiểu Thảo tuy rằng là thân sinh khuê nữ, nhưng là cũng là rất nhiều sự có rất nhiều không tiện, bởi vậy lúc này Trần Húc Huy không thể nghi ngờ liền thành tốt nhất chiếu cố người được chọn. Mục tiểu thảo trước mang theo mục tiểu hoa trở lại phòng bệnh rửa sạch trích, mục tú còn lại là bận trước bận sau xử lý các loại thủ tục trước phí, chờ nàng vội xong hết thể đi vào mục tiểu hoa phòng bệnh khi, trực tiếp cũng là ngây dại. Dưới lầu ngoại khoa phòng bệnh, khả năng suy xét đến giường ngủ quá mật, người bệnh không hảo hoạt động chờ tình huống, cho nên đều là 4 người gian, điều kiện còn cường một ít, mà trên lầu loại này hẹp hòi 6 người gian, quả thực liền vượt qua mục tú nhận chi. Đời sau bệnh viện, tuy rằng cũng có 6 người gian, nhưng là kia 6 người gian diện tích so này, 6 người gian diện tích muốn lớn hơn rất nhiều lần. Mục Tú lúc ấy liền đi tìm hộ sĩ dò hỏi có hay không phòng đơn, nhưng là lại bị hộ sĩ cự tuyệt. Nơi này phòng đơn đều là để lại cho lãnh đạo cán bộ, nhà người khác đều trụ như vậy phòng bệnh, liền nhà ngươi cảm thấy không tốt. Tới bệnh viện là chữa bệnh không phải hưởng thụ, tưởng hưởng thụ liền về nhà đi. Hộ sĩ buồn buồn chính là một đốn trách móc. Mục Tiểu Thảo bị hộ sĩ rối lập tức liền phải xảo đi lên, sau lại lại là bị Mục Tú ngăn cản, Mục Tú đi tìm Lưu bác sĩ, nói yêu cầu đổi cá nhân thiếu phòng bệnh. Lưu bác sĩ lại cũng là trước cùng xem bệnh ra tử giống nhau ánh mắt đánh giá nàng, sau lại lại tận tình khuyên bảo cùng nàng nói sáu người gian tiện nghi một chút, nàng ngột cái tiểu cô nương ra, không cần lung tung tiêu tiền, rốt cuộc trong nhà hai cái người bệnh yêu cầu dùng tiền địa phương nhiều đi. Mọi việc như thế khuyên cán nói Mộc Tú thiếu chút nữa bị nói ra nỗi thương, Mộc Tú thật là tưởng đem trên người tiền lấy ra tới đối Lưu Bá Xĩ nói, "Ta có rất nhiều tiền, ngươi cứ việc khai." Đương nhiên Mộc Tú chỉ có thể ngậm lại, lại không thể làm như vậy, cuối cùng ở Mộc Tú tương đối huyền chuyển tỏ vẻ trong nhà trước mắt không kém tiền dưới tình huống, Lưu Bá Xĩ mới cố mà làm nói hôm nay giường phí đã thu, chờ đến ngày mai đi làm hắn lại cấp tìm vị trí, bằng không hiện tại đổi, lại muốn thu 2 phần giường ngủ phí. Mục Tu thật là phải bị Lưu bác sĩ săn sóc cảm động khóc, nàng thật sự không kém này nằm viện phí mấy mao tiền. Lưu bác sĩ cũng là như thế, hắn thật vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, chờ đến ngày mai này tiểu cô nương phụ thân liền sẽ tỉnh, hắn nhất định phải đi xuống một chuyến, đến đi nói cho hạ kia gia phụ thân, cái này tiểu cô nương lung tung tiêu tiền sự tình cần thiết nói cho gia trưởng, chỉ có gia trưởng mới có thể có tư cách quản giáo. Chờ đến Diêu hộ sĩ đổi hảo dược đang muốn hỏi lại hỏi nàng hai người như thế nào nhận thức ghi, lại có khác người nhà tìm được hộ sĩ đài đổi dược, vì thế Diêu hộ sĩ chỉ có thể ẩn chính mình trong lòng bắt quái chi tâm, đi trước vội chứng mình bản chức công tác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục Tú nhìn đến Lục Nguyên thật là thập phần ngoài ý muốn. Chúng ta trường học nghỉ hè kiến tập. Lục Nguyên cười nói, hắn trong lòng nghĩ tới thật nhiều thứ chính mình cùng Mục Tú gặp mặt cảnh tượng, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. lại lần nữa gặp mặt thế, nhưng lại là ở bệnh viện. Chương 235 bỏng. Kiến Tập A. Hảo xảo. Mục Tú có chút kỳ quái Lục Nguyên như thế nào tới xa như vậy địa phương kiến tập, ngay sau đó nàng nhìn Lục Nguyên thẳng tắp nhìn nàng đối mắt, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ hắn tới nơi này là bởi vì nàng. Nghĩ đến đây, Mục Tú chạy nhanh lắc đầu, trên mặt nàng không khỏi có chút nóng lên, chính mình đây là làm sao vậy, đều một fan số tuổi rồi. Thế nhưng còn phạm nổi lên Hoa Xi, si. nhân gia là y -y, y y học sinh, y, y y học sinh tổ quốc các nơi bệnh viện đều có thể kiến tập. Năm đó nàng cái kia chồng trước yêu đương khi, hắn còn không phải đi một cái thực sa xôi khu vực bệnh viện thực tập. Nàng hiện tại suy nghĩ vớ vẩn cái gì a? Là, nhà ngươi như thế nào nổi lửa? Lục Nguyên biểu tình biến đổi, hắn ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi. Không biết, chúng ta trở về khi, phát hiện trong phòng đã tiêu cháy. Cha ta vì cứu Tiểu Hoa cùng ta nương Mục Tú đem sự tình trải qua thấp giọng cùng Lục Nguyên nói một lần. Lục Nguyên nghe cũng là một trận nghi nghĩ mà sợ, nghĩ mà sợ qua đi hắn còn có chút may mắn, may mắn Mục Tú lúc ấy không ở trong phòng. Ta vừa rồi nhìn ngươi muội muội ca bệnh, không cần lo lắng, hiện tại đánh mấy ngày giảm nhiệt trầm, chỉ cần không phát sốt không cảm nhiễm, tiểu hài tử khôi phục năng lực cường, thực mau liền sẽ hảo. Lục Nguyên nghĩ đến vừa rồi nhìn đến Mục Tiểu Hoa ca bệnh, Mở miệng an ủi Mục Tú nói, Mục Tú cũng nghe Lưu bác sĩ nói tiểu hoa bệnh tình, hiện giờ lại nghe được Lục Nguyên cũng nói như vậy, nàng tâm lúc này mới hoàn toàn thả xuống dưới. Mục Tiểu Thảo lúc này lại to mò nhìn nhìn Lục Nguyên sau, đối với Mục Tú hỏi, "Hắn là?" "Tỷ, đây là Lục Nguyên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi tỉnh thành gặp được vị kia Lục gia gia sao? Ta cùng ngươi đề qua." Mục Tú đối Mục Tiểu Thảo giới thiệu một chút Lục Nguyên sau, lại nhắc nhở nói: Mục tiểu thảo lập tức liền nhớ tới đây là ai, nàng bắt đầu dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trên dưới đánh giá khởi lục nguyên lên. Lục nguyên ở mục tiểu thảo ánh mắt hạ, càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, hắn thân mình có chút cứng đờ lên. Thỉ, ngươi xem tiểu hoa, ta mang lục nguyên đi xem cha. Mục tú nghĩ tới mục thủy, nàng vội vàng đối mục tiểu thảo nói. Đúng vậy, các ngươi mau đi xem một chút ta cha, xem hắn thế nào, nơi này ta nhìn là được, các ngươi mau đi. Mộc Tiểu Thảo nghĩ đến Mộc Thủy đột thành như vậy, nàng chạy nhanh đẩy Mộc Tú một phen. Lục Nguyên đi theo Mộc Tú chiều lầu 1 ngoại khoa phòng bệnh đi đến, Lục Nguyên bên ngoại khoa kiến tập, chỉ là hôm nay Mộc Thủy bọn họ đưa tới khi đã chậm, Lục Nguyên đã tan tầm, nếu không phải nghe được Lưu bác sĩ nói, phòng trừng Lục Nguyên ngày mai mới có thể biết chuyện này. Tiểu Lục bác sĩ, như thế nào như vậy vẫn lại đây? Ngoại khoa giá trị ban bác sĩ tiền bác sĩ nhìn đến Lục Nguyên đi vào văn phòng. Hắn buông trong tay đang ở viết ca bệnh bút, kỳ quái hỏi: "Tiền bác sĩ, như vậy vẫn còn tới quấy rầy ngài, ta tưởng Cố Vân Hạ chiều nay đưa tới một cái bổng người bệnh bệnh tình." Hắn, Têu Mục Thủy. Lục Nguyên Phi thượng có lễ phép đối với tiền bác sĩ hỏi. Lục Nguyên cũng chỉ là cái nho nhỏ kiến tập học sinh, này đó bác sĩ nhóm đều là tiền bối ở bệnh viện, mặc kệ ngươi là người ở nơi nào, mặc kệ ngươi là cái gì trường học, mặc kệ gia đình của ngươi như thế nào. Này đó tất cả đều không quan trọng, quan trọng là y thuật trình độ, có thực lực mới có quyền lên tiếng, có thực lực mới có thể được đến tôn trọng. Lục Nguyên thái độ làm tiền bác sĩ không chỉ có gật gật đầu, hắn cũng gặp được quá kiến tập học sinh, có một ít học sinh ỷ vào chính mình là thành phố lớn tới, bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, luôn là cảm thấy chính mình là cao tài sinh, tuyệt đối so với loại này, Thâm Sơn cùng cấp huyện bệnh viện bác sĩ trình độ càng cao. Loại này tự nhiên mà vậy sẽ đã chịu toàn bộ bác sĩ xa lánh, cho nên mỗi năm đều sẽ có một ít học sinh tiến tập đến một nửa liền kiên trì không đi xuống mà rời đi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem xem." Tiên bác sĩ đem bút lông trên bàn một ném, liền mang theo Lục Nguyên hướng tới một thủy phòng bệnh đi đến. Lúc này tuy rằng đã là buổi tối 11 giờ, chính là phòng bệnh người bệnh nhóm đều còn không có ngủ, đệ nhất là thời tiết quá nhiệt. Đệ nhị này đó người bệnh nhóm phần lớn là trên người phần ngoài có vết thương, đau cũng là chằng trọng, không ngủ ngon giấc, phòng bệnh khắp nơi đều là người bệnh phát ra than nhẹ thanh. "Chú a, ta, ta lần này phòng trừng là chịu không nổi đi." Ngươi về sau hảo hảo nghe ngươi nương nói, Triêu Cố hảo tiểu hoa, "Hô, ta thực xin lỗi các người, về sau, về sau sợ là không cơ hội lại đền bù." Ai u. Hô một thủy đau cắn răng, thanh âm mỏng manh nói. Mục tú, tú, ta thực xin lỗi các người, cầu các người tha thứ ta, ta chết cũng nhắm mắt. Mục thủy nói nói nước mắt liền rớt xuống dưới. Người đừng miên màn suy nghĩ, này chỉ là bỏng, có thể chỉ tốt. Mục tú có chút giở khóc giở cười giải thích nói. Hô, hô, ô ô ô ô. Mục thủy còn muốn nói cái gì, nhưng là thân mình vừa động, xả tới rồi phía sau lưng, hắn lập tức đau đầu lại rũ đến gối đầu thượng. Một câu đều cũng không nói ra được. Bác sĩ nói ta cũng nghe không hiểu, liền nghe nói có thể trị trần Húc Huy đối với Mục Tú nói: "Thật là vất vả ngươi, Trần đại ca." Mục Tú cảm kích nhìn về phía Trần Húc Huy. Trần Húc Huy còn lại là có chút xấu hổ nói: "Thật là xin lỗi, ta lúc ấy nhìn đến hỏa." "Không có việc gì, ta biết đến." Mục Tú vẻ mặt hiểu rõ, Trần Húc Huy như vậy khi còn nhỏ tao ngộ quá mức hai, loại này phản ứng hẳn là kêu ứng kích chứng ngại. Về sau có cơ hội vẫn là yêu cầu tiến hành tâm lý trị liệu. Lục Nguyên đi theo tiền bác sĩ phía sau tiến vào phòng bệnh, tới rồi một thủy chức giường, Trần Húc Huy vốn dĩ đang cúi đầu cùng Mục Tú đang nói chuyện, hắn lúc này vừa ngước đầu, ở nhìn đến Lục Nguyên khi, trên mặt hắn biểu tình lập tức cứng lại rồi. Lục Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trần Húc Huy, người này như thế nào luôn là ở Mục Tú bên người. Còn có, trên mặt hắn vết thương thấy thế nào giống biến mất giống nhau. Ngươi xem, hắn nơi này, ngươi tới phán đoán hạ, đây là mấy cấp bỏng? Tiên bác sĩ không có chú ý tới Lục Nguyên cùng Trần Húc Huy chi gian hô động cùng các thượng, hắn mở ra đắp ở mục thủy trên người bông băng, một bên cấp Lục Nguyên giảng giải một bên làm Lục Nguyên quan sát. Căn cứ bỏng cấp bậc 9 phân pháp, người bệnh bọt nước tiểu, mặt ngoài vết thương đại, cũng biểu hiện hồng bạch sắc, Lục Nguyên đối Trần Húc Huy cùng Mục Tú gật đầu ý bảo hạ sau, Cẩn thận quan sát mục thủy phía sau lưng, sau liền nghiêm túc trả lời khởi tiền bác sĩ vấn đề. Cho nên, nay hẳn là thâm nhị độ bỏng, trị liệu hẳn là kháng cảm nhiễm bộ dịch. Khôi phục thời gian đại khái 1 tháng tạ hữu. Lục Nguyên cuối cùng nói. Nghe được Lục Nguyên sau khi trả lời, tiền bác sĩ gật gật đầu, hắn khen ngợi nói, không tồi, sách vợ thượng tri thức điểm ngươi nhớ rất rõ ràng, cụ thể bệnh tình chính là như vậy, hảo hảo khôi phục, không có gì trở ngại. chính là nhìn dọa người chút. Cảm ơn tiền bác sĩ, cảm ơn ngươi Lục Nguyên. Lục Nguyên cùng tiền bác sĩ hỏi đáp chi gian, Lam Mục Tú cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với hai người cảm tạ nói. Không có việc gì, nay bỏng chính yếu vẫn là hộ lý, người nhà tỉ mị hộ lý, tiểu tâm cảm nhiễm, cần đổi dược, chính là về sau khả năng sẽ lưu sẹo, không được tốt xem. Ở trong quần áo biên che đâu, quần nó đẹp hay không? Mục Thủy vốn dĩ vẫn luôn nằm bò ở Phía sau lưng đau đớn làm hắn liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Chương 236 Miên Man suy nghĩ. Đây cũng là, đi, Lục Nguyên, ngươi cùng ta đi xem dùng dược. Tiên bác sĩ này sẽ hưng thú tới, hắn tiếp đón Trạm Đất Nguyên cùng hắn đi văn phòng giảng một chút phương thuốc. Lục Nguyên nghe vậy nhìn thoáng qua Mộc Tú, Mộc Tú sững sốt, cảm giác Lục Nguyên dường như ở dò hỏi nàng ý kiến giống nhau, Mộc Tú suy đoán đồng thời hướng tới Lục Nguyên gật gật đầu. Chờ ta Lục Nguyên nhẹ nhàng nói câu sau, liền đi theo tiền bác sĩ phía sau đi bác sĩ văn phòng. Trần Húc Huy nhìn đến hai người hô động, hắn đặt ở bên cạnh người nắm tay nắm gắt gao, vốn dĩ liền mỏng môi càng là nhấp thành một cái tuyến, chờ đến Lục Nguyên rời đi khi, Trần Húc Huy mới làm bộ lơ đãng hỏi, "Mộc Tú, hắn như thế nào ở chỗ này? Ngươi nói Lục Nguyên a." Hắn trưởng học kiến tập, vừa vặn liền phân tới rồi cái này bệnh viện. Mộc Tú trả lời, "Hắn là bác sĩ a." Trần Húc Huy vẫn là lần đầu tiên biết Lục Nguyên là học gì đó. Hiện tại còn chỉ là học sinh, chờ tốt nghiệp sau chính là bác sĩ. Bác sĩ khá tốt, có thể cứu tử phụ thương, ta trước kia liền hối hận không có học ý đi hề. Mục Tú đông nhiên nhẹ giọng cảm thắn nói. Đời trước, Mục Tú không biết vì sao vẫn luôn không có hoài thượng hài tử, nàng chích uống thuốc, nghĩ mọi cách cũng chưa dùng, Mục Tú là cái cô nhi. Cho nên nàng vô cùng tưởng có được một cái cùng nàng huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng lại nhưng vẫn đến cuối cùng cũng chưa có thể như nguyện, ngược lại lại bởi vì không có hài tử gặp tới rồi phản bội. Khi đó, mục tú đặc biệt hy vọng chính mình cũng là bác sĩ, như vậy nàng cũng sẽ không đến cuối cùng đều mơ màng hồ đồ, không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi cũng muốn làm bác sĩ sao? Trần Húc Huy nghe được mục tú nói, mắt sáng rực lên. Có một ít đi Mộc Tú cười cười, này một đời cùng đời trước giống nhau lại không giống nhau, nguyên chủ cũng là cái cô nhi, nhưng là nguyên chủ lại có như vậy một đại gia thân nhân, nàng lại có thể sử dụng chính mình sở học chuyên nghiệp tri thức sửa biện tình cảnh hiện tại, còn có, hiện tại thay đổi một bộ thân hình, có lẽ, có lẽ không thành vấn đề đâu, cho nên có học hay không ý nghĩa cũng không có như vậy quan trọng. Mộc Tú người nói vô tình, nhưng là Trần Húc Huy lại nghe giả có tâm, hắn lúc này đã âm thầm hạ quyết tâm. Hắn cũng phải đi học y lì hề. Đổi dược. Lúc này một cái tiểu hộ sĩ đi vào phong bệnh, nàng đi vào mục thủy trước giường, đối với Trần Húc Huy nói, đem phía trước băng gạc vạch trần. Mục thủy nghe thấy cái này, tức khắc kêu dên lên, như thế nào lại muốn đổi dược. Đào A. Người này thương không ngừng chảy ra mụ tới, nhất định phải cần đổi dược, bằng không cảm nhiễm liền phiền thoái, nhìn xuống. Mục thủy lúc này thượng thân tất cả đều không có mặc quần áo. Quân cũng đi xuống lột một ít, nhìn có chút bất nhã. Trần Húc Huy đối với Mộc Tú nói, "Mộc Tú, nơi này ta tới, ngươi đi xem tiểu Hoa thế nào đi." Mộc Tú vốn dĩ cũng có chút xấu hổ, nàng nghe thấy cái này lập tức liền đứng dậy nói, "Ta đây đi xem tiểu Hoa, các ngươi đổi hảo liền sớm một chút nghỉ ngơi đi." "A a a." Mộc Tú mới vừa đi tới cửa, đã bị một thủy tiếng kêu thảm thiết kêu đến một cái lảo đảo, nàng ổn định bước chân sau, thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào. Mộc Thủy lần này cũng là bị tội, tuy rằng Mộc Thủy làm chuyện sai lầm, nhưng là ở nhìn đến nỗi lửa dưới tình huống, hắn có thể không chút do dự vọt vào đi cứu thế nữ. So với đời sau, những cái đó gặp được sự tình, ném xuống thế nữ liền chạy nam nhân, Mộc Thủy thật là cường quá nhiều. Phòng trưng lần này Mộc Thủy hảo sau, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo đều sẽ tha thứ Mộc Thủy, bất quá, nếu thật sự muốn lại lần nữa tiến ra môn, Mục Thụy cần thiết còn muốn cùng Mục Gia Đàm kia người hoàn toàn kết thúc mới có thể. Mục Tú đi ra phòng bệnh khí, nhìn thoáng qua bác sĩ văn phòng, chỉ thấy tiền bác sĩ chính lôi kéo Lục Nguyên Liêu Hưng Thú bừng bừng, Mục Tú vì thế liền lập tức lên lầu đi. Mục Tiểu Hoa dược đã đánh xong, Mục Tiểu Thảo đem Mục Tiểu Hoa đặt ở trên giường bệnh, chính mình ngồi ở mép giường ghế dựa trước, đôi tay ghé vào mép giường, đầu gối lên cánh tay, nhìn như là ngủ rồi giống nhau. Lúc này phòng bệnh Rốt cuộc khôi phủ kiên lặng, các bạn nhỏ đều ngủ rồi, tuy rằng mở ra quạt điện, nhưng là các đại nhân lại là sôi nổi phiến nổi lên đại quạt hương bù, vì nhà mình hài tử lại nhiều chế tạo một ít mát mẻ, còn có xua đổi phiền nhân con mũi ối. Mục tú tay chân nhẹ nhàng cầm lấy trong ngăn kéo phóng bàn chải đánh răng, chuẩn bị đi rửa mặt, không nghĩ tới mới vừa đi đến mục tiểu thảo bên người, mục tiểu thảo liền ngẩn đầu nhìn về phía nàng, mục tú sợ tới mức cầm trà lù cùng bàn chải đánh răng. Chân sau này lui lại mấy bước. "Thì, ngươi như thế nào còn chưa ngủ?" Mục Tú phục hồi tinh thần lại hỏi. "Đó chính là cho ngươi gửi thư người đi." Mục Tiểu Thảo hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. "Đối, lớn lên thật tuấn, còn có văn hóa, tâm tắc, tú, ngươi năm nay mười lăm đi, đối, tháng năm phân sinh nhật khi, vẫn là ta cho ngươi hạ mĩ trường thọ." Mục Tiểu Thảo nhìn thoáng qua Mục Tú sau liền bắt đầu nói thầm. "Đúng vậy, Thì, ngươi làm sao vậy? Mục Tú cảm thấy Mục Tiểu Thảo như thế nào thần thần thao thao. Không có việc gì không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi tẩy, ngươi đi bồi tiểu hoa ngủ giường, ta như vậy bỏ một lát liên hành. Mục Tiểu Thảo sau khi nói xong liền lại nằm sấp xuống. Mục Tú lại là có chút cảm động, nàng nhanh chóng đi rửa mặt sau, sau khi trở về cũng lặng lẽ nằm tới rồi Mục Tiểu Hoa bên cạnh, mệt nhọc một ngày, nàng không một lát liền cũng ngủ. Mộc Tiểu Thảo ghé vào mép giường trong lòng lại là nghĩ rồi lại nghĩ, nàng nhớ rõ Chu Thủy Liên là 17 tuổi gả người, mà nàng cũng là 16 tuổi liền gả chồng, Mộc Tú trước mắt 15 cũng là đại cô nương. Cái này tiểu tử, nhìn thật đúng là không tồi đâu. Nếu là Mộc Tú biết Mộc Tiểu Thảo hiện tại suy nghĩ cái gì, phòng trưng muốn hộc máu. Lục Nguyên rốt cuộc, rốt cuộc chờ tiền bác sĩ nói xong, Lục Nguyên nhìn xuống tay biểu, đã rạng sáng 1 giờ rưỡi. Hắn vội vàng chạy đến một thủy phòng bệnh đi tìm Mục Tú, hắn vừa rồi nói làm Mục Tú chờ hắn, hiện tại đã đã trễ thế này, Mục Tú còn đang chờ làm sao bây giờ? Kết quả đi đến phòng bệnh Lục Nguyên mới phát hiện thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, phòng bệnh người bệnh cùng bồi hộ người nhà đều không sai biệt lắm ngủ hạ, Mục thủy trước giường chỉ có chân húc huy thủ ngủ gật ở, Mục Tú sớm đã không thấy. Lục Nguyên vốn dĩ sợ Mục Tú chờ lâu lắm, chính là hiện tại nhìn đến Mục Tú không ở Hắn không biết vì sao trong lòng có chút mất mát, nàng cũng không có đang đợi hắn. Lục Nguyên tới rồi trên lầu nhi khoa phòng bệnh, mục tiểu hoa phòng bệnh cũng đã an tĩnh xuống dưới, cuối cùng Lục Nguyên đi tranh bác sĩ văn phòng, ngây người sau khi liền xoay người hồi ký tốc ra đi. Sáng sớm, Lưu bác sĩ rời giường khi, Lục Nguyên đã ở bệnh viện nhà ăn đánh hảo cơm. Lưu bác sĩ, cơm sáng ta đều đánh tới, cùng nhau ăn đi. Lục Nguyên chỉ chỉ cái bàn. Một chén trứng gà cháo một cái màn đầu, còn có một chút nhi dương muối, bày ở trên bàn. "Âu, cảm ơn a, tối hôm qua ngươi vài giờ trở về. Như thế nào khởi sớm như vậy?" Lưu bác sĩ cầm lấy bàn chải đánh răng, tê thượng kem đánh răng bắt đầu xoát khởi nhà tới. Thói quen đến thời gian liền ngủ không được, Lưu bác sĩ không biết nha khoa như thế nào một cái phòng bệnh trụ 6 cái hoàn nhi, tiểu hài tự sức chống cự đều rất kém cỏi. Một cái phòng bệnh như vậy nhiều người bệnh hơn nửa người nhà, thực dễ dàng tạo thành giao nhau cảm nhiễm. Lục Nguyên mở miệng hỏi. Chương 237 đội phòng bệnh. U cục. Lưu bác sĩ nghe được Lục Nguyên nói sau, vội vàng liền uống một ngụm thủy, súc miệng sau phun ra thủy sau, ngữ khí có chút bất đắc dĩ mà nói, cái này ta đều biết, chính là bệnh viện thật sự là phòng bệnh quá ít, nếu không như vậy tệ một tệ, phòng bệnh đều không đủ trụ. Ta xem trọng giống có cán bộ phòng bệnh. Lục Nguyên thử hỏi: "Đúng vậy, là có hai cái đơn độc cán bộ phòng bệnh, nơi đó giống nhau là cho cán bộ trụ còn có tình huống phi thường không hảo yêu cầu cách ly hoãn nhi trú. Ta xem hiện tại kia phòng bệnh đều là không, hiện tại nếu không, vì cái gì không trước nhường ra tới cấp yêu cầu hoãn nhi trú? Không biết các ngươi đó là tình huống như thế nào, hiện giờ bệnh viện thu vào thấp, chúng ta này đó làm bác sĩ, một tháng cực cực khổ khổ kiếm còn không có dạp chiếu phim bán phiếu nhiều." Ai Này đó không nên cùng ngươi nói, đơn độc phòng bệnh mỗi ngày phòng phí muốn cao một ít, đây cũng là vì cấp phòng nhiều một ít thu vào, bằng không lưu bác sĩ ăn một ngụm mật đầu. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Vậy cấp hẳn là làm yêu cầu hoạn nhi trụ đi vào a, liền tính cấp tiền thiếu, kia có người trụ tổng sơ so không cường. Lục Nguyên có chút khó hiểu. Người trẻ tuổi, nếu hôm nay người này tới trụ là bình thường giá cả, theo sau lại đến một người trụ là mặt khác giá cả. kia dùng nhiều tiền trụ người nhà có thể hay không tới náo sự, cho nên Ai Lưu bác sĩ nói nói liền thở dài một hơi. Bệnh viện có bệnh viện điều lệ chế độ, các loại thu phí đều là trong suất công khai, lại nói kia đơn độc phòng bệnh giá cả lại quý, cũng không có vài người sẽ trụ. Lưu bác sĩ tiếp theo còn nói thêm. Ta đã hiểu, Lưu bác sĩ, kia hiện tại vừa vặn, cái kia Mục tiểu hoa, hiện tại còn không đến một tuổi, lại sinh bệnh. Có thể hay không trước cấp một dân ở? Lục Nguyên vòng một vòng lớn, rốt cuộc vòng tới rồi mục tiểu hoa trên người. Kia gia a, ta ngày hôm qua cũng suy xét quá, đợi chút ta đi hỏi hạ kia gia phụ thân, ai, ta cũng là vì các nàng suy nghĩ, nông thôn tới, cấp cái kia tiểu cô nương xem bệnh khẳng định hoa không ít tiền, hiện tại đại nhân tiểu hài tử lại đều nằm viện, này tiền bọn họ làm sao bây giờ a, ta đều thấy bọn họ phát sầu. Lưu bác sĩ nói tới đây, Mày đều nhíu lại. Lục Nguyên, khụ khụ. Lưu bác sĩ, không có việc gì, liền chuyển phòng đơn đi, nay tiền ta trước lớp thượng. Lục Nguyên trước đánh cam đoan, hắn biết, chút tiền ấy còn không làm khó được Mục Tú. Mục Tú hiện tại chính là tiểu tài chủ đâu. Có Lục Nguyên làm đảm bảo, Lưu bác sĩ vừa lên ban liền cấp Mục Tiểu Hoa chuyển tới cán bộ phòng bệnh. Tiểu Diêu hộ sĩ tự cấp Mục Tiểu Hoa dịch phòng bệnh khi, thử hỏi Mục Tú nói: Các ngươi cùng Tiểu Lục bác sĩ cái gì quan hệ a? Bằng hữu, tương đối thuộc một cái bằng hữu." Mục Tú nghi nghi nói. "Tiểu Lục bác sĩ là thủ đâu người, các ngươi như thế nào nhận thức a?" Tiểu Diêu Hộ Sí tiếp tục truy vấn nói, "Ngươi hỏi nhiều như vậy, có phải hay không thích Tiểu Lục bác sĩ a?" Mục Tú chính không biết như thế nào trả lời khi, một tiểu thảo thanh âm đột nhiên vang lên. "Nào, nào có. Các ngươi trụ này phòng bệnh Là tiểu lục bác sĩ nói hắn ra tiền, lúc này mới cấp đẳng ra tới, cho nên ta mới có chút tò mò. Tiểu Diêu hộ sĩ bị người chọc phá tâm sự, nàng có chút khẩn trương giải thích nói: "Nghe thế phòng bệnh nguyên lai like cuối cùng là Lục Nguyên cấp tranh thủ tới, Mục Tú không khỏi lại là ngẩn ra. Thật la xảo, tính thượng tỉnh thành những cái đó sự, nàng thật sự thiếu bọn họ thật lớn nhân tình." Mục Tiểu Thảo cũng là nháy mắt mặt liền cười thành một đóa hoa. Cái này tiểu tử khẳng định là đối mục tú có hảo cảm, bằng không sẽ không như vậy cẩn thận chu đáo. Nàng chính là người từng trải, này đó tiểu siếp nhưng không lựa gạt được nàng. Hảo, nước thuốc xong rồi liền ấn đầu giường màu đỏ cái nút, liền có người tới đổi dược. Tiểu Diêu hộ sĩ vội vàng nói xong, khay vừa thu thập, liền cũng không quay đầu lại chạy. Tấm tắc, cô gái nhỏ này mục tiểu thảo nhìn tiểu Diêu hộ sĩ bóng dáng, ngữ khí còn có chút hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt. Nhắc tới thích người còn có thể đỏ mặt, đối tương lai còn có thể có vô số khát khao hướng tới, đâu giống nàng như vậy, đã sớm mất đi đi thích đi hái năng lực. "Tỷ, ta đi xuống nhìn xem cha, sau đó lại về nhà." Ta nương khẳng định lo lắng. "Thành, ngươi mau đi đi, trở về cũng làm ta nương đừng lo lắng." "Đứng, rồi, cha nơi đó thế nào?" Mộ Tiểu Thảo đỗng nhiên nhớ tới một thủy thương thế. Bác sĩ nói không gì trở ngại. Một tháng tạ hữu tân gia mọc ra tới thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, nhà tang lưu đâu? Lưu như nhưng đừng ném. Mục Tiểu Thảo đống nhiên phản ứng lại đây hỏi. Không có việc gì, ở phòng bảo vệ nơi đó, nhân gia giúp chúng ta nhìn đâu. Mục Tú tới bệnh viện sau, cho bảo vệ cửa tác điểm tiền, làm nhân gia giúp đỡ xem lưu. Ngươi mau đi đi, nơi này không cần ngươi lo lắng. Nhìn Mục Tú rời đi, Mục Tiểu Thảo lúc này mới yên tâm. Nàng ôm một tiểu hoa cầm lấy bình sữa, Chu Thủy Liên bởi vì mục thủy sự tình, chán nản buồn bực, cuối cùng ngã ề, nhưng không đến mấy ngày thời gian, đều cấp khí không có, may mắn một tú có sữa bột, lúc này mới giải quyết mục tiểu hoa đồ ăn vấn đề. Mục tú tới rồi dưới lầu mua bữa sáng mang vào phòng bệnh, đi vào phòng bệnh, liền phát hiện Lục Nguyên đã ở cùng mục thủy nói chuyện thiếm, mà Trần Húc Huy còn lại là vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên không nói một lời. Cảm ơn ngươi a, Lục Nguyên Mộc Tú đem bữa sáng phóng tới giường trên tủ sau liền đối với Lục Nguyên nói một tiếng dạ. Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà tôi, còn có tối hôm qua thật ngượng ngùng nghe được Mộc Tú nói như vậy, Lục Nguyên biết Mộc Tú đã biết việc này. Không có việc gì, ta nhìn đến ngươi ở vội, cho nên liền đi về trước ngủ. Nhìn hai người cùng đánh đồ giống nhau ngươi nói ta đáp, trần húc huy mặt càng là sắp trầm đến tích ra thủy tới. Mộc thúc thúc thương ta vừa rồi nhìn Khôi phục không tồi, ít nhiều Trần Húc Huy cẩn thận chăm sóc, cứ như vậy, chỉ cần băng gạc bị chảy ra dịch cấp thấm ướt, liền đổi dược, chờ thêm 2 ngày miệng vết thương kết vậy, vậy là tốt rồi nhanh. Chẩn đại ca luôn luôn rất tinh tế. Mục Tú tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu. Trần Húc Huy nghe được Mục Tú khích lệ, hắn tâm tình nháy mắt thì tốt rồi rất nhiều, trên mặt cũng ẩn ẩn có ý cười. Ta không tin a, ta đều mau đau đã chết, ngươi nói cho ta, ta còn có thể sống mấy ngày a? Mộc Thủy nỗ lực nói xong này đó sau, lại đau liền miệng. Nhìn Mộc Thủy như vậy, Mộc Tú thật là có chút dở khóc dở cười. Mộc thúc thúc, ngài thật sự không có việc gì, ngài ít nhất có thể sống đến 100 tuổi. Lục Nguyên An ủi Mộc Thủy nói: "Trần đại ca, cha ta đi về trước một chuyến, nương ở nhà khẳng định thực xuất ruột, trong nhà còn không biết hiện tại như thế nào." Mộc Tú nhớ tới ngày hôn qua rời đi khi trong nhà hỏa còn không có tắt, trong lòng cũng có chút lo lắng. Mộc Tú, không có việc gì, nơi này có ta chiếu cố, ngươi nhanh lên nhi trở về nhìn xem. Chấn Húc Huy trước mắt cũng hiện ra hắn kia phòng ở bị hỏa toàn bộ cuốn vào khi cảnh tượng, hắn không khỏi sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên. Ân. Mộc Tú hướng về phía mấy người gật gật đầu, ngay sau đó liền đứng dậy rời đi. Lục Nguyên đuổi tới, sau đó nhìn Mộc Tú tới rồi phòng bảo vệ phía sau, chỉ chốc lát sau, Mộc Tú liền dáng như tuyệt trần mà đi. Chương 238 này hỏa có kỳ quặc. Mục Tú một người tốc độ tương đối mau, đuổi ở giữa chưa liền về tới trong thôn, về đến nhà sau, nàng đứng ở cửa không khỏi đảo hốt một ngụm khí lạnh. Toàn bộ phòng ở tường ngoài toàn bộ đều bị lửa đốt thành màu đen, nguyên lai like môn vị trí nơi đó hiện tại chỉ còn lại có đã tiêu biến hình khung cửa cùng một cái chống chân hắc động, Mục Tú xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào trong phòng. Tú, ngươi nhưng đã trở lại? Chu thủy liên đang ở quét sân, trong viện đều là một tầng hắc hôi, ngày hôm qua đại gia dập tắt lửa khi, rót không ít thủy tiến vào, các hương thân tuy rằng cũng giúp dỡ rửa sạch một lần sân, chính là trong viện phô gạch xanh khe hở, đều vẫn là hắc hôi. Lúc trước xem nhà khi, may mắn trực tiếp cái gạch phòng, vô dụng đầu gỗ làm lương, bằng không này phòng ở phòng trừng đều phải thiêu ngã xuống tới, nhưng là, trong phòng ngoại cũng đều hơn tất cả đều là đen tuyển, thoạt nhìn Muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu? Nhìn Mục Tú trợn mắt há hốc mồm đánh giá nhà ở, Chu Thủy Liên cũng theo Mục Tú tầm mắt nhìn một vòng, lập tức cảm thấy đau lòng lợi hại, nàng lau nước mắt, thanh âm run rẩy nói, "Này nhà mới đã bị đốt thành như vậy, còn không có ở vài ngày đâu, ông trời mắt bị mù a, ngày lạnh còn không có quá mấy ngày, cứ như vậy tới hại người. Phong ở về sau còn có thể kiếm, người không có việc gì là được." Mục Tú nhìn đến trong nhà như vậy, cũng có chút khó chịu, nhưng là phòng ở về sau còn có thể may lại, đơn giản chính là tốn chút nhi tiền sự, trên đời này chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền đều không phải vấn đề, cho nên nàng lập tức liền bình thường trở lại. Thiếu Hoa thế nào? Cha ngươi thế nào? Ngươi đã trở lại, các nàng làm sao bây giờ a? Chu Thủy Liên vừa rồi bị một gián đoạn, đem chuyện quan trọng nhất thế nhưng cấp quên mất. Không có việc gì, chính là đều phải chịu chút khổ. Trần Đại ca đã không có việc gì, hắn ở chiếu cô cha ta, tỉ của ta chiếu cô tiểu hoa, ta là lo lắng trong nhà hỏa bị dập tắt hùng, lại sợ chính ngươi ở nhà lo lắng, cho nên liền về trước tới báo cái tin, ta thu thập điểm nhi đồ vật còn muốn quá khứ. Ông trời phu hộ, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, tú, yêu cầu thu thập gì, ta đi thu thập. Chu Thủy Liên nghe xong đều không có việc gì, tức khắc thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi. nghe được Chu Thủy Liên trong chốc lát mắng ông trời, trong chốc lát lại nói ông trời phù hộ, Mục Tú rất là vô ngữ. Liên thu thập điểm nhi tắm rửa quần áo, ta đi Trần Đại Ca kia nhìn xem, cũng không biết cha ta quần áo còn có hay không, Mục Tú nói liền hướng ngoài cửa đi đến. Xem gì xem đâu, gì cũng chưa, hắn bên kia thiêu xo so nhà ta lợi hại nhiều, ta đi nhìn một vòng, trong phòng thiêu sạch sẽ, gì đều không có, Tú, thôn chi thư nói Ngọn hỏa nhìn giống như chính là từ cách vách thiêu lại đây, ta liền đoán, khẳng định là bọn họ nấu cơm đã quên tắt lửa, lúc này mới thiêu cháy. Trần Húc Huy đây là có chuyện gì, chủ nào nào cháy? Chu Thủy Liên trong giọng nói mang theo chút oán giận nói, cũng không trách Chu Thủy Liên như vậy tưởng, ngày hôm qua tới dập tắt lửa những người đó, cũng đều là nghị luận sôi nổi, nói Trần Húc Huy có phải hay không mệ ngại a, này tính xuống dưới, đây là hắn trụ địa phương lần thứ 3 cháy. Chu Thủy Liên nghe xong sau, trong lòng liền bắt đầu không thoải mái, lúc này nhìn đến Mục Tú, nhịn không được liền nói ra tới. "Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới." Mục Tú trong đầu đột nhiên chấn động, nàng bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Mục Tú tới rồi Trần Húc Huy phòng ở ngoài, bắt đầu đánh giá cẩn thận. "Đích xác, Trần Húc Huy này hai gian phòng ở đã thiêu toàn bộ thành hắc, từ vẻ ngoài thượng xem ra, bên này thiêu càng nghiêm trọng một ít." Mộc Tú tiên triều phòng bếp đi đến, phòng bếp trên vách tường gạch đều thiếu khai phùng, có thể là bởi vì trong phòng bếp đôi nhóm lửa củi lửa, cho nên mới thiêu càng mãnh liệt, thế cho nên trong phòng bếp thứ gì đều bị thiêu không, bất quá Mộc Tú tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng lại đi Trần Húc Huy trong phòng nhìn nhìn, trong phòng cũng là thảm không nỡ nhìn, bên trong đồ vật đều thiêu không có, khắp nơi tràn ngập một cổ hân người khí vị. Mộc Tú vòng quanh nhà ở đi rồi một vòng, Đưa nàng đi đến cửa sổ trước khi, bỗng nhiên cảm thấy trên cửa sổ có chút mơ hồ, Mục Tú dừng lại bước chân, nhìn kỹ, nguyên lai like là cửa kính thượng có một cái dấu bàn tay còn có một ít tay van. Mục Tú quan sát kỹ lưỡng cửa kính, lại đem chính mình bàn tay hướng tới bên trên đối lập một chút, Mục Tú đột nhiên đôi mắt trợn mắt đại, này lại như thiên, nàng phía sau lưng trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Mục Tú nuốt nuốt nước miếng, tâm bang bang kịch liệt nhảy lên lên. Cái này dấu bàn tay có cổ quái, nhìn lớn nhỏ cùng nàng giống nhau. Trần Húc Huy đã 16, 17 tuổi, hắn bàn tay không có như vậy tiểu. Phòng này có người tiến vào quá, hơn nữa, cái này dấu bàn tay chủ nhân nhất định cùng trận này hỏa có quan hệ. Vì cái gì một tú như vậy xác định? Bởi vì lúc trước này phòng ở trang cửa kính hộ thời điểm, Trần Húc Huy đặc biệt hiếm lạ, hắn mỗi ngày đều đem này cửa sổ sắt đến không nhiễm một hạt bụi. Nhìn trên cửa sổ rộng, cái gì đều không có dường như. Trên cửa sổ lớn như vậy dấu bàn tay còn có này đó lung tung rối loạn tay văn, Trần Húc Huy không có khả năng nhìn không tới, cho nên, này dấu tay nhất định là Trần Húc Huy không ở nhà thời điểm lưu lại, như vậy tính xuống dưới, là có thể suy tính ra này nhất định ngày hôm qua buổi sáng đại gia cùng nhau xuống đất ghi, có người tiến vào lưu lại. Lúc ấy, như vậy tiếng người khác trong phòng. nghĩ như thế nào đều không phải là tới làm cái gì chuyên tốt. Mục Tú nghĩ đến đây, nàng từ trong không gian tìm ra một bộ bao tay trắng mang lên, sau đó thật cẩn thận đem pha lên lấy xuống dưới, bỏ vào trong không gian, cũng không biết hiện tại có hay không vân tay giám định kỹ thuật, nhưng là Mục Tú vẫn là tính toán nguyên tắc bảo tồn vật chứng. Chờ đến pha lê bỏ vào không gian khi, Mục Tú đột nhiên nhớ tới chính mình cảm thấy không thích hợp địa phương ở nơi nào. Nàng xoay người liền lại hướng phòng bếp chạy tới. Chơ chạy đến phòng bếp, Mục Tú lại cẩn thận từ đầu tới đuôi tìm một lần. Lúc trước bởi vì Trần Húc Huy nói thời điểm sẽ chính mình nấu cơm, cho nên bên này cũng chuẩn bị một ít gia vị đồ dùng, nhưng cái đó dầu muối tương giấm tất cả đều là Mục Tú sẽ đóng gói bình thủy tinh chang, này hỏa liền tính tiêu lại tạm nhẫn, cũng không có khả năng đem bình thủy tinh đều hòa táng, cho nên mấy thứ này đều đi nơi nào? Còn có gạo và mì Này đó lửa đốt qua đi, như thế nào một chút hương vị đều nghe không đến. Mục tú vừa rồi tiến nhà mình nhà ở khi, còn nghe thấy được kho hàng bị thiêu tiểu mạch ngùi hương, nơi này lại là cái gì đều nghe không đến. Cái này phòng bếp nếu làm nổi lửa địa phương, kia không khỏi cũng thiêu quá sạch sẽ, cho nên. Mục tú hiện tại trăm phần trăm xác định, này hỏa nhất định là nhân vi. Người này không chỉ có phóng hỏa, còn đem đồ vật đều cấp trồng đi. Nghĩ đến đây. Mộc Tú vội vàng rời khỏi nơi này, nàng bước nhanh đi đến nhà mình cửa khi, trong lòng còn có chút phát mau hướng tới bốn phía nhìn nhìn, tưởng tượng đến này hỏa là có người cố ý phóng, Mộc Tú liền lông tơ đứng thẳng, nàng hiện tại cảm thấy nơi này nguy hiểm cực kỳ. "Chú, ta nói nơi đó cái gì đều không có đi, ngươi còn không tin?" Chu Thủy Liên nhìn Mộc Tú hai tay chống chân trở về, nàng lớn tiếng nói: "Nương, ngươi đem trong nhà đồ vật thu thập hạ." Cùng ta cùng đi trong thành triều Cố gia ta cùng Tiểu Hoa đi." Mộ Tú sắc mặt nghiêm túc nhìn Chu Thủy Liên. Chương 239 đều tới bệnh viện.